có lẽ bởi vì bầu không khí cũng có lẽ là khẩn trương chờ nguyên nhân không ít binh sĩ trên mặt đều xuất hiện mồ hôi đây là hải quân chưa bao giờ có cảnh tượng hoành tráng c h ỉ ít đứng ở chỗ này binh sĩ không có người trải qua như thế hùng vĩ quy mô chiến tranh đây hết thể nguyên nhân tự nhiên đều là bởi vì nam nhân kia binh sĩ phía trước nhất là đứng vững năm đạo thần sắc khác nhau sài kỳ bù cải một chuyến năm người theo thân cao theo thứ tự đứng thẳng cùng thần sắc ngưng trọng hải quân binh sĩ khác biệt sài kỳ bù cải nhẹ nhõm rất nhiều mỗi người đều nghĩ đến chính mình sự tỉnh tỷ Tì như nói hẳn cóc liền theo tại sùng vật của nàng xạ lởm trên thân túi đầu đỏ mặt lâm vào chính mình một ít trong h u y ế n tưởng trong tưởng tượng nàng ngay cả đứa bé tên gọi cái gì đều đã nghĩ kỹ mà loại trạng thái này đã tiếp tục hơn một tiếng nếu như lại tiếp tục kéo dài khả năng hai thai ba thai thật nhiều thai đều đi ra sau lưng sẽ ký bủ cái cách đó không xa là một hàng đứng vững hải quân trung tướng trừ bốn cái người khổng lồ trung tướng còn có bao quát mỏ mỏng g ã đ ồ bẹt mạn ô n ỉ gù mộ đ ằ n g bên trong trong tinh anh tướng lại sau này trên đài hội nghị phương đặt vào bốn cái ghế kia là hải quân đại tướng vị trí bất quá bây giờ cũng đều t r ố n g không không có người lên sàn tại phía trên chính là hành hình đài vị trí đồng dạng nơi đó lúc này cũng là trống giống một mảnh gen gen nhựa sĩ -sí、đem từng cảnh tượng ấy chính xác ghi chép lại tung ra đến quần đảo xạ bạ ảo đỉ phía trên trên màn hình trước màn hình đứng đầy đến từ các nơi trên thế giới phóng viên m ặ c gẳng cái này không phải kẻ tốt lành gì ra hỏa thình lình xuất hiện cái khác báo chí tin mới cự đầu cũng không ít người tự mình đến nơi này như vậy mấy chục bên trên hiếm có cảnh tượng hoành tráng không có một người nguyện ý bỏ lỡ nhất là đối với tin mới người mà nói mặc kệ cái này tin mới người có hay không tiết tháo dưới mắt còn thỉnh thoảng lúc bắt đầu bất quá không ít người đã đang bận bịu i soạn bản thảo tại những người này phía sau không ít đến từ các binh sĩ gia thuộc cũng tại nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên màn hình không ít người trong mắt có thể nhìn thấy nồng đậm vẻ lo lắng cái này không trách bọn hắn dù cho là tiểu hài tử đều hiểu d â u trắng mạnh mẽ lo lắng không thể tránh được khai chiến t r ư ớ c khẩn trương cùng ngưng trọng ép tới không biết bao nhiêu người không t h ở nổi trừ gen gen mưu sì lưu ý vô ý đem h ẳ n cọc tung ra tại trên màn hình lớn thời điểm mới có thể gây nên từng đợt kinh hô cùng tiếng thét trói thai lúc này còn không có ai biết ở cách nơi này không xa một chỗ khác chính phủ cùng hải quân trọng địa cũng phát sinh đủ để chấn động thế giới đại chiến đương nhiên lớn nhất khả năng là như vậy một màn vĩnh viễn sẽ không bị công bố ra ngoài ỉm kẹo đao tầng thứ sáu bởi vì mỏn s ầ n đến mà để trong này thế cục trở nên khác biệt đứng dậy là mỏn m s ầ n nói chuyện với dâu đen thời điểm đi theo mỏn s ầ n cùng nhau tìm e n o kệ xạ cũng tại phía sau hắn một bước tiến vào tầng thứ sáu ở trong bí thư cả l ì phạt thì là đi ỉm kẹo đao phòng điều trị bên trong nơi đó rồi l u c y một đoàn người bị cấp cứu mòn sân một đoàn người đến về sau mà e o làn thừa cơ từ dưới đất đứng thẳng lên trong ánh mắt hiện lên một k i a may mắn hắn ngược lại là không may mắn chính mình được cứu mà là bởi vì có mòn sần xuất hiện ở đây tối thiểu nhất nơi này thế cục có thể khống chế lại sẽ không để cho tầng thứ sáu mạnh mẽ phạm nhân bị thả đi ra ngoài bằng không đến lúc đó thế giới này n h u loạn càng lớn hơn tương đối mà e o làn buông lỏng tâm tình mà nói ở vào đối diện d â u đen giờ k h ắ c này tâm tình trở nên không mỹ lệ lắm hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vốn nên tại tổng bộ hải quân đại tướng tại sao lại xuất hiện ở cái này ìm kẻo đao bên trong phải biết hắn kế hoạch này trừ bên người bốn người chưa từng có để lộ ra đi nửa điểm đây là cái gì vật khí dưới kiếp h sợ hắn cũng không nhịn được bật thốt lên hỏi ra âm thanh mọn sẩn vì cái gì ngươi lại xuất hiện tại nơi này đúng a ta vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này đâu mọn sẩn sợ một chút vai trên mặt hiện lên trêu tức t h ầ n sắc bởi vì cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương lộ phi phi phi muốn người không biết trừ phi mình đừng làm đạo lý kỳ thật rất đơn giản ta gặp qua dâu trắng từ vừa mới bắt đầu ta liền biết n g ư ờ i là một cái không an phận gia hỏa cho nên cùng những người khác khác biệt ta vẫn luôn tại đ ể phòng ngươi đây còn nhớ rõ ta tại mạ gì nói với ngươi lời nói sao ta coi trọng như vậy ngươi chính ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất vinh hạnh phải biết hải tặc ở trong có thể không có mấy cái bị ta coi trọng như vậy n g ư ờ i đâu có phải là rất vui vẻ đảm nhiệm ai cũng có thể nghe ra được mòn sần ngự a khí ở trong trào p h ú n g ý vị dâu đen tự nhiên không ngoại lệ sắc mặt của hắn đã đen phải không thể lại đen mà éo làn một người xuất hiện thời điểm dâu đen vẫn là hết t h ể đều tại nắm giữ bên trong thòng d ò n g nhưng khi mòn sần xuất hiện thời điểm không thể nghi ngờ cục diện đã bắt đầu mất khống chế nhưng dâu đen không hổ là dâu đen hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính bắt đầu đối mặt trước mắt vấn đề thực tế tặc ha ha ha ha có thể bị hải quân danh tiếng thịnh nhất đại tướng coi trọng thật đúng là đáng giá vui vẻ chuyện dâu đen âm trầm y số m ò n sân ngữ môi ngươi vui vẻ quá sớm dâu đen tiếng cười bỗng chốc bị ngại lại nửa vời có chút khó chịu m ò n sân mới mặc kệ hắn hắn nói chuyện phong cách luôn luôn như thế chính là sẻn gỗ cụ gạp đều thường xuyên đối hơn mấy câu trong lòng một mực không thích dâu đen tự nhiên mới sẽ không cho hắn sắc mặt tốt đào mắt một vòng đem tất cả mọi người thần sắc đều thu vào đáy mắt giống như dâu đen hắn thủ hạ bốn người thần sắc giống vậy cũng không khá hơn chút nào nhất là một bên xì xì nhìn về phía ánh mắt của hắn dường như muốn ăn hắn đồng dạng ung dung ý sô mòn sân lại nói các ngươi ngược lại là cho mình chọn một nơi tốt nơi này ưu ám lại trống trải mấu chốt là gian phòng còn lớn hơn tự mang to thêm thêm giày xa hoa định chế bản xì a tôn xiến g xích ở đây làm hao mòn một chút tuổi ra không có gì thích hợp bằng cứ như vậy cũng không cần như vậy phiền phước vừa vặn tất cả đều nhốt tại nơi này liền tốt rồi mòn sân đại tướng nói đến tốt như vậy ta đều không nhịn được muốn nếm thử một phen bất quá ta tới đây cũng không phải vì bị giam ở đây nơi này sẽ không trở thành nơi trở về của ta cái này có thể không phải do ngươi tặc ha ha ha ha quả nhiên không hổ là hải quân đại tướng nói chuyện thật đúng là bá đạo a vừa rồi một mực không có chen vào miệng xì d ạ c h ném đi trong tay lao gãy lại từ dưới đất nhặt lên một thanh n g ụ c tốt dùng chế thức trường đao nhìn qua có chút thê lương một cái đại kiếm hào ngay cả một thanh danh đao đều không có đây là cỡ nào thê lương cái này như là một cái tay bắn tỉa trong tay chỉ có một thanh súng săn giống nhau hắn đao chỉ mòn s ầ n đôi mắt trở nên đ ỏ bừng không cần cùng hắn nhiều lời nếu hắn ngăn cản ở phía trước cái kia r ứ t khoát ngay cả hắn cùng một chỗ giải quyết tốt rồi rất rõ ràng tương đối dâu đen k h i dữ đối mòn s ầ n cừu hận giá trị cao hơn đối với một cái kiếm sĩ đến nói bội đao không nói là tất cả đó cũng là tương đương với sinh mạng thứ hai c h í ít đồng đẳng với lao bà tồn tại nhưng x ĩ dạy huân s ạ c bị mòn sần trực tiếp từ mạ ẻo l ạ n nơi này lấy đi không khác trên đầu của hắn nhiều một mảnh xanh xanh đại thảo nguyên loại tình huống này nhìn thấy mòn sần tự nhiên là hết sức đỏ mắt giết cha đoạt vợ mối hận không đội trời chung hắn cơ hồ đẻ nén không được chính mình mòn s ầ n liếc mắt nhìn hắn tên khốn kiếp cũng đừng n g ả y loạn phàm là có hạt đầu bảo ngươi cũng không đến nỗi quên lúc trước giáo huấn bất quá không quan hệ tương đối hải tặc ta đau hơn hận tên khốn kiếp ngươi coi như không nhảy ta cũng sẽ không quên ngươi chực chực chực nói lên tên c o n g tiếp dâu đen ra hỏa này không phải cũng đồng dạng như vậy xem xét trách không được các ngươi sẽ ngưu tầm ngưu mã tầm mã cấu kết với nhau làm việc xấu trở thành cá mẹ một lứa cùng những người này nói nhiều lời như vậy tự nhiên là bởi vì muốn chu tâm dù là cho dù là chiến đấu cũng phải để bọn hắn trong lòng không thoải mái như vậy tâm tình của mình mới có thể sảng khoái trang b í t cái gì chỉ là thứ yếu điểm ấy mỏn sần trong lòng rất có phổ dưới mắt đã trào phúng một vòng mòn sân vừa lòng thỏa ý mà lại ai cũng không biết bản bộ nơi đó lúc nào liền mở màn cho nên hắn nói chuyện xong liền không có lại cùng bọn hắn bíp bíp ý nghĩ mã éo làn trưởng ngục giam còn có thể tái chiến đấu sao lanh lạnh ì s ô mã éo làn âm thanh truyền tới việc nghĩa không thể từ chối mòn sân gật đầu mã éo làn thụ thương không nhẹ nhưng đối phó dâu đen đoàn hải tặc thuyền viên đã đầy đủ đến nỗi sĩ d ự n hựa tự nhiên có tìm kiếm đối phó cùng là đại kiếm hào tìm trong tay còn có một thanh 21 t h a n h n h ỏ dọa dạ mò nổ mà sừng trong tay chỉ có một thanh chế thức trường đao liền tương đương với đồng dạng đẳng cấp kỹ năng người một cái trong tay là vũ khí màu tím một cái trong tay là bài bản cái này chiến đấu mòn s ầ n trường đao trong tay vung một chút nhìn xem dâu đen nghe tóc đỏ nói ngươi nước rất sâu vừa vặn chúng ta chơi đùa tiếng nói vừa ra mòn sần thân ảnh l ó a lên tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó trực tiếp xuất hiện tại dâu đen trước người đối bộ ngực của hắn một đao chém xuống nhanh trước nay chưa từng có nhanh làm người trong cuộc dâu đen cho dù là đã có đề phòng nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ là nhanh chóng như vậy hắn thậm chí không kịp làm ra phòng thủ động tắt đến tối đa cũng chỉ là tại kẽ bùn sổ cụ dự báo đến một nháy mắt ở trên người bố phòng bên trên bật sổ sổ cụ hạ kỳ sau đó cả người liền bị trực tiếp chém bay ra ngoài không biết nện mặc vài tòa lồng giam thậm chí có xuôi sẻo hải tặc bị dâu đen đụng vào trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cũng có sau khi hạ xuống dâu đen rú thảm không thôi đi theo tầng thứ tư hắn hoàn toàn không có phòng bị bị phỉ đánh bay kia một chút không đau không ngứa khác biệt hắn dù cho cảm thấy đến từ m ò n s ầ n công kích thậm chí cũng dùng tới bờ sổ sổ cụ phòng ngự nhưng căn bản không có bảo vệ tốt m ò n s ầ n trường đ a o quá mức sắp bén không không chỉ sắp bén cái kia đem trường đ a o phía trên kèm theo năng lực càng cường đại hắn mặc dù có thể hấp thu công kích tổn thương có thể đại giới là mang tới đau đớn muốn tăng gấp đôi từ dưới đất bỏ dậy dâu đen ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mòn sần thật sự là mạnh mẽ năng lực ta n h ị n không được muốn nhìn ngươi năng lực mất đi hiệu lực thời điểm bộ dáng cu r u r u bàn tay vươn ra một c ỗ vật chất màu đen phảng phất vòng xoáy đồng dạng tại tay trái của hắn lòng sinh thành rất rõ ràng dâu đen đem mòn sần mạnh mẽ quy công cho hắn trái cây năng lực cái này kỳ thật cũng không sai mòn sần một thân thực lực mặc dù đều tại đao thuật bên trên bất quá mất đi trái cây năng lực gia trì h ắ nhưng t ự lực c ít nhất thành. t xuống Mạnh phải hạ xuống ba thành. Mạnh mẽ r ờ hấp dẫn theo ạ i dâu đen lòng bàn tay p u nếu n hắn này nhằm năng như không có trái cây năng lực tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng, g giả trào, hút biệt trái phát, trái tự t là vào loại lo khai h lực lực lực cây cây đặc có thời gian trôi qua dâu đen mặt trở nên càng đen càng nhiều hơn chính là một loại nghi hoặc có phải là lại nghĩ vì cái gì ta không nhận ngươi năng lực ảnh hưởng dâu đen vô ý thức gật đầu ta lại không nói cho ngươi chương năm trăm bảy mươi ba treo lên đánh bất kỳ vật gì tương sinh tương khắc đều không phải tuyệt đối một chén nước có thể tùy tiện r ộ i tắt một cây diêm t i ê u đốt hỏa diễm nhưng một đoàn cháy hừng hực đống lửa có thể rất dễ dàng đem một chén nước thiêu khô bốc hơi trái cây năng lực tự nhiên cũng là như thế dâu đen r ẻ mì r ẻ mì no mi mặc dù lợi hại không giả cũng phi thường khắc chế cái khắc năng lực giả bất quá hắn được đến thời gian quá ngắn khai phát trái cây là một cái thời gian dài thí nghiệm quá trình không có bất kỳ cái gì năng lực là một lần là xong húng chi thế giới này không có rác rưởi trái cây chỉ có đổ vứt đi người đem bạ củ bạ củ no mi cho cù mạ cù mạ giống nhau có thể đem cái này trái cây khai phát ra các loại cường đại đến bột chiêu thức ra tỉ như nói mòn sẩn trái cây năng lực đã được đến hơn mười năm hán thiên phú cố gắng trình độ cũng không thiếu còn có vượt qua thế giới này kiến thức dưới mắt loại tình huống này mới là chuyện đương nhiên nếu như chỉ là giống kịch bản bên trong mập bà ản vải đạ như thế dùng mới là thật không bằng mua khối đầu hũ giả chết được rồi hệ lọ g ì ạ một mực danh s ư n g mạnh nhất kỳ thật hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ bên trong rất nhiều trái cây năng lực khai phát hạn mức cao nhất giống nhau cao đến dọa người nói cho cùng vẫn là nhìn người bạ c ụ bạ c ụ no mi năng lực giả hỏa tồn cùng nào đó hệ lọ g ì ạ nù m à nù m à no mi năng lực giả quả thực cho năng lực giả mất mặt dâu đen gia hỏa này tự nhiên không phải kể trên cả hai có thể đánh đồng cái này giã tâm bừng bừng gia hỏa thực lực thiên tư đồng dạng không thiếu chỉ là đối với hiện tại mòn sần đến nói vẫn là có t r ê n l ệ n h không nhỏ cho dù là kịch bản bên trong hắn vừa đạt được dâu trắng gù dạ gù dạ no mi lúc đó khoảng cách chân chính tứ hoàng đại tướng cấp chiến lược cũng kém không ít dâu đen chân chính khuyết thiếu chính là khai phát trái cây năng lực thời gian dưới mắt loại tình huống này mặc dù mòn sần không nói dâu đen cũng có thể đoán được một hai một là đối thủ quá cường đại hai là chính mình trái cây năng lực khai phát vẫn chưa đến nơi đến trốn bất quá g i a hỏa này thật có chút tiện hoàn toàn không giống như là một cái hải quân đại tướng cấp bậc cường giả vốn có khí độ đáng ghét ta mòn sân lại một lần nghẹn râu đen về sau đao trong tay kéo một cái đao hoa khí thế kinh khủng ở trên người hắn bốc lên sắc bén đến khiến người ta cảm thấy dường như có vô số cây kim đâm vào trên da khí tức một nháy mắt bao trùm toàn trường mòn sân thu liễm nụ cười nếu như đây chính là ngươi năng lực liền cho ta ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi Bệnh. thân ảnh lần nữa biến mất không gặp tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không có để lại thoáng hiện một vòng hàn quang trật hiện dường như thanh lanh trăng k u y ế t như lạnh leo băng xương trong nháy mắt liền đem tim đập nhanh khủng bố hàm nghĩa r ó t vào đến toàn thân mỗi một tấc da thịt bên trong này nhanh như điện quang lấp lóe nhưng sắc bén đến cực hạn về sau nhưng lại tựa như gió mát thổi mặt đối với đại đa số người đến nói khả năng chỉ là đôi mắt nhìn thấy chính là cuối cùng một vệ ánh sáng sáng như thật như ảo quy chân trăng non nói thật ỉm keo đao tầng thứ sáu không phải một cái phi thường thích hợp địa phương chiến đấu dù là nơi này phi thường rộng rãi dù là nơi này kiến trúc nhà tù so với bên ngoài kiên c ố không biết bao nhiêu lần đối với mòn sần đẳng cấp này chiến lược đến nói kỳ thật không có quá lớn khác biệt thật muốn toàn lực một hòn đảo đắm chìm đều không phải nói ngoa càng không nói đến ỉm kéo đao trong này ở nơi như thế này chiến đấu đại uy lực chiêu thức là nghĩ cùng đừng nghĩ không phải vậy dù cho ỉm kéo đao ngoại vi vách tường dày đến mấy chục mét cũng không đủ một đao chạm mà nếu là thật đem hộ vệ tại ỉm kéo đao ngoại vi vách tường cho chẳng phá bị nước biển chảy vào to lớn vô cùng áp lực sẽ trong nháy mắt đem ìm kẹo đao phá hủy đến lúc đó có thể người còn sống tuyệt đối lác đác không có mấy l a m mòn sần xuất hiện ở đây đồng thời xuất thủ thời điểm k i a cố rét l ạ n h tựa như muốn cắt ra linh hồn khí tức không riêng gì dâu đen có thể cảm nhận được nơi này giam giữ hải tặc đồng dạng có thể cảm thụ như vậy khí tức phía ngoài nhất hải tặc nhóm tất cả đều t r e n tại nhà tù nơi hẻo lánh sợ mình không cẩn thận trở thành bị chiến đấu liên lụy thẳng xui xẻo nguyên bản bởi vì dâu đen làm những chuyện như vậy mà trở nên ngao ngoe muốn động tâm hiện tại lập tức bị ném ở thấp nhất thậm chí còn ở phía trên giấm hai cước chạy trốn là không có chạy trốn đời này cũng không có chạy trốn người bên trong này nói chuyện là êm hai từng cái đều là nhân tài siêu thích nơi này đơ những người này có chút nhận biết mọn sần thậm chí còn có chút là bị mọn sần cùng dưới tay hắn người cho bắt vào đến nhưng cũng có rất nhiều giam giữ hơn mười năm trở lên ra hỏa có lẽ nghe nói qua chỉ là không biết h ăn cái này hải quân đại tướng nhưng khi mòn sần xuất thủ về sau loại kia cảm giác cường đại là xem nhẹ không xong si a tôn xiềng xích có thể đem năng lực cho khóa lại nhưng không khóa lại được hạ kỳ kẻ bủn xô cụ hạ kỳ đối với nơi này đơn độc giam giữ đại hải tặc nhóm đến nói cơ hồ là môn bắt buộc trước đó dâu đen một đám cùng m à e o làng thời điểm chiến đấu không ít người tâm tư sát thực phẩm phù lên nhưng dưới mắt lại chỉ có thể đem thả hạ một cái hải quân đại tướng cho dù là bọn hắn thời điểm cực thịnh cũng là đưa đồ ăn lại càng không cần phải nói hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ đại đa số kỳ thật cũng còn tốt chỉ có chỗ sâu nhất vị trí bên trên một cái hói đầu màu gà đầu thật dài mái tóc dài vàng n óng tràn đầy tràn dầu đã hoàn toàn thắt nút lao ra hỏa gãi gãi đầu lập tức nhớ lại cái này để hắn khắc sâu ấn tượng khí tước nhìn không được chửi mắng một tiếng thật hắn nạ nạ xui xẻo vốn còn nghĩ có thể lại đi ra cái này khốn nạn ra hỏa vừa đến tất cả đều không đùa tại l a o đầu này giam giữ chết đối diện phương hướng là một cái thân hình gầy yếu nhưng khí chất âm nhu vô cùng ra hỏa h á n tóc đã trắng bệnh tập kết mấy đầu bím tóc rủ xuống tới trên bờ vai nhìn qua trải vớt cũng rất trình tề cả người cũng có được không phải bình thường khí tước nghe được g o l d e n l i ổng chửi mắng hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đập vào mắt đương nhiên là một vùng t a m tối g o l d e n l i ổng dường như cảm thấy được động tác của người này t a o mày nói nhìn cái gì vậy ngươi không phải cũng giống nhau ra không được lao tử lúc trước tốt xấu còn từng đi ra ngoài âm n u ra hỏa thật ta mị y sô khoe môi nết lên xích vàng phát ra tiếng vang dù cho muốn dùng cứng rắn sắc ngoài che giấu cũng che giấu không được ngươi nội tâm sợ hãi si ki từ ngươi bại về sau tại người trẻ tuổi kia trước mặt ngươi đã lòng sinh e ngại sợ hãi e ngại golden ly ổng hư lạnh một tiếng hừ lão tử thế nhưng là golden ly ổng làm sao lại có như thế cảm xúc chết đối diện trong lồng giam người cũng không phản bác h ngược n lại là nhìn về phía cách nơi này còn có một khoảng cách chiến đấu phương hướng nơi đó đồng dạng một vùng t ă m tối chỉ có đánh nhau tiếng vang chuyển tới túi l â u xuống d u n g chỉ có chính mình có thể nghe được thấp giọng nói không đùa sao vận mệnh có thể từ sẽ không cho người lưu lại hoàn toàn không cách nào thông hành đường giang d á c lôi điện tia chớp tại ưu ám không gian bên trong đột ngột sáng lên để không ít đã sớm thích đứng nơi này ưu ám hoàn cảnh hải tặc nhịn không được nhắm mắt lại cách gần đó thậm chí còn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đây là h ệ nộ đã động tay mòn sần xuất thủ đối phó dâu đen thời điểm những người khác cũng đều tự tìm bên trên đối thủ của mình l i ê n ngay cả kệ xạ gia hỏa này cũng tìm tới đ ộ c q u y về phần tại sao có thể là bởi vì hai người đều dáng dấp giống nhau xấu đi đối với cái này kệ xạ đại gia mới sẽ không thừa nhận hắn chỉ là nghị chọn một quả hồng mềm đến bóp rất rõ ràng dưới mắt cái bệnh này lao quỷ giống nhau g i a hỏa liền rất thích hợp hắn kệ xạ mặc dù thường ngày cũng không phụ trách chiến đấu phương diện công việc cái này không có nghĩa là thực lực của hắn liền kém từ khi hắn tiến vào mòn sân bộ đội về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn cùng n g hệ nổ hai người liền các loại không hợp nhau thường ngày các loại lẫn nhau đ ố i cũng không hạn sử dụng võ lực chỉ bất quá đều là lấy hắn bị sửa chữa một trận mà kết thúc thế nhưng là kệ xạ gia hỏa này có cái đặc chất đó chính là nhớ ăn không nhớ đánh bình thường là hôm nay vừa bị truy dừng lại ngày mai lại tiếp tục như vậy có đôi khi mòn sần cũng hoài nghi hai người này có phải là thức tỉnh cái gì đặc thù thuộc tính cùng kệ xạ khác biệt hệ nổ thời điểm chiến đấu trực tiếp đem mục tiêu đặt ở bờ g h t van ổ trở trên thân không sai hắn hệ nổ hôm nay chuẩn bị đánh hai nếu như không có tìm hắn thậm chí chuẩn bị một người đơn đấu còn lại tất cả đây đương nhiên là nói đùa nhưng một t r ọ i hai với hắn mà nói vẫn là không có cái gì áp lực nhất là dưới mắt cái này sân bãi kỳ thật đối với van ổ trở tay súng bắn tỉa này đến nói quá mức không hữu hảo một chút để ép hai người đánh ề nổ như c ũ n h ẹ nhàng như thường thậm chí bở ghệt cùng van ổ chở hai người đều có chút không ứng phó quan ổ i mặc kệ là trái cây năng lực vẫn là hạ kỳ trình độ bọn hắn đều kém không ít kỳ thật khung cảnh chiến đấu có chút hỗn loạn nhưng là ngắn ngủi chiến đấu bên trong vẫn là chia ba bộ phận e n o kệ xạ hai người đối trận dâu đen đoàn hải tặc ba cái là một bộ phận nương theo lấy lôi đ i ệ n gas còn muốn bạo tạc tiếng oanh minh xem ra tại cảnh tượng như vậy hạ rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu chiến à n n g a bay n chính lạn cùng nhưng rất rõ ràng hắn lạn toàn h chút phịt cho phịt một mạ mạ độc rất lạc lạc là ẻo ẻo dù d bị được, rõ ệ n khắc h Lúc à y đấu ã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chiến toàn vào rơi đ kịch liệt nhất là thuộc về tìm căn sĩ giữ hai người cùng là đại kiếm hảo đồng dạng không dựa vào trái cây đồng dạng song sắc hạ kỷ hai người chiến đấu có thể xưng ơ thảm liệt có lẽ sĩ giữ kiếm thuật tiêu chuẩn muốn cao hơn tìm một chút nhưng tìm trang bị rõ ràng muốn vượt qua sĩ giữ trong lúc nhất thời cũng có thể đánh cái lực lượng ngang nhau thời ầ n g t gian chiến đấu cũng không tính dài nhưng dâu đen trên thân đã tràn đầy mồ hôi hắn cảm giác dường như đã chiến đấu một thế kỷ đồng dạng không phải là bởi vì chiến đấu hao phí thể lực nguyên nhân chừng nửa canh giờ chiến đấu đối thể lực tiêu hao ngược lại là vấn đề nhỏ những n à y mồ hôi chủ yếu là bởi vì đau đớn c h ả y ra mồ hôi lạnh từ chiến đấu bắt đầu m ỏ n sần dường như vẫn không nhận hắn trái cây năng lực ảnh hưởng nhưng hắn lại hoàn toàn theo không kịp m ỏ n sần tốc độ toàn bộ hành trình đều ở vào bị động bị đánh ở trong ngay cả một lần đều không có đánh trúng qua m ỏ n sần dù cho có phạm vi lớn a ho e xem ra đối m ỏ n sần cũng hoàn toàn không có tác dụng đây là m ỏ n sần gần hai năm khai phát ra một chủng loại giống như bị động năng lực vạn pháp bất x â m đương nhiên không có khả năng ngăn cản tất cả năng lực nhưng tuyệt đại bộ phận công kích đã không có cách nào tổn thương đến hắn sẽ bị hắn dùng trái cây năng lực t r ở ra chứ cùng loại với sủ gạ như thế năng lực đặc thù chỉ cần thực lực không cao hơn hắn thậm chí phá phòng cũng khó khăn lúc này dâu đen nhìn qua có chút thê thảm không riêng gì thân trên một bộ bị trường đao chém thành một t ú n tún dài mảnh cắm ở bên hông ba thanh đ o ạ n thương đã đoạn mất hai thanh trên người thuyền trưởng áo choàng sớm cũng không biết ném đi nơi nào nhìn qua kinh khủng nhất chính là cổ của hắn một vòng vật chất màu đen ở phía trên vừa đi vừa về bốc lên hắn tiếng kêu thảm thiết chính là căn cứ vào đây vừa rồi mòn sần kem chút một đao đem cổ của hắn cho chặt đức đây là dâu đen cái này nửa đời tiếp cận nhất tử vong một lần thậm chí so lúc trước hắn cùng tóc đỏ phát sinh xung đột một lần kia càng tiếp cận hắn hoài nghi vừa rồi nếu không phải hắn thối lui một chút đã vạn sự đều yên dâu đen lớn tiếng thở phì phò ánh mắt lóe r a sắc mặt bởi vì đau đớn mà trở nên có chút trắng bệnh trên thân vẫn như cũ vật chất màu đen phun trào ai cũng không biết hắn lúc này trong đầu đang suy nghĩ gì so sánh dâu đen mòn sần cùng vừa xuất hiện ở đây thời điểm không có nhiều khác biệt màu trắng áo khoác không n h u ố n bụi trần sạch sẽ âu phục năng lực bao trùm đến toàn thân cao thấp thậm chí có rất nhỏ phản quang nhìn qua tựa như từ phía trên giới rơi xuống nhân gian tiên thần trên l ệ n h có chút đại toàn bộ hành trình đều bị đẻ xuống đất ma sát dâu đen có chút hoài nghi nhân sinh hai năm chưa từng có mòn sần ra tay tin tức ai cũng không biết hắn đã trưởng thành cho tới bây giờ loại tình trạng này dâu đen thậm chí đều cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này đã có thể so sánh dâu trắng lúc còn trẻ mòn sân nhìn xem dâu đen đối với rẽ mì rẽ mì no mi năng lực cũng không thể không tán thưởng một chút hấp thu tổn thương điểm này đến nói xác thực lợi hại thay cái năng lực đến lúc này sớm đã bị hắn ném lăn không biết bao nhiêu lần nếu là tại cho dâu đen mấy năm nói không chừng thật đúng có thể để cho hắn khai phát ra rẽ mì rẽ mì no mi một chút vô cùng cường đại chiêu thức ra bất quá nguy hiểm như vậy g i a hỏa vẫn là giam giữ tại ìm kẹo đao càng đáng tin cậy một chút hoặc là dứt khoát tiến hắn đi chân chính địa ngục ân ý nghĩ có vẻ như không có ma bệnh cũng không biết dâu đen g i a hỏa này có nguyện ý hay không chương năm trăm bảy mươi b ố vì mộng tưởng no dâu đen rất hiển nhiên dâu đen bản thân là cự tuyệt đứng tại mòn sần đối diện hắn đã có thể cảm nhận được mòn sần sắc ý dâu đen ánh mắt h i ế p lại bên trong hàn quang lấp lóe nghĩ muốn giết mình thật coi mình là bùn nặn đúng không cái kia cũng muốn hỏi một chút chính mình có đáp ứng hay không hải quân đại tướng có lẽ lợi hại thật muốn liều mạng hừ hắn dâu đen còn không biết chạy sao ngày thơ ra hỏa đang liều mạng cùng ngộng tưởng ở giữa rất rõ ràng dâu đen chọn cái sau hắn giã tâm ngộng tưởng mới vừa vặn xuất phát làm sao lại ở đây liều mạng chỉ có người sống mới xứng có ngộng tưởng người đã chết ngộng tưởng không đáng một đồng dâu đen đối điểm ấy thấy rất thấu triệt hắn dâu đen chết cũng phải chết đang lẩn trốn khúc truy ngộng trên đường trận chiến đấu này lúc này cũng chỉ có xa xa xì xích cùng cái kia chất p h á t hải quân thiếu tướng ở giữa quân đấu mà bởi vì vũ khí nguyên nhân xì xích đã rơi vào hạ phong đến nỗi nguyên bản thuộc về dâu đen dưới trướng vài người khác hiện tại đã biến thành chó chết à còn có một đầu ngựa chết đi theo không ngừng run dày hai lần hơi có thể chứng minh một chút những người này còn chưa chết hẳn kết cục như vậy để dâu đen nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy mấy lần phải biết có thể vào hắn mắt ra hỏa bao nhiêu đều có chút chỗ bất phàm nhưng dưới mắt đây coi là cái gì chưa xuất sư đã chết mất cả trì lẫn trải kỳ thật cái này không trách dâu đen hắn chọn thủ hạ ánh mắt còn được thủ hạ mấy người đều có vượt qua bản thân treo thưởng năng lực trì bất quá mòn sần bộ hạ mấy người càng mạnh hai cái mạnh mẽ hệ lỏ gì ạ năng lực giả tại dạng này không gian bên trong muốn phát huy thực lực lại cực kỳ đơn giản gò r ồ gò r ồ no mi không thể nghi ngờ có thể đứng tại tất cả trái cây năng lực đệ nhất danh sách mà éo làn thực lực lại càng không cần phải nói đỏ cù đỏ cù no mi thiên khắc hết thể cận chiến có kết cục như vậy cũng không ngoại lệ đương nhiên nói cho cùng vẫn là bởi vì dâu đen thủ hạ mấy người này cùng cái khác tứ hoàng dưới chướng người so ra còn có t r ê n lệch rất lớn điểm ấy là không thể coi nhẹ làm tương lai số một thuyền trưởng bờ ghét lúc này treo thưởng chỉ có hai ngàn vạn da mặt là p h í thệ đơ quy van ổ trở càng là ngay cả hạ k ỷ cũng còn không có n ă nắm giữ chiến lược như vậy nếu là đối trận cái khác tứ hoàng dưới chướng người chỉ sợ không được đem người khác cười đến dụng răng như kịch bản bên trong như thế thật muốn bọn hắn đối trận tóc đỏ khả năng về sau dâu đen trở thành tứ hoàng cố sự sẽ bị sửa gờ răng lại nạ nửa đoạn trước có lẽ là phịt té bở ghệt bọn hắn coi như không tệ nhưng đến new e a r nhân tài như vậy chỗ nào cũng có nói cho cùng vẫn là bởi vì dâu đen ra hỏa này tại dâu trắng trên thuyền thời điểm một mực vắng vẻ vô danh cho dù là đạt được rẽ mì rẽ mì no mi về sau mãi cho đến trở thành xa kỳ bù cải cũng bất quá là có chút danh tiếng muốn mời chào thủ hạ thực lực danh khí khí độ trở thiếu một thứ cũng không được cái gì hổ khu chấn động từng cái c h â u bút nhân vật địa vị kia là bên trong tình tiết vì cái gì dâu đen sẽ đến ỉm kẹo đ a o không phải liền là vì mời chào thủ hạ sao t h ằ n g đến trên đỉnh chiến tranh về sau bởi vì g i ế t dâu t r ắ n g cướp đoạt gù dạ gù dạ no mi về sau t ả i danh c h ấ n biển cả lại về sau chiếm t r ư ớ c dâu trắng địa bàn mới trở thành mới tứ hoàng nhưng cho dù là lúc kia hắn thủ hạ mấy cái này nguyên ban nhân mã thực lực cũng theo không kịp dâu đen bằng không hắn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế bốn phía cấp đoạt trái ác quỷ càng sẽ không để bợ ghẹt đi dở dị sở rộ xả tranh đoạt mệ dạ mệ dạ no mi đáng tiếc cái này số một thuyền trưởng là tại q u a phế chỉ có mới gia nhập đến dâu đen đoàn hải tắc xì dữ mới tính chân chính cấp cao chiến l ự c vài người khác hiện tại chỉ có thể là nhị lưu mặt hàng Có kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ kết không ít quả suy muốn, như nghĩ nữa. mòn sần không ngoài ý muốn. hắn vậy gì so ý dâu đen s ớ mịt hơn biết đ a phương khác ì hình trình tình n chiến đấu. Dù sao đối phương toàn bộ hành trình bị hắn treo lên truy, nơi nào còn có nhiều như vậy công phu đi quan sát địa phương khác tình huống chiến đấu. Dâu đen h phu khác có đối đi đấu. địa đấu. truy, Dâu Dù sao sát treo bộ bị vậy mờ ị t m ánh mắt mòn sần tự nhiên có thể nhìn thấy nhìn thấy bộ hạ của mình bị đánh bại có vẻ mặt như thế cũng rất bình thường cho nên mòn sần có chút cười trên nỗi đau của người khác đến nỗi dâu đen nghĩ như thế nào liền hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn mòn sần bây giờ muốn chính là đưa dâu đen đoạn đường khả năng duy nhất có chút bận tâm chính là viên này trái cây về sau sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi nào được rồi về sau sự tình về sau suy nghĩ tiếp vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói từ xác suất phương diện đến nói tuân ra đến rẽ mì rẽ mì no mi cũng là hải quân thu hoạch tỷ lệ lớn hơn một chút đã làm ra quyết định mòn sần liền không lại lưu thủ mặc dù muốn khống chế không thể đem ngục giam cho nhất đao lưỡng đoạn cái này với hắn mà nói vấn đề không phải rất lớn dường như phát giác được mòn sần tâm lý dâu đen nhìn xem mòn sần nói thặc ha ha ha ha, là muốn d i ệ t trừ ta sao mòn sần thật đúng là coi trọng ta a bất quá ta có thể không dễ dàng như vậy bị giết chết mòn sần nhẹ nhàng trả lời n g ư ờ i đây nói không tính trường đao hiện lên một vòng gu quang mòn sần chuẩn bị đ ộ n g thủ vô biên hắc cám trên người dâu đen tuôn ra vật chất màu đen cơ hồ muốn đem toàn bộ tầng thứ sáu vô hạn địa ngục lấp đầy không chỉ là tầng thứ sáu vật chất màu đen thậm chí còn dọc theo thông đạo khe hở đi lên lan tràn muốn đem toàn bộ ỉm kẹo đao không gian đều bao quát ở bên trong ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi bất quá cái này không phải là bởi vì ta trái cây năng lực không được mà là bởi vì ta còn không có hoàn toàn đem nó năng lực cho phát huy ra di ngôn nói xong rồi mòn sần nhũ mày hắn cảm giác những này hắc cám vật chất dường như có chút không giống dưới chân năng lực phun trào địa mặt biến thành bóng loáng một mảnh bắt đầu hướng về d â u đen vị trí kéo dài đi qua không phải di ngôn mà là tuyên chiến lần tiếp theo gặp lại ngươi ta tuyệt sẽ không như thế bị như thế sỉ nhục đánh bại thật ha ha ha ha ta nhất định sẽ đánh bại ngươi hắc á m dòng xoáy Cong. kỳ thật không đợi dâu đen nói cho hết lời mòn sấn liền đã xuất thủ hán trường đao thẳng chạm vừa rồi cảm thấy được dâu đen vị trí bất quá cùng trước đó khác biệt lần này mòn sẩn vậy mà chém hụt kẻ bùn xô cụ hạ kỳ toàn bộ triển khai nhưng bốn phía vật chất màu đen không ngừng sôi trào vậy mà tại ngoan cường ngăn cản hắn kẽ bùn sổ cụ khuyết tán không không phải ngăn cản càng giống là vật chất màu đen tự mang lực hút tác dụng những này lực hút hấp dẫn lấy hết thẻ t r u n g quanh âm thanh tia sáng không khí hạt bụi nhỏ ngay cả kẽ bùn sổ cụ đều tại bị loại này lực hút cho hấp thụ chỉ là tương đối mà nói loại tác dụng này đối kẽ bùn sổ cụ ảnh hưởng còn rất nhỏ không hề nghi ngờ loại năng lực này cùng chiến đấu mới vừa rồi thoát không được quan hệ có lẽ chính là mòn sần năng lực cho hắn dẫn dắt tăng thêm chính dâu đen lý giải này mới khiến dâu đen kìm nén ra như thế một cái đại chiêu ra càng giống là cụ rủ rủ mà sửa chữa bản mọn sần tạm thời mất đi dâu đen thân ảnh đây là mọn sần không nghĩ tới chuyện hắn kẽ bùn sổ cụ kỳ thật tại vừa rồi dâu đen lúc nói chuyện đã có đơn giản một chút dự báo đoạn ngắn cho nên mới bông nhiên xuất thủ bất quá hiện tại hắn kẽ bùn sổ cụ khai phát còn xa không tới cả tạ cụ di loại trình độ kia bên trên dự báo tương lai đoạn ngắn lúc linh lúc mất linh dẫn đến vừa rồi hắn chầm nửa nhịp dựa theo g i a ô í gặp đám người dạy bảo kẻ bùn sổ cụ căn cứ mỗi người khác biệt khai phát phương hướng cũng có chỗ khác biệt tỉ như nói cùng loại với cả tạ cụ gì loại này là thuộc về dự báo loại hình có thể ngắn ngủi dự báo tương lai một loại khác chính là kịch bản bên trong ở sộp như thế có thể đem kẻ bùn sổ cụ phạm vi mở rộng đến không thể tưởng tượng nổi phạm vi bình thường tay bắn t ỉ a kẻ bùn sổ cụ phần lớn là siêu cái phương hướng này hệ nộ kẻ bùn sổ cụ cũng là đi cái này đường đi còn có một loại đại diện chính là rô rơ có thể lắng nghe vạn vật thanh âm có thể biết vạn vật nội tâm âm thanh ý nghĩ phương diện này nhân vật đại biểu còn có một cái cùng rô rơ đồng dạng mạnh mẽ ra hỏa đó chính là bị giam giữ ở đây dẹp thịu cũng gọi z é t h e a l u ô n kỳ thật mặc kệ hướng phương hướng nào khai phát chỉ cần đến chỗ sâu đều có không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại mọn s ầ n dĩ nhiên chính là thuộc về loại thứ nhất chỉ là còn chưa khai phá tốt mà thôi đột nhiên mọn s ầ n biến sắc hắn trợn quát một tiếng muốn chết thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong bóng tối vô biên trong chấp nhóm này hắn giống như vượt qua đến một cái khác thời không bên trong tất cả hát cám vật chất không có cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng chờ hắn tại thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện tại một cái cự đại cửa ngục cực tốc hai đao chém ra hai con thanh nguyệt còn không có dâng lên liền bị hát cám nuốt trừng nhưng ngọn sần đao cũng không phải là không có hiệu quả vừa vặn trái lại theo hắn cái này hai đao chém ra một tiếng hét thảm vang lên sau đó lại bỗng nhiên biến mất mòn sần biết hắn một đao kia chém trúng dâu đen nhưng cùng lúc một đao khác tắc bị người cạn lại trong bóng t ố i không thể thấy vật nhưng không có nghĩa là mòn sần không phát hiện được cái gì một cái nghiêng người tránh thoát đến từ trong bóng tối một cái đáng nghiêng người này tốc độ xuất thủ cũng không so với mình kém bao nhiêu mà từ chân hắn bên trên quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường độ đến xem so với mình bật sổ sổ cụ tinh thâm rất nhiều mòn sần trong lòng đã có suy đoán hắn cũng không cùng người này có cái gì dây dưa hướng phía tầng thứ sáu lối vào mà đi mòn sần đã rõ ràng râu đen ý nghĩ lúc này thông qua vô biên hắc cám tạo thành ngắn ngủi khe hở thả ra trong này nhân vật cường đại sau đó chính mình thừa cơ chạy trốn không thể không nói quả thật có chút cơ t r í cái g i ắ m ý nghĩ là tốt thay đổi người khác đến khả năng nói không chừng sẽ thành công chỉ là râu đen căn bản không hiểu mòn sần nếu trong lòng đã đem hắn xem như mục tiêu vậy liền t u y ệ t sẽ không thả hắn tùy tiện chạy trốn không phải vậy cái này không phải tự đánh mặt của mình sao mà lại dâu đen có phải hay không hiểu lầm tốc độ của mình làm hát cám đánh tới thời điểm không cần mòn sần d ạ n dò ế nổ cùng mạ éo lạn liền đã phản ứng tới mạ éo lạn độc còn khó nói bởi vì hiện tại rất dễ dàng nộ thương nhưng ế nổ hoàn toàn không sợ nộ thương hắn trực tiếp mở ra lôi thần hình thái táo bạo lôi điện tại bên trong thân thể của hắn bốc lên mang đến mạnh mẽ vô song năng lượng sự thật chứng minh dâu đen hát cám chạy trốn thật u còn kém chút hỏa hậu mòn sần cảm ứng được lôi điện táo bạo về sau bước chân bỗng dưng đập mạnh sau một khắc liền xuất hiện tại hệ nổ bên người rơi xuống đất trong n g á y mắt h á n thức tỉnh năng lực cũng không cần tiền giống nhau toàn lực phát động tầng thứ sáu đi tới tầng thứ năm cửa ra vào tất cả phụ cận tất cả đều bị trái cây năng lực bao trùm cái này bốn bề biến thành một cái không có lực m à sát thế giới cửa xe hàn chết rồi ai mẹ nấu cũng đừng nghĩ xuống xe thức tỉnh năng lực tiếp tục lan tràn trừ người một nhà vị trí bên ngoài toàn bộ tầng thứ sáu đại ngục da mặt ngoài tất cả đều biến thành sáng loang loáng một mảnh muốn chạy hỏi qua ta không có chương năm trăm bảy mươi lăm quá mạnh là một loại cái gì thể nghiệm mạ gì nệ phỏ nguyên x o á i trong văn phòng gặp hai tay truy ở trên bàn làm việc nhìn xem sẻn gỗ cũ sắc mặt phi thường khó coi sẻn gỗ cũ nhất định phải như thế sao sẻn gỗ cũ cũng đang nhìn gạp ánh mắt không có nửa điểm ý lùi bước ngươi hẳn phải biết đây hết thể đã sớm không cách nào đình chỉ hai tay vây quanh đứng dậy sẻn gỗ cũ thần sắc bình tĩnh như trước gặp mặc kệ là ngươi vẫn là ta hoặc là bất kỳ người nào khác đều đã không cách nào ngăn cản như vậy trào lưu đây không phải một người tử hình mà là về sau sẽ quyết định thế giới này đi hướng sự kiện trọng đại mà thông trầm gặp nhìn sẻn gỗ cù một chút không tại phát một lời đi ra ngoài bởi vì tin tức phong tỏa hắn lúc này còn không biết p vì dẫn đầu một đám người vượt ngục tin tức hắn tới sẻn gỗ cù nơi này biết mình là làm chuyện vô ích nhưng chưa chắc trong lòng không có một chút hy vọng xa vời rất rõ ràng loại này hư hào yêu cầu xa vợ liền như là bọt biển giống nhau vừa chạm vào liền phá gặp sẻn gỗ cụ gọi hắn lại không nên quên thân phận của ngươi càng không cần làm ra không cách nào vãn hồi chuyện gặp dừng lại một chút không có trả lời sẻn gỗ cụ tiếp tục đi ra ngoài rất nhanh biến mất tại sẻn gỗ cụ trong tầm mắt thời gian chầm rãi trôi qua mạ dị n ệ phỏ cờ rít đại quảng trường bên trên mặt trời sắp đi đến bầu trời chính giữa vị trí một mực không có thay đổi tràng cảnh rốt cục có khác biệt hải quân tam đại tướng theo thứ tự từ một bên đi đến bọn hắn ở chỗ đó hành hình dưới đài phương vị trí riêng phần mình ngồi xuống bốn cái trên chỗ ngồi rất rõ ràng để chống một cái kia là lưu cho mòn sần vị trí hải quân tam đại tướng xuất hiện cùng thứ tư đại tướng vắng mặt để hiện trường không ít binh sĩ xì xào bàn tán đứng dậy phảng phất ong mật vụ vụ giống nhau nhỏ vụn âm thanh truyền khắp toàn trường sau đó chậm rãi yên tĩnh trở lại ở vào tam đại tướng phía trên hành hình trên đài một cái người để trần bên trong phân màu đèn tóc ngắn trên mặt có không ít tàn nhang người trẻ tuổi bị hai cái đao phủ thủ mang tới ạ sở quỳ gối hành hình trên đài đ ố i cái khác người mắt điếc thai ngơ lúc này hắn nhìn về phía trên bầu trời mặt trời trong lòng cầu nguyện dâu trắng đoàn hải tặc sẽ không bởi vì hắn mà xuất hiện như vậy hắn cho dù chết cũng sẽ không có cái gì tiếc gối tại ạ sở quỳ xuống về sau đầu đội hải âu mũ người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác sẻn gỗ củ từng bước một đi đến hành hình đài hắn liền đứng tại ạ sở bên người cách đó không xa hình tượng trung thực ghi chép lại một màn này tung ra đến quần đảo xạ bà ảo đi trên màn hình lớn trước màn hình tất cả quan sát nhân viên đưa ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên màn ảnh chỉ sợ lọt mất một chút xíu chi tiết tại gen gen như xỉ thị giác góc chết hành hình dưới đại phương gặp cùng tờ suzu trung tướng xuất hiện ở đây gặp lúc này sắc mặt vẫn như cũ rất kém cỏi tờ suzu xuất thân an ủi gặp chuyện này không phải lỗi của ngươi không cần quá mức tự trách a ha ha, -ha. loại thời điểm này an ủi thật sự là o n u a tờ et uzu gặp cười ha ha xua tan trên mặt vẻ lo lắng hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước nơi đó chống không một cái ghế hỏi tờ et uzu ngươi biết mòn sẩn tiểu tử kia đi đâu sao dưới mắt thời khắc thế này hắn vậy mà không tại thật sự là hiếm lạ chuyện này gặp không biết rõ tình hình nhưng tờ et uzu là biết đến làm gờ sở tạp họng phỉ sơ hải quân bên trong tuyệt đại bộ phận tình báo đối với nàng mà nói đều là không bảo mật ngươi một cái khác cháu trai cái kia mũ rơm tiểu tử mang theo người đại náo ỉm k é o đao dâu đen cũng dẫn người tập kích nơi đó mỏn sần đi qua ỉm k é o đao ngăn cản bọn hắn hành động gặp thần sắc có chút ngượng ngùng tờ s lu dờ u không c ó chào phúng hắn ý tứ tiếp tục nói bất quá từ hắn tin tức truyền đến đến xem mũ rơm tiểu tử chỉ sợ lúc này đã nhanh muốn dẫn người tới tổng bộ hải quân các ngươi cái này một nhà mỗi người luôn có thể xông ra thiên đại phiền p h ứ c tới gặp xấu hổ chỉ có thể dùng cười to để che giấu a ha ha ha a không hổ là lao phu cháu trai tiểu tử này thật có một bộ lúc này gạ t e x ố p giờ sờ bên ngoài một chiếc hải quân quân hạng ngay tại tới gần phía trên một đoàn người chính là từ ỉ m kéo đao ra mũ rơm tiểu tử cùng ổ cạ mạ kim lao xa mỹ ngộ dị bệ bọn người đương nhiên lúc này người dẫn đầu còn phải lại tăng thêm thẳng hề b ù ghi thân phận lộ ra ánh sáng b ù ghi dù sao từng có qua phi thường huy hoàng kinh nghiệm đã từng vua hải tặc rô g ơ trên thuyền, thuyền viên hiện tại tứ hoàng một trong tóc đỏ s ạ t x ư ơ n g huynh gọi đệ huynh đệ liền ngay cả mỹ ngộ cùng lão xa cũng không khỏi ghé mắt như vậy một cái nhược lại còn có như thế truyền kỳ kinh nghiệm quả nhiên là người không thể xem bề ngoài đi theo bù ghi một khối vượt ngục tầng thứ hai hải tặc lại càng không cần phải nói đối bù ghi sùng bái quả thực lộ rõ trên mặt quân hạm khoảng cách gà tè xốp dở sải sở càng ngày càng gần theo quân hạm tới gần cao vút trong mây gà tè xốp dở sải sở mở ra nhaha h a xem ra thật sự là mỗi người đều không thể coi thường xe ta đây môn dù cho hắn chết nói không chừng cũng sẽ bị từ địa phương khác cho đánh vỡ ỉm kẹo đao tầng thứ sáu vô hạn trong địa ngục theo hát cám tán đi cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng minh lãng canh giữ ở tầng thứ sáu đi tới tầng thứ năm cửa ra tự nhiên là mòn sần hắn quanh người đứng phe mình mấy người trừ mấy người đứng thẳng địa phương địa phương khác đều trở nên bóng loáng một mảnh nhưng tại đối diện có bốn người chính cùng mòn sần đối lập một cái không cần phải nói dĩ nhiên chính là muốn chạy trốn chưa thỏa mãn dâu đen một cái là trên đao tràn đầy lỗ hổng sắp gậy mất hì d ạ n mặt khác hai cái tất cả đều ăn mặc đen trắng đường vân áo tủ nhìn qua có chút không quá thích ứng nhưng toàn thân khí thế đã trở nên tên đáng sợ mòn sân đầu tiên là nhìn về phía dâu đen thật sự là xem thường ngươi dâu đen không nghĩ tới ngươi còn có thể thừa dịp ném loạn da khủng bố như vậy ra hỏa thật là khiến người ta đau đầu à dâu đen bên trái trên bờ vai một vết thương ngay tại không ngừng chảy máu đây là mòn sần vừa rồi một đau kia cơ hồ muốn đem dâu đen phân nửa bên trái cánh tay cho chặt đứt trên người hắn khói đen bốc lên ngay tại hấp thu thương thế dưới chân hắn đồng dạng ngượng nghịu hắc cám ngay tại chống cự lại mòn sần thức tỉnh năng lực ăn mòn nếu là thật để mòn sần đem thức tỉnh năng lực cho phủ kín toàn bộ tầng thứ sáu vậy bọn hắn cũng không cần nói chiến đấu dâu đen đau nhẹ răng trận mắt nhưng vẫn là cười ra tiếng tặc ha ha ha, ha, ha ngươi như vậy quái vật đương nhiên liền muốn giao cho chân chính quái vật tới đối phó mới được không sai làm đã từng dâu trắng trên thuyền một viên hai người kia hắn đều biết một cái là đơn thương độc mã không cần trái cây năng lực liền đầy đủ cùng dâu trắng đoàn hải tặc dỗ dơ đoàn hải tặc golden l e ổng đoàn hải tặc chống lại cường đại nhân vật còn có một cái khác có thể ngạnh kháng hải quân b ộ t tờ cồn cuối cùng lông tóc không tổn hao bởi vì kiệt lực mới bị hải quân bắt được ra hỏa mặc dù không thể thừa cơ chạy mất bất quá phóng suất hai ra hỏa này theo dâu đen chạy thoát bất quá là vấn đề thời gian không phải dâu đen không nghĩ phóng suất càng nhiều trên thực tế nếu như có thể mà nói hắn muốn đem tất cả tầng thứ sáu hải tặc đều phóng xuất đáng tiếc thực lực không cho phép vừa rồi trong nháy mắt đó hắn kem chút liền bị mòn sẩn đem bên trái cánh tay cho chặt đi xuống nơi nào còn dám tiếp tục như vậy làm dâu đen nói tới quái vật chính là đứng ở bên cạnh hắn hai người một cái là tóc trắng phơ bệnh tóc cao gầy lao đầu một cái là có thiết huyết khí tức thân hình cường tráng tựa như sắt thép người máy giống nhau trung niên ra hỏa z the t ạ lục z phiệu ma quỷ hậu tự bạ z đều là chân chính quái vật ta mòn sần đau đầu nói hắn là thật có chút đau đầu bởi vì ỉm k é o đao đặc thù hoàn cảnh hắn tại công kích dâu đen thời điểm không dám vận dụng toàn lực bằng không chỉ sợ sơ ý một chút liền sẽ đem toàn bộ ỉm k é o đao cho hủy đi dù cho không cần toàn lực dâu đen kỳ thật cũng nhịn không được thời gian quá dài chỉ là hắn không nghĩ tới dâu đen còn có một chiêu như vậy tắt đèn về sau ăn trộm gà một thanh mấu chốt còn bị hắn trộm được quả nhiên cái này có thể ẩn nhẫn hơn hai mươi năm lào âm bíp không thể khinh thường không nghĩ tới hải quân ở trong vậy mà xuất hiện loại nhân vật như ngươi ta đã bắt đầu hưng phấn lên ha ha ha bà z trước hết nhất cười ra tiếng từ rô rơ sau khi chết bà z mục tiêu liền biến thành trở thành vượt qua rô rơ mạnh mẽ mục tiêu là muốn giết chết từng cái cừng giả bao quát hải quân đại tướng tứ hoàng đều tại mục tiêu của hắn bên trong cho nên hắn mới có thể tại s a u khi đi ra bởi vì nhìn thấy mòn sân mà hưng phấn so sánh bà z dẹp hiển nhiên tỉnh táo rất nhiều ta có thể nghe được ngươi nội tâm âm thanh cho dù là đối mặt chúng ta như vậy lao ra hỏa cũng không có muốn thỏa hiệp đi mọn s ầ n s ữ n g sở lập tức hiểu được đây là dẹp phự kệ bùn sổ c u năng lực trái cây năng lực lưu động đem đến từ đối phương kệ bùn sổ cụ cảm giác cho trở ra tiêu tán mọn s ầ n biểu lộ không thay đổi ánh mắt lại so vừa rồi càng sáng tỏ không tệ nếu như các ngươi đều là thời kỳ toàn thịnh ta tự nhiên bắt các ngươi không có biện pháp gì bất quá bây giờ nha bị giam giữ tại ỉm kéo đao hai mươi năm các n g ư ờ i còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực ta rất muốn thử một chút phải biết thực lực vật này thế nhưng là không tiến n á t lùi nhất là đối với dẹp phịu i đến nói hắn cùng gặp thuộc về cùng thời đại người tuổi tắc càng lúc càng lớn là một mặt một mặt khác là hắn một mực bị giam giữ trong ỉm kéo đao đừng nói dinh dưỡng rèn luyện loại hình có thể không đói bụng chính là cảm ơn trời đất b d ẹ z đồng dạng cũng là như thế bất quá hắn bởi vì bây giờ chính vào tráng n i ê n ngược lại thực lực sẽ giữ lại càng nhiều hơn một chút mà lại không có xì ạ tồn về sau trái cây năng lực cũng có thể được phát huy lúc này dẹp phi còn không có thu hoạch được mịt thì c ả n g z có a n hấp huyết quỷ hình thái trái ác quỷ lại nói mãi éo làn tìm cung nghệ nổ cũng không phải cái gì quả hở mềm đến nỗi kệ xạ tốt a lúc này kệ xạ đi lên liền cùng đưa không sai biệt lắm mòn sân dặn dò hắn một chút để hắn rời khỏi tầng thứ sáu nhiều lời vô ích trước đánh xong rồi nói mòn sần thân ảnh biến mất không gặp trong chốc nhoáng này dường như vượt qua khoảng mười mấy thước đao quang bốn phía đối diện bốn người trước người đồng thời xuất hiện bốn cái mòn sần trong tay lão yêu cũng đi theo vượt qua không gian bốn đạo lưu quang hướng phía bốn người thân thượng quần đi kia không chỉ là đao quang còn có đến từ mòn sần bật sổ sổ củ cùng trái cây năng lực bao trùm đến lao yêu trên thân đao không có gì không thể cắt c h é m khí tức còn có thật không s i đi thoáng hiện côn g vọng ra hỏa không thể không nói bị mòn sần đồng thời công kích ra hỏa mỗi một cái đều có thực lực cường đại nhất là đỏ bá tức cùng bà z hai người không giống như là dâu đen ski zhu bị động như vậy ngăn cản ngược lại đồng thời đối mòn sần riêng phần mình một quyền đối đánh tới vê anh vô song ba động giữa trời nổ tung sóng sung kích giống như là đạn hạt nhân bạo phá giống nhau hướng về bốn phía khuyết tán ra toàn bộ ỉm kẹo đao có thể tình cảm h ư ớ n g hạ dùng sức lắc lư mấy lần không có mòn sần thức tỉnh năng lực bao trùm địa phương thậm chí có không ít khu vực xuất hiện to lớn vết dạng khối nhỏ tảng đá vỡ vụn chợt chợt rơi xuống nam thân ảnh riêng phần mình lùi lại mấy bước dưới chân vết dạn không ngừng lan tràn ra ngoài tương đối mà nói mòn sần cơ hồ là bay rớt ra ngoài dù sao hắn đồng thời tiếp nhận đối diện bốn người tiếp nhận lực đạo bà dẹt cùng đỏ bá tức thì là chịu ảnh hưởng nhỏ nhất hai cái mòn sần con mắt loe sáng phải d o a người cái này mấy đao đã gần như hắn toàn lực phát huy hai cái này mới từ trong ngục giam phóng xuất trí ít hạn chế ba thành thực lực phát huy ra hỏa quả nhiên lợi hại so sánh ba người bọn hắn skizik cùng dâu đen có chút thê thảm skizik trường đao trong tay lần nữa gãy thành hai đoạn hết tuổi thọ mà chết dâu đen một đao kia hạ càng là thụ thương không nhẹ nhưng chính yếu nhất chính là mòn sẩn không còn dám tiếp tục phát huy toàn bộ thực lực bằng không tuyệt không siêu năm c h i ê u cái này kiến tạo mấy trăm năm đều chưa từng đi ra cái vấn đề lớn gì biển sâu đại ngục giam liền sẽ triệt để trở thành lịch sử nói ra ngươi khả năng không tin ta bởi vì sợ chính mình quá mạnh mà không dám dùng ra toàn lực t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu cực hạn một đao chiến đấu một nháy mắt khai hỏa v ô luận là dẹt phía hay là bạ dẹt đều không phải tốt tính ra hỏa chưa từng có bị đánh không hoàn thủ thời điểm mà lại bất kể nói thế nào muốn chạy trốn dưới mắt v ô luận như thế nào đều cần đánh bại những hải quân này nếu không chạy trốn cũng chỉ là mơ ngộng háo huyền cái này định trước mâu thuẫn không thể điều hòa tại hiểu rõ hai người này hỏa hầu về sau mọn sần không cùng bọn hắn dây dưa ý tứ hắn thấy hai người kia so với dâu đen đến nói uy hiếp tiểu rất nhiều không phải là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ mạnh mà là bởi vì cho dù là bọn họ có thực lực cường đại cũng không cần sợ hãi vì cái gì đỏ p h ở làm m ỉ ngộ sẽ bị hải quân coi trọng như vậy cũng là bởi vì hắn dạng này ra hỏa có đôi khi đối thế giới tạo thành nguy hại thậm chí so tứ hoàng đều muốn nghiêm trọng đây là tính cách cùng phong cách hành sự quyết định có ít người trời sinh chính là làm chuyện xấu liệu b ọ n sân đã nhìn thấu dâu đen ra hỏa này đây là một cái vì mình dã tâm có thể không từ thủ đoạn lao âm í p cái gì mặt mũi phong độ loại vật này đều là không tồn tại như vậy một tên nếu là thả đi ai biết đối phương có thể hay không giấu đi sau đó lại đi tìm cẳng như bức trái cây tỉ như nói s ủ gà như thế đến lúc đó tay trái hút tới tay phải chạm thử thế giới này tuyệt đại bộ phận người đều gánh không được nếu là đổi thành mòn sần tuyệt đối sẽ như vậy lựa chọn ngược lại sẽ không nghĩ đến muốn dâu trắng g giả g giả no mi các ngươi giúp ta ngăn lại hai g i a hỏa này ta trước giải quyết dâu đen mòn sần g i ậ n dò một tiếng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại dâu đen trước mặt để dâu đen mặt lập tức đen thành đáy nổi đương nhiên đen thành đáy nổi còn có g ì dẹp hứa hắn giống như bị người cho lãng quên đ ồ n g dạng bất quá so sánh với mà nói vẫn là dâu đen càng tức giận hơn hắn ước gì mòn sần trong mắt hoàn toàn không có hắn có thể thừa cơ chạy đi đừng đụng vào ta ba mẹ nấu ngươi có phải bị bệnh hay không tại sao muốn bắt ở ta không thả hai ta đến cùng là cái gì thủ cái gì oán trước mắt hai cái cường đại như vậy ra hỏa ngươi đặt vào mặc kệ ngược lại nhất định phải tìm phiền toái với mình dâu đen có loại bị tẹt đi bíp cảm giác lúc này trước đó cùng phí bọn người thổi qua để toàn thế giới đều nhìn thấy hắn đặc sắc diễn xuất châu bút sớm đã bị ném đến sở cây ạ phía trên đầu tiên vẫn là bảo trụ mạng chó quan trọng mòn sân mới mặc kệ dâu đen là ý tưởng gì lăng không một đao chém xuống tránh vô cự ỉm kẹo đao đặc thù hoàn cảnh để mòn sần không cách nào vận dụng những cái kia phạm vi uy lực to lớn chiêu thức như thế hai ba lần về sau toàn bộ ỉm kẹo đao chỉ sợ cũng sẽ bị hủy đi bất quá cái này không có nghĩa là mòn sần không cách nào phát huy ra thực lực của hàn đến vừa v ậ n trái lại đối với một cái đại kiếm hào đến nói kiếm thuật yêu cầu cơ bản nhất chính là có thể cứng có thể mềm có thể dỗi có thể co lại có thể thả có thể thu nói cách khác muốn đem chiêu thức vận dụng đến xuất thần nhập hóa tỉ như nói vui vẻ gió nam tại chính thức mạnh nhất vương giả trong tay hắn chính là tật phong kiếm thần tùy tiện có thể tú lật toàn trường nhưng tại tân thủ trong tay cũng chỉ có thể là nhà trẻ đại kiếm hào chính l à như vậy vương giả trình độ chiến đấu thời điểm mòn s ầ n có thể không có chút nào khắc chế phóng thích chiêu thức những này mạnh mẽ chiêu thức chạm kích động một tí liền có thể bay ra mấy chục hơn trăm mét những nơi đi qua có thể chạm phá hết thảy không có một n g ọ n cỏ nhưng tương tự hắn cũng có thể đem công kích phạm vi giới hạn trong một tấc vông đối với một cái đỉnh cấp chiến lược mà nói loại này tụ tại một chỗ uy lực công kích cùng giải quyết dạng mạnh mẽ thậm chí càng cường đại một chiêu này chiêu thức là mòn sẩn gần nhất thời gian hai năm suy nghĩ ra được nguyên lý cùng thoáng hiện giống nhau đem năng lực bao trùm tại cả thanh trên đao chạm kích thời điểm trượt ra không khí chờ lực cản để một đao kia gần như thoáng hiện giống nhau xuất hiện tại mục tiêu công kích trước đó nếu như nói trước đó thoáng hiện là tăng lên người tốc độ như vậy một chiêu này chính là tăng lên tốc độ công kích bởi vì năng lực tăng thêm tốc độ nguyên nhân làm cho đối phương võng mạc thậm chí không kịp bắt giữ trường đao quy tích giữa tầm mắt thậm chí không có trường đao bóng dáng nói cách khác tại ngươi còn hoàn toàn không có bắt được tình huống dưới một đao này công kích liền đã đến nếu như là không có kẻ bùn sổ cùng người thậm chí là bị một đao chém ra còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã cùng mòn sần chiến đấu nửa ngày râu đen đã sớm rõ ràng mòn sần xuất quỷ nhập thần hắn đối mòn sần cảnh giác có thể nói đã hoàn toàn kéo căng tại mòn sân cùng bộ hạ lúc nói chuyện dâu đen kẽ b ù n sổ cụ liền đã toàn bộ triển khai đen như mực vật chất màu đen càng là không dám b u ô n g lòng nửa điểm vẫn luôn tại hắn quanh người không ngừng sôi trào vừa rồi tắt đèn năng lực lần nữa bị dùng ra kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn chính xác có thể tiên tri nhưng nơi này còn có một vấn đề đó chính là chúng ta đều có kẽ b ù n sổ cụ nhưng ngươi nắm giữ trình độ là một mà ta nắm giữ trình độ là hai như vậy ta liền có thể dự phán đến ngươi dự phán liền tương đương với ngươi kẻ bùn sổ c ù đã mất đi hiệu lực dâu đen kẻ bùn sổ c ù mạnh bao nhiêu mỏn sần không biết nhưng hắn cảm giác tối đa cũng chính là cùng chính mình n g n g hàng thậm chí so với chính mình còn chỉ hơi không bằng lại thêm tốc độ của hắn ở cái thế giới này không dám nói độc nhất vô nhị nhưng liền trước mắt tốc độ xuất thủ đến nói có thể so với được hắn trên cơ bản không có chí ít dâu đen là kém xa cho nên dù là kẻ bùn sổ c ù dự báo đến mỏn sần xuất thủ nhưng phản kích cùng đón đỡ đều là không kịp chỉ có thể ngày k h á n g mòn sần khoảng cách thân cao ba m bốn mươi bốn dâu đen còn kém hơn một m như vậy thân cao kém để mòn sần công kích dâu đen nửa người trên yếu hại thời điểm cần hơi vọt lên cho nên mòn sần xuất hiện vị trí là cùng dâu đen gần như ngang bằng hán trường đao vẫn như cũ là chạm tại trước đó một đao kia chạm kích vị trí mòn sần sẽ không ở cùng một nơi ngã xuống hai lần lần này dâu đen tắt đèn hiệu quả còn không có hoàn toàn phát huy ra mòn sần công kích đã tới người dâu đen trái cây năng lực mặc dù có thể hấp thu tổn thương không giả nhưng cái này hấp thu trình độ cũng là có hạn mọn sần trước một đao công kích liền vượt qua cái này hạ n độ lần này liền càng không cần nói a dâu đen tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bay rớt ra ngoài cái kia đã thụ thương cánh tay bên trên huyết dịch báo tô bay t r è o c h ố n g xương cốt đều bị chém đứt một cây chỉ lần này một chút chiến đ ấ u kê tiếp bên trong cánh tay trái này liền phế mọn sần vừa muốn đuổi theo lại bổ mấy đao triệt để đem dâu đen giải quyết thời điểm đột nhiên mắt sáng lên quay người hướng về sau trong tay lão yêu vạch ra một đạo hữu quang hướng phía nghiêng phía trên g ọ t qua phảng phất này như mây nhẹ che chăng đ ồ n g bềnh này như gió cuộn tuyết lượn lờ giống như là kia dùng nát tử đẹp như h o ạ cách vê n h sắt thép va chạm âm thanh về sau nhìn như hoàn toàn không có lực đạo đánh trả cùng công kích của đối phương đụng vào nhau ngay sau đó là bảng bạc khí lãng bừng bừng phân chấn phảng phất là hư không sinh lôi c h ó i mắt vô cùng quang mang từ va chạm vị trí đột nhiên bạo phát đi ra đây là không khí cái này vô cùng cường đại công kích cho trực tiếp đánh nổ phát sinh cùng loại với bom bạo tạc giống nhau c h ẳ n g cảnh quang mang này chi sáng tỏ đều đem một bên khác ghệ nổ lôi điện quang mang cho che giấu đi đợi đến quang mang tan hết xuất hiện tại mòn sần trước mặt quả nhiên là bạ dẹt lúc này bạ dẹt toàn thân lộ ra yêu dị màu xanh tím một đôi mắt biến thành huyết hồng nhìn qua phảng phất tựa như là tới từ địa ngục các quỷ đây chính là hắn ma quỷ hậu tự tồn tại bà dẹt tu luyện chính là hắn tự thân đặc hữu quỷ khí đồng dạng là một loại không kém cỏi lục thức rổ cờ xỉ kỳ luyện thể kỹ xảo thể thuật như vậy cùng hạ k ý đem kết hợp về sau bà dẹt liền biến thành cái này quỷ bộ dáng nhìn qua liền nhân vật phản diện khí tức mười phần không giống hắn mòn sẩn màu trắng chính nghĩa áo khoác mang theo một thân màu trắng l âu phục sạch sẽ gọn gàng liền ngay cả mạnh mẽ hải quái bằng da làm thành dày da đều không nhiễm trần thế thiên nhiên chính là nhân vật chính bộ dáng là thuộc về chính trực hóa thân đã chính lại thẳng mòn sân còn có thời gian trong lòng n ổ nước bọt một chút về sau mới nhìn hướng bà dẹt thế nào ngươi gấp gáp như vậy muốn chết nếu như là ngươi thời điểm cực thịnh còn đủ nhìn hiện tại ngươi muốn thật muốn muốn chết lời nói ta có thể thỏa mãn ngươi bà dẹt bị mòn sân một đao kia buộc lùi lại mấy bước ít nhất là mòn sân hai lần thần cao hắn mới đứng vững thân hình phải biết đây chính là hắn chủ động công kích thậm chí có thể tính là đánh lén mà lại đã mở ra ma quỷ hình thái loại tình huống này như cũ ăn phải cái lô vốn có thể gặp nhau hai năm này mòn sần thực lực tiến bộ chiến đấu hế nổ điện quang lấp lóe xuất hiện tại mòn sần bên người sắc mặt khó coi vừa rồi chính là hắn phụ trách kéo lấy b à dẹt nhưng mà hắn lôi điện công kích đối phương liền cùng gãi ngứa ngứa giống nhau mà hắn sơ ý một chút bị đối phương truy một chút đã chịu một điểm vết thương nhẹ hhh nếu như tại trở thành thế giới mạnh nhất trước đó chết vậy liền chứng minh ta tu luyện vẫn chưa đến nơi đến trốn từ bị nhốt lại một khắc này đến bây giờ đã thời gian hai mươi năm hai mươi năm không đổi mục tiêu chính là đánh bại cái gọi là đại tướng tứ hoàng trở thành thế giới này mạnh nhất thật vất vả gặp phải một cái đại tướng nếu là dễ dàng đông tha kia bạ dẹt hơi nhún chân xuất hiện lần nữa tại mòn sần trước mặt to lớn nắm đấm lăng không nện xuống đã từng xác lập mục tiêu đây tính toán là cái gì b ạ n h mòn sần lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện tại bạ dẹt phải phía trên một đao hướng phía cổ của hắn nghiêng nghiêng chém qua Ta đối mục tiêu của có thể không có hứng thú, của đối ngươi cái gọi mục có có không hứng bà dẹt cũng trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở giữa không trùng một q u y ề n hướng phía mỏn sần đầu đập tới nhưng mà mỏn sần đ a o càng nhanh một đ a o chạm tại cánh tay của hắn bên trên phá vỡ một vết thương đồng thời để công kích của hắn trệch ư ớ n g mở bà dẹt hoàn toàn không thèm để ý thân hình lại một lần nữa lấp lóe hướng phía mỏn sần công kích mà đi hai người ở giữa không trùng lấy nhanh đánh nhanh những cái kia không chung lồng giam cùng bên trong hải tặc xui xẻo thỉnh thoảng có người phát ra tiếng tê u thảm không biết lần thứ mấy giao p h ò n g đột nhiên mòn sẩn tốc độ càng nhanh một bước xuất hiện tại bà dẹt bên cạnh một đao vô t h a n h vô tức chém ra ẩm bà dẹt miễn cưỡng ăn lần này công kích trên thân xuất hiện một vết thương cả người bị trên đao mang theo lực lượng cường đại ép trên mặt đất ẩm ẩm toàn đ ộ ngục giam lại một lần chấn động bà dẹt đem mặt đất ném ra một cái chừng mấy mét thân hô to khe hở không ngừng làn tràn ra phía ngoài đá vụn bay loạn hắn từ dưới đất b ò dậy huyết hồng con ngươi càng phát dòa người tiện tay vớt một cái mới vừa rồi bị mòn s ầ n chém bị thương địa phương nơi đó đã bị cơ thể của hắn thít chặt vết thương chỉ còn lại có một đạo vết máu nắm tay đặt ở bên miệng liếm một chút nếp miệng y s ô quả nhiên chỉ có cùng ngươi dạng này cường giả chiến đấu mới có thể trở nên càng mạnh hắn khí tức trên thân xác thực so vừa rồi mạnh một kia không thể nghi ngờ đây là một cái chiến đấu tên điên mòn sần có chút đau đầu không phải là bởi vì đối phương mạnh mẽ mà là còn như vậy chiến đấu tiếp ỉm kẻo đao rất nhanh liền sẽ chống đỡ không nổi bà rẹt có thể không thèm để ý ỉm kẻo đao nhân viên thương vong nhưng mòn sần không thể không để ý hải tắc chết cũng liền chết rồi nhưng nơi này còn có vô số ngục tốt cùng chính hắn bộ hạ nhất là bộ hạ của hắn theo mòn sần tùy tiện một người mệnh đều so bà rẹt đáng tiền hưng phấn bà rẹt hoàn toàn không để ý tới những này hắn thân hình lấp lóe tiếp tục hướng phía mòn sần đánh tới bật sổ sổ cụ đã bao trùm toàn thân hắn đã ngươi nghĩ như vậy muốn chiến đấu vậy ta liền cho người chiến đấu mòn sần có chút buồn bực thật đạp ngựa cho người mặt mũi còn theo tiếng nói của hắn một cỗ thấu xương khí tức bén nhọn bộc phát một nháy mắt càn quét toàn bộ ỉm kẹo đao cái này một mảnh tất cả khu vực ỉm kẹo đao hết t h ể mọi người thậm chí bao gồm trên mặt biển hải quân binh sĩ đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác vây quanh dẫn vào thành mặt biển phía dưới không ít hải quái cũng trong nháy mắt này dường như cảm ứng được cái gì bỏ mạng giống bên ngoài chạy trốn mọn sần quanh người thậm chí vang lên có cái gì đâm rách không khí suy suy âm thanh h á n bên người không gian thậm chí đều có một loại vặn vẹo cảm giác đến ta thành toàn ngươi so trước đó tất cả tốc độ đều nhanh mọn sần xuất hiện tại bạ d ẹ t bên người một đao chọc lên vô cùng kinh khủng khí tức từ trên thân đao bạo phát đi ra tại bạ d ẹ t không kịp phản ứng phía dưới chạm ở trên người hắn thân thể cao lớn giống như là bị vợn bóng bàn đập tới quả bóng ôn một nháy mắt đập phá mái nhà tiếp tục đi lên nhanh hơn bạ d ẹ t chính là một đạo màu tím lục tráng kích nó một nháy mắt đột phá năm tầng bốn tầng ba tầng tầng hai một tầng sau đó xuyên thấu nóc phòng bay thẳng bầu trời mà đi về sau m ư a biến mất không thấy gì nữa một đao phía dưới chạm phá hết thảy t r ư n g năm trăm bảy mươi bảy dâu đen kết thúc đem dâu đen bắt lấy đừng để hắn chạy mòn sân để lại một câu nói thân ảnh l ó e lên không có nửa điểm do dự thuận phá vỡ lô lớn nhảy vào tầng thứ năm nếu như khả năng mọn sần không nghĩ để tầng thứ sáu bất cứ người nào chạy ra ỉm kẹo đao lúc này lớn nhất khả năng chạy trốn chính là hai cái này bị dâu đen phóng xuất đại bột cấp ra hỏa đương nhiên dâu đen cũng không thể buông l ò n g chính là dâu đen trời hạn gặp mưa lạnh dâu đen giống nhau nói chuyện đều rất hạ kỳ nhưng rất ít nói thô tục trừ phi hắn thực tế nhịn không được rất rõ ràng đối mặt trước mắt cái này nhẹ nhõm đem hắn đẻ xuống đất ma sát ra hỏa hắn quả thật có chút nhịn không được hiện trong lòng hắn liền một câu mở mở tờ mòn sân muốn lên đi đối phó b à dẹt là bởi vì hắn cũng không lo lắng dâu đen có thể đào tẩu không nói hắn đã đem dâu đen phế bỏ đi một nửa chính là thái độ của hắn cũng nói hắn đối ra hỏa này coi trọng mà éo làn không nói tìm cung nghệ nổ là tuyệt đối sẽ đem hắn đặt ở vị thứ nhất nhất là tìm mòn sân lời nói tại hắn nơi này cho tới bây giờ cũng sẽ không có nửa điểm chiết khấu thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất vừa rồi một đao mặc dù chém thoải mái đôi ỉm k é o đao tạo thành không nhỏ tổn thương dù là mọn sần đã k h ô n g chế ra tay phương hướng nếu không một chiêu này chém ngang đi qua nơi này tuyệt đại bộ phận người bao quát ỉm k é o đao đều muốn trực tiếp gg ờ ờ chạy không khỏi một cái tháp hủy người vong kết cục chỉ là một chiêu này đồng dạng cho những người khác cơ hội tỉ như nói bị hắn một đao chém bay đi ra bà z tầng thứ năm lạnh vô cùng địa ngục bên trong mọn sần xuất hiện thời điểm bà z đã đứng lên hắn lúc này nhìn qua có chút thê thảm hai đầu trên cánh tay đều có một đầu sâu có thể đụng xương vết thương máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra nửa n g ư ờ i trên đen trắng đường vân áo tù đã không biết đi nơi nào lồng ngực mãi cho đến trên mặt đều có miệng vết thương lan tràn b à dẹt sắc mặt cũng có bị đông cứng huyết dịch thậm chí băng nát phía dưới cẩn thận quan sát còn sẽ có một chút máu thịt vụn cái này rất rõ ràng chính là vừa rồi một đao kia thành quả kỳ thật nếu như không phải b à dẹt hai tay g i a o nhau ngăn trở mòn sần một chiêu này hắn có khả năng sẽ bị mòn sần từ giữa đó từ đôi đến đầu cho chém thành hai khúc hắn phong tứ ngược bạ dẹt trên người huyết dịch chảy ra liền biến thành máu tinh hắn từ băng thiên tuyết địa bên trong đứng lên có lẽ bởi vì thương thế có lẽ là bởi vì rét l ạ n h kích thích đầu vóc hắn ánh mắt không còn là vừa rồi khát máu cùng nhiệt mục tiêu của hắn là muốn khiêu chiến cường giả đem bọn hắn từng cái cho đạp xuống đi trở thành thế giới mạnh nhất vừa rồi cùng cái kia hải quân đại tướng chiến đấu cũng là nóng lòng không đợi được trong lúc nhất thời không có khống chế lại dưới mắt thông qua một đoạn thời gian chiến đấu hắn phát hiện chính mình cùng cái kia trẻ tuổi hải quân đại tướng còn có không đào ngũ cách nhất là chính mình bởi vì bị giam giữ tại ỉ m kẹo đao cái này hơn hai mươi năm mặc kệ là cái gì vẫn là ý thức chiến đấu chợt đều không phải ở vào đ ỉ n h phong thời điểm từ vừa rồi đến bây giờ đều ở vào một cái bị động bị đánh cục diện nhất là trước đó một đao kia đó là chân chính có thể uy hiếp được hắn sinh tử mạnh mẽ c h ẳ n g kích cũng là một đao kia để hắn tỉnh táo lại trước mắt không phải hành động theo cảm tính thời điểm vẫn là muốn chạy ra ìm keo đao để mình thực lực khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất cho đến lúc đó lại đến tìm giá hỏa này cũng không muộn chơ mòn sẩn cũng xuất hiện tại tầng thứ năm thời điểm bà dẹt tư tưởng đã phát sinh chuyển biến trái cây thức tỉnh lực lượng bắt đầu ở tầng thứ năm băng thiên tuyết địa bên trong lan tràn chỉ là trong nháy mắt gần phân nửa lạnh vô cùng băng tuyết đã bị bà dẹt trái cây năng lực ăn mòn thay đổi làm hợp thể trái cây năng lực giả bà dẹt có thể đem vô cơ vật tiến hành một lần nữa sắp xếp cùng tự thân tổ hợp cuối cùng hình thành một loại mạnh mẽ mới hình thái thấu xương hàn băng cùng tầng băng phía dưới nham thạch đều có mặt mòn sần tự nhiên sẽ không nhìn xem bạ dẹt hoàn thành biến thần hắn cũng không phải kịch bản bên trong các loại chế cái trượng gia hỏa biết rất rõ ràng đối phương tại nghẹn đại chiêu còn nhất định phải chờ đối phương đem đại chiêu nghẹn sau khi đi ra lại động thủ cho nên hắn mới vừa xuất hiện t r ư ớ n g đao liền hướng phía bạ dẹt chém tới quy chân đổi gió tuyết long quyển bay lượn chảm kích mang theo gió rét thấu xương cuốn lên trên mặt đất băng tuyết trong chớp mắt liền biến thành che khuất bầu trời to lớn gió tuyết long quyển mòn sân bản thân nhan giá trị đã tuyệt luân cho nên giống nhau chiêu thức của hắn đều là lấy uy lực cùng thực dụng làm chủ rất ít làm một chút l ẹ l ẹ t nhưng kỳ thật không nhiều lắm tác dụng chiêu thức trước mắt chiêu thức xem ra liền phi thường cường đại doa người trên thực tế cũng xác thực rất cường đại doa người c h ỉ ít bạ d ẹ t không dám tiếp tục tiến hành biến thân hắn lúc này ở trái cây năng lực thức tỉnh phía dưới đã hợp thể một bộ phận thậm â n thể t h t ạt giống như ạt mò hẹ giống nhau giống m ặ chí vào nửa cái à bà này là hoàn toàn n băng áo giáp. Nguyên bản gần 5 mét thân cao, lập tức tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Nhưng không thể không nói biến lượng nhiều ăn no, cho dù là nửa cái cao hơn 10 mét áo giáp hắn cũng có thể đem bật sổ sổ hoàn toàn bao bật bao giáp. gấp giáp áo sát thái. cái áo cao, cho cao đôi lập mét mét đem trùm. Thậm tức thể dẹt thực thể hỏa h cụ có cụ c ra dù sổ sổ Số sổ sổ kịch bản bên trong hai năm sau hắn bật sổ sổ cụ có thể giống như hạ sổ cụ bao trùm một cả hòn đảo nhỏ điểm ấy mòn sân là mặc cảm đương nhiên cũng không phải là nói lượng càng nhiều liền càng lợi hại nếu là như vậy kia cũng sẽ không cần tiếp tục hướng chỗ sâu khai phát bật sổ sổ cụ chỉ đi lên đống lượng là được chất cùng lượng thiếu một thứ cũng không được bà dẹt hai mắt trừng trừng một con to lớn vô cùng hợp thể nắm đấm mang theo quỷ dị ba động cuốn lên đầy trời quyền ảnh hướng phía mòn sẩn chiêu thức đối đánh tới vê anh d ầ m d ầ m d ầ m liên tiếp to lớn oanh minh về sau thiên địa mất tiếng sau đó chính là càng thêm to lớn dường như có thể đem ỉm kéo đao đều m u ố n đánh vỡ to lớn nổ vang c h ó i mắt bạch quang bộc phát giống như là trên bầu trời dâng lên to lớn mặt trời đem sáng ngời trô băng tuyết trong nháy mắt hoa khí tận lực bồi tiếp chấn động toàn bộ ỉm kéo đao hình nửa vòng tròn vụ nổ hạt nhân xuất hiện tại tầng thứ năm lạnh vô cùng địa ngục hình khuyên sóng sung kích khẽ quét mà qua như bẻ cánh khô ven đường hết thể tất cả phong tuyết băng xương tất cả đều bị thổi tan sinh trưởng tại tầng thứ năm chịu rét thảm thực vật có một nửa trực tiếp bị lưng mọi bẻ gãy toàn bộ ỉm kẹo đao mặc kệ là từ tầng thứ nhất vẫn là đến tầng thứ sáu tuyệt đại bộ phận hải tặc đều run lẩy bẩy hoảng sợ không chịu nổi một ngày ỉm kẹo đao bạo loạn chỉ cần không phải mù loà ke điếc không ai không biết nhưng trước đó bạo loạn cùng hiện tại so ra quả thực tựa như là nhẹ nhàng đồng dạng không ít trước đó bởi vì ngục giam bạo loạn may mắn người còn sống s ó t đều đang yên lặng khẩn cầu sợ thật đem ỉm kẹo đao trực tiếp làm cho nổ tầng thứ sáu vô hạn địa ngục làm ngay từ đầu chiến trường chính nơi này nguyên bản hình dạng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất nguyên bản kiên cố vô cùng nhà tù không biết có bao nhiêu đã vỡ vụn đổ nát thê lương khắp nơi đều là trên mặt đất hố sâu cùng loạn thạch giao nhau phân bố có hố sâu vết dạn g thậm chí lan tràn đến phía ngoài nhất hình khuyên dưới vách tường cái này chắn dày mấy chục mét trên vách tường cũng không ít bị nện ra hô to có địa phương còn có đao chém qua vết tích cũng may cũng không tính sâu càng may mắn chính là không có nước biển chảy vào tiếng hét thảm liên tiếp không dứt bên h a i đây là bởi vì xui xẻo mà bị liên lụy hải tặc nhóm nhưng chỉ là thụ thương tốt xấu bảo trụ một cái mạng g i a hỏa chiến đấu đã ngừng thắng bại đã phân rất hiển nhiên cho dù là phe thắng lợi nhìn lên đi cũng không được dễ dàng như vậy đến từ ỉ m kéo đao không ít ngục tốt đã xuất hiện ở đây một chút tại chỉnh lý đồng liêu mình thi thể một chút tại thanh lý tạ vật tận khả năng tìm nhìn xuông có không có có thể cứu giúp một chút người hết thể đều là vì mau chóng để trong này khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ mặc dù cái này cần thời gian rất lâu đến nỗi kêu khóc hải tặc tạm thời là quản không lên có thể căng cứng đi xuống mới có trị liệu cơ hội mòn sân từ thượng tầng đi đến sắc mặt của hắn không thế nào đẹp mắt nhưng xuống tới đảo mắt một vòng t ố t xấu thở dài một hơi có thể làm cho hắn xả hơi nguyên nhân tự nhiên là bởi vì cái kia xấu xí vô cùng ra hỏa lúc này giống một con chó chết co quắp trên mặt đất toàn thân cháy đen trên tay đã đeo lên màu xám đậm xì a tồn x i n g xích thỉnh thoảng trên thân còn có điện hoa lấp lóe một cố khét lẹt gây mũi hương vị căn bản không che giấu được không cần phải nói đây là hệ nổ k i t á c nhìn hệ nổ trên thân có không ít vết máu liền phát hiện giá hỏa này kỳ thật cũng đã bị thiệt thòi không ít m à ẻ o làn trên thân bị bác sĩ khẩn cấp băng b ỏ qua nhưng hắn cũng không có đi nghỉ ngơi cố nén trong bụng rời sông lấp biển cảm giác xử lý đến tiếp sau công việc nhìn thấy mòn sần xuất hiện m à ẻ o làn đi tới mòn sần nhờ có ngươi chạy tới bằng không ỉm kẹo đao lần này không biết so hiện tại hỏng bét đến mức nào mã éo l à n là thật tâm cảm tạo mọn sần ỉm éo đ a u là thuộc về hắn địa bàn nơi này hết thể chuyện hắn đều có trách nhiệm trách nhiệm cái gì cũng còn tốt mấu chốt là nếu như bị dâu đen thành công kia tạo thành ảnh hưởng nhưng so sánh hiện tại nghiêm trọng nhiều cho dù là hiện tại cũng đã đầy đủ đau đầu còn có là chúng ta vô năng không có ngăn lại dẹp cựu mã éo l à n ấ y n ấ y vô cùng mọn sần thở phào một cái nói cái này cũng không trách ngươi nhóm lao ra hỏa kia thực lực các ngươi lưu không được hắn cũng không kỳ quái ta không phải đồng dạng không có để lại bạ dẹt cũng làm cho hắn trốn thoát rơi sao bất quá ta làm ra một chút bố trí giống như lên một chút tác dụng hai người kia thời gian ngắn hẳn là tạo thành không là cái gì ảnh hưởng mọn sần không có để lại bạ dẹt là bởi vì hoàn thành hợp thể biến thân về sau bạ dẹt lực phá hoại lớn hơn một vòng nếu như chiến đấu tiếp sẽ trực tiếp dẫn đến ỉm k é o đao hủy hoại chỉ trong chốc lát rơi vào đường cùng cũng chỉ phải bắt hắn cho thả bất quá tự nhiên không thể tùy tiện để hắn chạy trốn mọn sần làm ra một chút nho nhỏ bố trí hắn để ở lại bên ngoài hải quân tất cả đều rút lui ra ngoài chỉ để lại một chiếc chuyển không quân hạm cái này tự nhiên không phải lòng tốt một chiếc quân hạm hai cái đỉnh cấp chiến lược nhất là bạ dẹt cái này chiến đấu tên điên cùng đỏ bá t ứ c tính cách cao ngạo hai người sống trung hòa bình khả năng cơ hồ là không có lẽ tạm thời còn không đánh được bất quá chờ đến bọn hắn đều chạy thoát tất nhiên thiếu không được một trận chiến đến lúc đó mặc kệ ai thắng hoặc là lưỡng bại câu thương cũng không đáng kể dù sao trong thời gian ngắn bọn hắn cũng sẽ không chạy đến gây sóng gió nghe mòn sân nói như vậy mà éo lan gật đầu xem như nho nhỏ thở dài một hơi mòn sân nhìn một vòng hỏi dâu đen đoàn hải tặc những người khác đâu hắn hỏi như vậy là bởi vì không nhìn thấy sĩ giặc cũng không có thấy dâu đen đoàn hải tặc những người khác thân ảnh dâu đen cùng sĩ giặc hai người bị bắt sĩ giặc cái này khốn nạn bị ta độc hạ độc được đã bị khóa đứng dậy bốn người khác là p h i t kẹ cùng van hổ chờ sống tiếp được mặt khác hai cái không biết lúc nào bị tác động đến đã chết rồi mà éo làn đối với này một đám g i a hỏa hận t ấ u xương tự nhiên sẽ đem những người này tình huống hiểu rõ rất rõ ràng mòn sần lư một tiếng đi hướng đã tỉnh lại dâu đen không thể không đội phục g i a hỏa này xác thực có chỗ hơn người dâu đen dãy rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy nhìn về phía đi tới mòn sần có chút không hiểu chúng ta trước đó chưa từng gặp qua đi vì cái gì ngươi sẽ đối ta có lớn như vậy để ý đây là dâu đen một mực làm chỗ không rõ hắn tại trở thành saki bù c á i trước đó vẫn luôn bừa bãi vô danh vì cái gì một cái hải quân đại tướng sẽ như vậy căm t h ủ hắn mòn sần tại dâu đen trước người ba bước xa đứng vững ta người này ghét nhất phiền phức đợi này đều là dâu đen có chút mờ mịt ngươi chán ghét phiền phức có quan hệ gì với ta mòn sần tiến lên một bước hơi xoay người nhìn xem dâu đen ngươi trái cây năng lực rất đặc thủ đúng không bằng không ngươi cũng sẽ không khiến cho trận chiến tranh này dâu đen con ngươi co vào hắn không tin mình như vậy bí mật sẽ bại lộ nhưng mọn sần giống như rất chắc chắn hán dường như rõ ràng kế hoạch của mình Bạch! không có dấu hiệu nào ánh đao lướt qua một chùm huyết hoa bay ra người da hỏa này còn sống chính là thế giới này đại phiền thoái chính yếu nhất chính là ai bảo ta chán ghét ngươi đây lên đường bình an chương năm trăm bảy mươi tám trên đỉnh chiến tranh bên trên mọn sần mặt không biểu tình rút đao và o vỏ t h ư ợ n h ư là một m kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng mà éo lạn há to miệng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm giết đều đã giết lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa thế giới này không có ai biết hắn một đao kia đại diện cái gì trừ chính mòn sần theo hắn một đao kia xuống dưới trên đỉnh chiến tranh đã đi hướng không biết phương hướng mặc dù nguyên bản liền thoát ly cố định kịch bản nhưng lần này liền tức thì bị quấy đến rối loạn lung tung nguyên bản có thể trở thành liễu ất tứ hoàng gia hỏa lặng yên không một tiếng động kết thúc tại ìm kẹo đao bên trong đáng tiếc không có ai biết chuyện này cho nên không có ai biết chính mình vì hải quân làm bao lớn công hiến cứ như vậy chính mình trước đó làm chuyện cũng có thể hòa nhau đi ân nói đến vẫn là chuyện của mình làm ý nghĩa lớn hơn được rồi được rồi không cần thiết tính toán chi ly hắn mọn sân vốn chính là một cái làm việc tốt không lưu danh thời đại mới hải quân người nối nghiệp mọn sân từ áo khoác trong túi móc ra một con g e n g e n nhịu si ra bấm các lụy pha thông báo chiến hạm chuẩn bị trở về tổng bộ hải quân mặt khác cho hải quân tất cả c h i bộ truyền đạt bí mật mệnh lệnh tìm kiếm hệ lỏ dỉ ạ r ẻ mì r ẻ mì no mi hạ lạc thế giới này nhìn qua trái ác quỷ đồ dám người không nhiều nhưng cũng không ít hắn tin tưởng trong lịch sử có được qua r ẻ mì r ẻ mì no mi người khẳng định cũng không ít bất quá các đời người hẳn không có dâu đen lợi hại như vậy mới đúng trái ác quỷ khai phát là nhìn người một cái tuổi mục h o dù là cho hắn mạnh vô địch trái cây năng lực cũng khả năng rất lớn vẫn là tuổi m ụ nhiều nhất là mạnh một chút tuổi m ụ thôi dâu đen tử vong chuyện nếu như mòn sần áp xuống tới không hướng bên ngoài lộ ra không có người sẽ biết vừa vặn thừa dịp trên đỉnh chiến tranh tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến nơi đây thời điểm tìm kiếm một chút khả năng ở thế giới phạm vi bên trong xuất hiện trái cây năng lực kỳ thật mòn sần không phải đặc biệt để ý cái này trái cây hạ lạc nhưng trái cây không thể rơi vào đến cài đồ bít mom loại này thế lực trong tay vâng trưởng quan c ả l ì pha gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng ừ m l ụ c s ì mấy người thương thế như thế nào các lì phả âm thanh trầm t h ấ p xuống trừ lục xi、si, này người hắn đã thoát ly nguy hiểm yên tâm đi lấy lục xi、si、thể chất không có vấn đề mọn sân an ủi một chút g e n g e n mười xỉ c ú p máy mọn sân nhìn về phía mạ hẹo lản mạ hẹo lản trưởng ngục giam nơi này đến tiếp sau chuyện liền giao cho ngươi xử lý ta còn muốn chạy về mạ g ì nệ phò chờ mạ g ì nệ phò chuyện kết thúc về sau ngươi đem ìm kéo đao chuyện làm một cái kỹ càng hồi báo cho bản bộ ta cũng sẽ báo cáo đi lên mặt khác ta mấy cái kia bộ hạ liền giao cho các ngươi trước chiếu cố một đoạn thời gian ma éo lan vừa định nói chuyện bụng đột nhiên một trận oanh minh sau đó chính là một đạo lôi kéo trường âm bổ âm thanh mười phần tinh tê ế em hai hắn tranh thủ thời gian dùng tay che bụng sắc mặt trong lúc nhất thời mười phần đặc sắc vốn đang rất nặng nề bầu không khí một chút nhẹ nhõm rất nhiều mòn sần khỏe môi run r à y hai lần đột nhiên đã cảm thấy tầng thứ sáu hương vị càng dày đặc một chút cũng không đợi ma éo lan đáp lại mòn sần quay người mang theo người đi ra ngoài mã ẻo lạn cái này đỏ c ủ đỏ c ủ no mi năng lực là thập phần cường đại nhưng là bộ này tác dụng cũng xa không phải người bình thường có thể chịu đựng được suy nghĩ một chút mỗi ngày đều muốn nhà vệ sinh ngồi cầu mười tiếng là một cái khái niệm gì chấc chấc chấc đây thật là một cái mười phần có hương vị trái cây ngày ngày như thế cũng không biết mã ẻo lạn thông đạo phải chăng còn hoàn hảo khu khu đột nhiên liền triết học đứng dậy là chuyện gì xảy ra mã gì nệ phò cờ rít đại quảng trường bên trên toàn thế giới ánh mắt lúc này đều hội tụ ở đây ỉm kẹo đao chiến đấu cũng chỉ giới hạn tại ỉm kẹo đao một góc tổng bộ hải quân nơi này trừ giải rác mấy người không có ai biết nơi đó xảy ra chuyện gì lúc này cho dù là biết ỉm kẹo đao phát sinh bạo loạn sự kiện cũng không có công phu đi quan tâm sen gô cụ đứng tại ạ sơ bên cạnh cầm trong tay gen gen n h u si hắn âm thanh hình ảnh tung ra đến quần đảo xạ ba áo đỉ trên màn hình lớn miệng bên trong thổ lộ chính là có thể chấn động thế giới đại tin mới ạ sơ báo lên tên. thân người phụ ạ sợ ở quỷ gối nghe đài, hành hình trên đ ư c âm thanh n gào h nhìn về phía cụ, trong miệng không có nửa điểm do dự, cha i miệng điểm ê n sẻn trong nửa g gỗ đầu về của ta cụ, có do dự, l dâu trắng. Không đúng. g Sở à thét lớn đánh gãy sẻn gỗ cụ lời nói không có, có cái ó c gì không đúng từ đầu tới đôi cha của ta cũng chỉ có dâu trắng chúng ta đạt được tình báo cũng không phải là như thế sẻn gỗ cụ âm thanh không có cái gì ba động hắn mắt nhìn phía trước tiếng nói từ ren ren n h ư ợ xì bên trong truyền hướng toàn thế giới tại tòa nào đó ở trên đảo chúng ta lúc ấy dựa vào chính p h ủ một điểm manh mối tìm kiếm nam nhân kia khả năng lưu lại đứa bé mặc kệ là vừa ra đời anh nhi vẫn là sắp ra đời anh nhi tất cả đều tiến hành bài trừ điều tra đến cuối cùng không thu hoạch được gì nam hải tòa kia tên là ba rêu bên trong kéo hòn đảo người mẫu thân tên là bọ gà dê dục liền cuộc sống ở nơi đó nữ nhân này vì đứa bé vậy mà để hắn tại chính mình trong bụng ngốc hai mươi tháng sau khi sinh ra n g ư ờ i không lâu liền tình trạng kiệt sức mà chết tại nam nhân kia sau khi chết một năm không ba tháng về sau kế thừa thế giới này t à ác nhất huyết mạch anh nhi đi đến thế này đó chính là ngươi vua hải tặc gồn dê dô dơ con trai theo sẻn gỗ cụ tiếng nói vừa ra toàn bộ cờ rít đại quảng trường một nháy mắt lâm vào yên tĩnh trừ giải rác mấy cái người biết chuyện bên ngoài những người khác thậm chí vô ý thức che đậy ở hô hấp của mình mà không biết nếu như nói thế giới này còn có một người có thể có như vậy uy danh kia có lại chỉ có sẻn gỗ cù miệng bên trong phun ra cái kia tên dù cho chết hai mươi năm nhắc lên như cũ để thế giới này rất nhiều người sợ hai đến run lẩy bẩy vua hải tặc rô rơ kỳ thật muốn nói rô rơ làm cái gì tội ác tày trời chuyện kỳ thật cũng không có mọn s ầ n khi nhàn hạ đợi điều tra rô rơ sự tích d ô rơ ra hỏa này càng nóng lòng với mạo hiểm tự do tự tại tìm kiếm các loại lịch sử chân tướng hiện tại tứ hoàng tóc đỏ chính là học rô rơ phong cách tự do mạo hiểm vì vì cái gì bị tóc đỏ coi trọng cũng là bởi vì từ gia hỏa này trên thân nhìn thấy rô rơ cái bóng nhưng ai bảo rô rơ gia hỏa này trở thành vua hải tặc đâu cái danh hiệu này cũng đã đầy đủ hải quân giết hắn một trăm về đều không hiểu hận ai bảo hắn vừa nóng trung tại tìm kiếm các loại vùi lấp ở trong bụi bặm lịch sử đâu rô rơ biết quá nhiều lịch sử bài này chính phủ thế giới trước đó chống không một trăm năm lịch sử cổ đại binh khí thiên vương những này chỉ sợ hắn tất cả đều biết được mà những vật này cũng có thể phá vỡ chính phủ thế giới thống trị đồ vật chỉ bằng những này hắn liền không chết không thể cho nên chính phủ cùng hải quân vẫn luôn tại trên báo chí tận hết sức lực bôi đen hắn để toàn bộ thế giới dân chúng bình thường đều đ ố i tên của hắn tràn ngập sợ hãi giống như là loại kia các loại tùy ý giết chóc bình dân đồ diệt thành trấn hành vi đều là bị áp đặt đi lên không phải vậy gặp cũng sẽ không theo hắn cùng chung trí hướng nếu như nói rô r ơ với cái thế giới này tạo thành ác liệt ảnh hưởng cũng chính là hắn trước khi chết nói tới những lời kia bởi vì hắn nói kia lời nói mà để cái này nguyên bản hỗn loạn thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn đứng dậy mở ra cái gọi là đại hải tặc thời đại mà hải tặc nhóm tạo thành đau xót đại bộ phận đều bị quy kết đến rô rơ trên đầu trên thực tế thế giới này hoàn cảnh lớn chính là bất luận cái gì thời đại hải tặc cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt qua rô rơ xác thực đáng chết nhưng muốn nói sai tất cả đều tại h ắ n cái kia cũng không hẳn vậy nhưng rất rõ ràng thế giới này tất cả mọi người sẽ không như thế đối đãi làm ạ sở thân phận chân thật bạo sau khi đi ra tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối so hắn là con trai của dâu trắng càng kinh người nhất là ở vào quần đảo xạ ba ảo đ ỉ phóng viên không ít người lập tức hành động đem cái này to lớn biển sâu bom tin tức hỏa tốc truyền lại cho tầng bộ tin mới trọng yếu nhất yếu tố một trong chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính sen g ồ cù âm thanh vẫn còn tiếp tục bất quá tại chúng ta phát giác được thân phận của ngươi về sau ngươi đã trở thành dâu trắng đoàn hải tặc một viên bị hắn cho bảo vệ mà dâu trắng cũng đem ngươi trở thành đời sau vua hải tặc đến bồi dưỡng không ta là vì lao cha trở thành vua hải tặc mới gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc ạ s ở t h ầ n sắc chấn động hắn hiển nhiên không tin sẻn gỗ cù nói lời sẻn gỗ cù quay đầu nhìn về phía ạ s ở chỉ có chính ngươi mới như vậy nghĩ bằng vào ta mấy chục năm đối dâu trắng hiểu rõ hắn khí độ tuyệt đối làm ra được loại sự tình này cho nên lần này không riêng dâu trắng là mục tiêu của chúng ta đối ngươi tiến hành công khai tử hình cũng có được vô cùng trọng đại ý nghĩa chính phủ cùng hải quân quyết không cho phép lại xuất hiện kế tiếp vua hải tặc s e n g o cù nói xong đem gen gen nhự xì đưa cho vừa rồi binh sĩ hán đảo qua trên quảng trường xếp hàng chỉnh t ề binh sĩ một đám tướng lĩnh ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên định hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem dâu trắng cùng ạ sở hai người lưu tại tổng bộ hải quân báo cáo s e n g o cù nguyên soái vừa rồi tiếp vào tin tức gà tesop dở spicer đột nhiên mở ra khống chế gà tesop dở spicer động lực thất đã liên lạc không được dâu quay nón thượng tá lần nữa lên sàn quả nhiên lại không có mang đến tin tức tốt sen gô c ủ sắc mặt khó coi động lực thất tại không có cho phép tình huống dưới tuyệt sẽ không mở ra gạ t è s o p giờ s t i sơ nhất là bây giờ tình huống này khẳng định là chuyện gì xảy ra liên hệ với ỉm kẹo đao không có không có ỉm kẹo đao như cũ liên lạc không được bất quá mòn sần đại tướng trước đó phát tới tin tức hắn đã tới ỉm kẹo đao ngay tại xử lý chuyện nơi đó nghe được mòn sần tin tức sen gô c ủ tâm tình bông lỏng không ít phân phó nói người phái người đi trước động lực thất nơi đó tra ra một chút tình huống mặt khác tiếp tục liên hệ mỏ sợn để hắn mau chóng trở về tổng bộ hải quân vâng sẻng gỗ cù nguyên soái dâu quai nón thượng ta rời đi sẻng gỗ cù một tay vớt vớt bím tóc hồ kính mát hạ ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì cờ rít đại quảng trường đột nhiên yên tĩnh trở lại một cỗ vô cùng bầu không khí ngột ngạt đặt ở mấy vạn hải quân trên đầu không ít người thậm chí cảm giác được có chút hô hấp khó khăn gió cũng dường như ngừng lại ánh nắng cũng biến thành không có nhiệt độ giống như là bao tô tiến đến trước đó loại kia làm cho không người nào có thể thở dốc kiềm chế đông nhiên xa xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc sau đó liên tiếp không ngừng thuyền hải tặc từ trên mặt biển xuất hiện c ò i báo động trói thai vang vọng tổng bộ hải quân tất cả hải quân lúc này ngược lại thở dài một hơi nhưng ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện xuất hiện bốn mươi ba chiếc thuyền hải tặc ở trong cũng không có mổ bít muốn phát động công kích sao chờ một chút còn chưa phát hiện dâu trắng cùng đội trưởng chờ đợi mệnh lệnh lúc này hải quân ở trong đỉnh cấp chiến lực đột nhiên thần sắc đ ố n g núp đ í c h ánh mắt nhìn về phía hình trăng lưỡi liềm vịnh biển bên trong thần sắc giật mình cờ rít quảng trường vây quanh vịnh biển nhất vị trí giữa đột nhiên có bọt khí toát ra ngay sau đó tựa như là dưới mặt đất suối phun giống nhau vô số nước biển bị nhìn c h ầ m c h ầ m từ trên mặt biển dâng lên từng vòng từng vòng gợn sóng hướng về bốn phía bắt đầu lan tràn một chiếc to lớn vô cùng thuyền hải tặc trồi lên mặt biển lập tức xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong nước biển giống như là vũ hoa giống nhau từ không trung gậy xuống chính là mô bít sau đó lại có ba chiếc nhỏ hơn một chút nhưng lại giống nhau như lúc thuyền hải tặc xuất hiện tại chiếc thứ nhất thuyền hải tặc chung quanh ẩm ẩm ẩm tựa hồ là có đồ vật di tiếng đánh từ mố bị giờ y cờ cờ phía trên truyền ra thanh âm kia nghe không tính vang dội nhưng toàn bộ trên quảng trường hải quân dường như tất cả đều có thể rõ ràng nghe thấy rốt cục một bịt bạch k ì n h giống nhau đầu thuyền bên trên xuất hiện một đạo vô cùng thân ảnh cao lớn hắn trong tay còn cầm một thanh cùng thân cao không sai biệt lắm dài ngắn thế đao cô lạp lạp lạp lạp nghe nói các ngươi đang tìm ta ta đến chúng ta có mấy chục năm không gặp đi sẻn gỗ cụ dâu trắng ta thân ái con trai không có sao chứ dâu trắng ánh mắt từ trên người sẻn gỗ cụ bỏ vào cái kia quý thân ảnh phía trên cười ra tiếng cô lạp lạp lạp a sơ chờ ta một hồi lao cha tới đón ngươi về nhà t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín trên đỉnh chiến tranh h ạ dâu trắng tiếng nói vừa ra trên tay dùng sức đem thế đao đứng ở bên cạnh song quyền nắm chặt có chút trầm xuống đồng thời hướng hai bên trong không khí đánh ra nắm đấm tiếp xúc không khí giống như là vỡ vụn pha lê bình thường vết dạn bỏ đầy m ặ t kính không khí trong c h ớ c nhoáng này bị trái cây năng lực chấn vỡ vô hình chấn động sóng truyền bá ra ngoài mặt biển tại lực lượng như vậy phía dưới bắt đầu phun trào vịnh biển bên ngoài đầu sóng lập tức quấn lên cao mấy chục mét không ít sóng biển sông lên cao điểm nhưng càng nhiều là hướng phía càng bên ngoài lướt tới đầu sóng từng bước từng bước lăn lộn hướng về phương xa mà đi sau đó chậm rãi lắng xuống dâu trắng đứng lên lại lần nữa đem thế đao nắm trong tay dường như hết t h ể đều không có phát sinh đại bộ phận hải quân đều một mặt mờ mịt có chút khoảng cách vừa rồi sóng biển gần binh sĩ một mặt ngu người trên đó viết ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì chỉ có một số nhỏ được chứng kiến dâu trắng lực lượng cao tầng mới âm thầm cảm thấy có chút không ổn tỉ như nói s ẻ n gỗ cụ gặp còn có đỏ cầu tự chờ bọn hắn có thể sẽ không cho là dâu trắng là tại làm chuyện vô ích dù sao bọn hắn biết dâu trắng năng lực là chân chính có thể hủy thiên diệt địa ạ sợ không có để ý những người khác như thế nào từ dâu trắng xuất hiện về sau hắn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn những cái kia nhìn như không có ý nghĩa chuyện cũ từng màn hiện lên trong lòng từ ra biển đến gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc đi qua giống như là chiếu phim giống nhau bỏ đầy toàn bộ trong ố c loại thời điểm này hồi ức luôn luôn để người d à y vò dù cho đã sớm đã thể không còn nhu nhược thút thít tạ sở cũng không nhịn được có hóng ánh tràn vào hốc mắt vì cái gì lao cha đây hết thể đều là ta phạm sai lầm vì cái gì còn muốn mạo hiểm như vậy đến nơi đ â y cứu ta rõ ràng là lúc trước ta tùy hứng không nghe ngươi ta nói cho ngươi đi dâu trắng trực tiếp đánh gây ả sơ đây hết thể điểm xuất phát đều là bởi vì ta lúc đầu nói cho ngươi đi hắn có chút n h ư n g ư ờ i hỏi đúng không m a r c o đứng trên bong thuyền tất cả mọi người phía trước nhất m a r c o gật đầu ừ n không sai ta cũng nghe đến để ngươi chịu khổ ạ s ờ m a r c o bởi vì đầu thuyền ngăn cản không nhìn thấy ạ s ờ nhưng cái này không ảnh hưởng hắn bị ạ s ờ nghe được tại mảnh này trên đại dương bao la ai cũng biết đối với chúng ta đồng bạn xuất thủ sẽ là như thế nào hạ chẳng chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đối ngươi tạo thành tổn thương g i a hỏa ạ s ờ chờ đó cho ta chúng ta lập tức đi ngay cứu ngươi làm tốt giác ngộ đi hải quân tổng bộ chúng ta thế nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc theo từng cái đội trưởng tiếng nói vừa ra tất cả dâu trắng đoàn hải tặc hải tặc nhóm phát ra như núi kêu biển gầm âm thanh dường như sau một khắc liền muốn công tới hải quân phương trận người cũng đều phản ứng khác nhau những người khác từ không cần nhiều miêu tả để chúng ta đem ống kính nhắm ngay h à n g cóc nàng lúc này thì là nhữ mày không thôi khắp nơi đều là xú nam nhân thật làm cho thiếp thân chịu không được bất quá đồng dạng là nam nhân mòn sần lại như thế để người mê muội cũng không biết hắn đi ỉm kẹo đao thế nào rồi h ừ đáng chết sẻn gỗ cụ vậy mà không để thiếp thân đi theo cùng nhau đi ỉm kẹo đao nghĩ đến cái này hẳn cọc trở lại hung hăng chừng sẻn gỗ cụ một chút bất quá sẻn gỗ cụ cũng không nhìn thấy không thể tha thứ lao đầu nếu không phải là bởi vì mòn sần ai sẽ tới cái này tràn ngập mùi thối địa phương càng không thể tha thứ là để thiếp thân một mực ở đây đợi lâu như vậy thiếp thân thế nhưng là một khắc đều không muốn cùng mòn sẩn tách ra a rất rõ ràng h à n cốc đối với ai chiến đấu cũng không có cảm giác gì nàng từ đầu đến cuối nghĩ đều là ảo tưởng đều là cái nào đó hải quân đại tướng l i ê n ở chỗ này chờ lấy công phu nàng không riêng gì đem hôn lễ bày ra tốt thậm chí ngay cả tên của hải tử đều lên tốt rồi khoảng cách bản bộ ước chừng một khắc đồng hồ hành trình địa phương một chiếc hải quân chiến hạm đang lái trên mặt biển chỉ bất quá chiếc quân hạm này là ngã hành xử ân mặt chữ ý tứ mạnh mẽ hải lưu thôi động chiếc này chiến hạm khổng lồ hướng về vừa mới mặc qua gạ t è d swop dở sở phương hướng mà đi không ít không có phòng bị hải tặc lập tức bị đập tới bong tàu bên trên khoang tàu lên thuyền mạn thuyền bên trên khắp nơi đều là cái này trong đó có một cái t h ẳ n g hề giống nhau cái mũi đỏ ra hỏa hắn thân thể chia hai đoạn riêng phần mình ôm ở khoang tàu trên lan can nửa người dưới hai chân ở giữa còn có một người ôm thật chặt không chịu bông ra chính là cùng bủ ghi một đường mister ba đột nhiên nửa đoạn dưới liền bị mister ba ôm bay ra ngoài trong lúc b ố i r ố i mister ba lập tức nắm chặt cánh tay cái mũi đỏ ánh mắt đều bật đi ra tiêu thảm a ba bản đại gia đại d i d i sau đó nửa người trên cũng đi theo một khối bay đi cùng mister ba dây d ư a đến cùng một chỗ nhìn qua có chút cường nhân khóa nam cùng nam càng thêm nam ân cái này họa phong có chút nam có thể là tủ dị bệ một mực tay nắm đà hắn một bên trừ phía bên ngoài chính là lao xa cùng tiểu đệ của hắn cùng đỏ phờ làm m ì ngộ toàn ra dị bệ nhờ ngươi nhanh nghĩ cách nhất định phải tại hạ sở hành hình trước đó đổi tới l phi có chút nóng nảy dị bệ từ kia cố ba động đảo qua liền như có điều suy nghĩ đợi đến thủy triều đi theo rút đi liền càng có thể xác định ý nghĩ trong lòng hắn nhìn về phía l phi bình tĩnh nói không cần lo lắng l phi kun chúng ta nhất định có thể bắt kịp phất phất phất phất dị bệ xem ra ngươi đã cảm thấy đọ phơ lạ mỹ n g ẫ ngồi một cái hòm đạn phía trên lớn tiếng cười thói quen liếm một vòng bờ môi cô ba động này thật sự là sức mạnh đáng sợ a lão sa hừ một tiếng nói tiếp không thể không nói lão ra hỏa kia năng lực là có thể hủy thiên diệt địa cũng chỉ có như vậy ta mới càng muốn hơn lấy xuống thủ cấp của hắn uy các ngươi đang nói cái gì vì có chút không rõ ba người nói lời bất quá cũng không có quá nhiều xoắn suýt d ì bệ nói không có vấn đề hắn bản năng liền lựa chọn tin tưởng nết miệng ỷ sổ không còn xoắn suýt vấn đề này bất quá không quan hệ à chỉ có có thể kịp thời đổi tới là được hi hi ha ha vô luận như thế nào ta nhất định phải cứu a sở theo hắn tiếng nói vừa ra thuyền chậm rãi ngừng lại cũng không lâu lắm nguyên bản mang theo bọn hắn rút lui hải lưu lần nữa bao trùm tới đẩy hải quân chiến hạm lấy so vừa rồi càng nhanh chóng hơn tốc độ hướng phía tổng bộ hải quân mà đi đây không phải hải lưu là sóng thần càng xa xôi mây trắng đoá đoá trên bầu trời phát ra cánh quạt chuyển động âm thanh tất cả ngăn tại phía trước mây trắng bị trực tiếp đụng thành mảnh vỡ đây là một chiếc bay lượn ở trên bầu trời to lớn chiến hạm tốc độ kia nhanh chóng so với cánh b u ồ m làm động lực quân hạm không biết mấy lần khí lưu cường đại thổi đến đã cuốn lên cánh b u ồ m bay phất phới đứng tại bong tàu trước nhất đầu là từ ỉm kẹo đao ra hải quân đại tướng ngọn sần hắn mắt thấy phía trước mãnh liệt khí lưu ở bên cạnh hắn lướt qua tựa như hoàn toàn không có tác dụng không không phải tựa như mà là khí lưu hoàn toàn từ bên cạnh hắn lách qua ngay cả hắn khoác trên người chính nghĩa áo khoác đều không nhúc nhích tí nào không có bị khí lưu cường đại kéo theo nửa điểm đây là mòn sân từ khi trái cây năng lực thức tỉnh về sau đã thành thói quen trong sinh hoạt cũng không quên nhớ rèn luyện trái cây năng lực cùng hắn trái lại đứng ở bên cạnh hắn cả l ủ phả tắc cần hai tay che lấy v a y ngắn bởi vì không cẩn thận liền sẽ không bị mãnh liệt khí lưu cho thổi lên tiện nghi đằng sau một đám gào khóc đòi ăn r a súc kỳ thật quan hệ cũng không lớn dù sao nàng còn ăn mặc ngay cả quần b ớ đen trên thân còn hất lên chính nghĩa áo choàng coi như váy bị thổi lên cũng không thấy được gì đồ vợ không thể không nói thế giới này phạm là thực lực không tệ nữ nhân vô luận là hải tặc vẫn là hải quân dáng người phần lớn tốt lệnh người khó có thể tin cho dù là b í t mom lúc tuổi còn trẻ cũng có tương đương mỹ mạo dáng người càng là lợi hại cái gì ab trừ còn không có trưởng thành những người khác kia là cho tới bây giờ đều không tồn tại ab thấp nhất C cất bước giờ ép mới là bình thường tiêu chuẩn dê hoặc dê trở lên cũng c ó khối người t ỉ như nói hắn cóc không phải liền là có đại dê sao mòn sân thích nhất chính là mở đại dê còn có thể một lần mở hai dù sao lớn mới là nam nhân lãng mạn có thể là làm bí thư quen thuộc nguyên nhân các l ù phả ăn mặc quen thuộc lấy một cái chỗ làm việc nữ thư ký đến yêu cầu mình nghề nghiệp âu phục thêm váy ngắn vớ đen là nàng tiêu chuẩn thấp nhất bất quá từ khi trở lại tổng bộ hải quân về sau nàng liền thành tiểu phó quan chuyên môn bí thư hạm đội bọn gia hỏa này rất ít có thể nhìn thấy lần này đi theo mòn sần đi tới ỉm kẹo đao để bọn gia hỏa này nhìn không được liền sẽ nhìn nhiều hai mắt dù sao cả l ù phả vẫn còn độc thân cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng bên trong không biết có bao nhiêu người đang có ý đồ xấu với nàng đáng tiếc một cái dám bày ra hành động đều không có liền phương diện này đến nói đều là một đám đệ đệ mòn sần nhìn về phía trước đột nhiên nhũ mày lên tiếng nói tìm ngươi có cảm giác được gì hay không hắn không hỏi cả lùy phả lúc này cả lùy phả ngay cả hạ kỳ môn cũng còn không có sờ đến hỏi nàng cũng là hỏi không tim kẽ bùn sổ cụ đã không yếu đương nhiên liền kẽ bùn sổ cụ phương diện đến nói chiếc chiến hạm này bên trên cũng liền để nổ có thể cùng mòn sần s á n h vai chỉ là hai người khai phát phương hướng khác biệt bất qua hễ nổ hiện tại cùng kệ xả hai cái ngay tại động lực thất toàn lực dùng yêu phát điện đến thôi động bay lượn mòn sần hào phi hành hết tốc lực không phải vậy hỏi một chút hễ nổ có thể nhất xác minh hắn ý nghĩ nghe được m ò sần tìm ánh mắt từ trên người hắn ôm ổ tổ trên thân dịch chuyển khỏi nhìn về phía phương xa hồi phục m ò n sần không có rất thẳng thắn ngay cả thêm một cái lời không có ân cái này rất tìm là hắn xì thai nói chuyện phương diện có thể nói bao nhiêu liền nói bao nhiêu m ò n sần trong lòng có phỏng đoán bất quá không có nói ra hắn quay đầu nhìn về phía một bên cạ lụy phạ phân phó nói ngươi đi nói cho kệ xạ cùng nghệ nổ đem tốc độ cho ta biểu đến cực hạn những thứ khác không cần phải để ý đến vâng Trưởng một tiểu từ theo một tức trong thuyền hướng quan,、làm、mòn sân lại một cái tiểu mê phả đối với mòn sân mệnh lệnh từ đến đều không mang theo một đến、chế. mòn sân phân song, nàng lập tức liền hướng phía trong khoang đi đến. đều kia phía làm lại lì lập mê mội, cái đối với đi các chế, phả pho bong tàu bên trên một loại binh sĩ mau đem trước kia thả ở trên người nàng ánh mắt thu hồi riêng phần mình bốn phía nhìn qua giả vờ như một bộ bận rộn bộ dáng mọn sần phát giác được một màn này khoe miệng hung hăng giật một cái mấy tên khốn kiếp này phàm là có thể từ trên người chính mình học được một tia vậy được rồi hắn mòn sần cho tới bây giờ đều là bị vẩy một cái dù sao nhan giá trị vật này là trời sinh bọn họ không học được đừng tại đây cho ta mất mặt tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút tiếp xuống chính là một cuộc các chiến lần chiến đấu này nếu ai xuất hiện tổn thương gì chờ chiến tranh kết thúc có các ngươi chịu mòn sần đối yêu cầu của bọn hắn rất cao đã muốn phát huy ra trình độ lại không thể tự k i ể m chế thụ thương tại dạng này đại quy mô chiến đấu bên trong không bị thương khả năng rất nhỏ mọn s ầ n nói như vậy nhưng thật ra là muốn bọn hắn chú ý an toàn của mình thụ thương việc nhỏ ném mạng vậy hắn thật là sẽ tức giận bây giờ còn tại chiếc chiến hạm này bên trên người trừ một một số ít là mới gia nhập phần lớn cùng hắn mười năm gần đây không sai biệt lắm là thân huynh đệ tình cảm mọn s ầ n tự nhiên không giống bọn hắn xảy ra vấn đề nhưng mọn s ầ n lại không dám tùy tiện lập cái gì sợ hãi độc của mình sữa công lực quá sâu cho nên chỉ có thể để chính bọn họ nhiều chú ý kỳ thật nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trận chiến tranh này hải quân binh lực đã là nghiền ép thức nhiều hắn hạm đội những binh lính này chỉ là dẹp hoa trên gấm đến nỗi những hạm đội khác binh sĩ m ỏ n sần tự nhiên là không có cách nào để ý như vậy cũng may hắn sớm đã có chỗ an bài bao nhiêu có thể điểm xuất phát tác dụng chiến tranh không có khả năng không chết người hắn có thể làm đến chỉ là tận lực giảm bớt hải quân phương diện thương vong như thế mà thôi không lâu nguyên bản liền rất nhanh bay lượn m ỏ n sần hào tốc độ lại tăng lên một đoạn hướng phía tổng bộ hải quân cực tốc bao tác tại mỏn s ầ n hào cực tốc chạy tới thời điểm lúc này m à gì nệ phỏ không ít binh sĩ đã lâm vào trong khủng hoảng cái này khủng hoảng là bởi vì dâu trắng trái cây năng lực mà lên dưới tình huống bình thường cao mấy chục mét sóng lớn liền đã phi thường doạ người nhưng lúc này ở dâu trắng dẫn động sóng thần bên trong bao trùm tới sóng lớn vậy mà mấy trăm mét cao vài trăm mét là khái niệm gì hoàn toàn chính là che khuất bầu trời cả thiên không bên trong ánh nắng đều bị che khuất như vậy cơn sóng gió động trời nếu thật là sung kích xuống tới mấy vạn binh sĩ một nháy mắt liền sẽ bị tách ra đại bộ phận tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng đừng nói binh sĩ coi như tổng bộ hải quân các loại kiến trúc cũng sẽ bị phá hủy hơn phân nửa theo đầu sóng càng ngày càng gần dường như sau một khắc liền sẽ che trời lấp đất áp xuống tới có chút không có trải qua mưa gió binh sĩ thậm chí trở nên tuyệt vọng đứng dậy tỉ như nói vừa gia nhập vào gặp hạm đội hai tên tiểu tử cộ bị cùng hẻo mẹp tại cái này ngay miệng đại tướng cú dặn từ chỗ hắn ở lập tức vọt tới không trung hai đạo băng xương hướng phía hai bên đầu sóng mà đi nguyên bản vô cùng kinh khủng sóng lớn lập tức liền bị đóng băng ở tiếng tạch tạch không dứt bên hai hàn băng tiếp tục lan tràn đem vịnh biển vịnh bên trong tất cả đều cho đóng băng hắn tiện thể còn cùng d â u trắng giao thủ một chiêu hai người chỉ là đơn giản thăm dò một chút cũng không tiếp tục xuống dưới cũng liền không sao cả mạnh yếu mà nói nhưng to lớn đầu sóng phía trên không có người phát hiện không riêng gì sóng lớn bị đông cứng tùy theo đông kết còn có một chiếc hải quân chiến hạm hàn băng đầu sóng bên trên trên chiến hạm phì một chuyến người đưa mắt nhìn nhau bất quá bọn hắn sau đó liền phát hiện đây là thuộc về tổng bộ hải quân phía trên vị trí thế là một đoàn người xuất thủ đem chiến hạm vị trí trực tiếp đánh tan to lớn khối băng tính cả quân hạm hướng phía phía dưới gấp rứt xuống đi thật sự là một đám ngu xuẩn giữa không trung đỏ phở lạ mị ngộ nhịn không được mắng một tiếng hắn dùng sợi tơ c u ố n chặt lấy khối băng kết nối tầng mây chờ bảo trì chính hắn sẽ không nao tàn giống nhau từ vài trăm mét trên bầu trời ngã xuống đồng thời hắn cũng không thể nhìn phía dưới những người này t é xuống hắn có thể mặc kệ những này hải tặc ngớ ngẩn nhưng không thể mặc kệ người nhà của mình giữa không trung ngã xuống người ở trong thế nhưng là có hắn thật vất vả mới tề tựu gia tộc cán bộ tổn thất một cái liền thiếu đi một cái thế là một tấm to lớn vô cùng mạng nhện trước quân hạm một bước kết thành đem quân hạm còn có rơi xuống hải tặc tất cả đều túi tại trong lưới về sau tuyệt đối tuyệt đối không thể cùng cái này mũ rơm tiểu tử liên thủ tiếp như vậy không có đầu v ó c ra hỏa quả thực đáng sợ không quả thực chính là tai nạn trong lòng của hắn nổ nước bọt mũ rơm tiểu tử tại bị cứu về sau ngược lại sông đỏ phở làm mì ngộ nết miệng cười to mì ngộ đa tạ ngươi sau đó lưu vi đưa ánh mắt chuyển hướng hành hình trên đài cái kia quỷ thân ảnh nụ cười càng sâu hàm răng trắng đoán tại bị giữa không trung băng tinh phản xạ ra ánh nắng chiếu lên có chút trứng mắt a sơ ta tơi cứu ngươi đến rồi k ì hì ha ha t r ư ơ n g năm trăm tám mươi trên đỉnh chiến tranh trái thấy rõ từ trên trời rơi xuống người tới về sau vô số người đôi mắt đều bị chấn kinh ra nhất là ngồi tại ạ s ớ bên người gặp lao đầu cái kia thần sắc phảng phất là gặp quỷ bình thường đừng nói ánh mắt cái căm hận không thể trả khớp hơi chế t ắ c một chút chính là một cái quỷ xúc vô cùng biểu lộ bao da lò nếu như nói gặp lao đầu là không dám tin k i a sẻn gỗ cụ không thể nghi ngờ chính là trong lúc khiếp sợ mang theo đau đầu đau đầu bên trong mơ hồ có chút nhức cả trứng nhức cả trứng bên trong là vô cùng phẫn nộ như thế một đám người nhất là ba cái sài kỳ bù các thêm cái ô c ả m ạ kim sẽ cho trận chiến tranh này bằng thêm rất nhiều biến số lại thêm cái kia cười đến cùng cái hai đồ đần gặp khốn nạn cháu trai mũ rơm tiểu tử p h i khẳng định sẽ cho hải quân tạo thành phiền toái không nhỏ sài kỳ bù các không là tiểu nhân vật gặp cái này cháu trai có thể năm lần bảy lượt gây sự cuối cùng nhưng không có chuyện cũng chứng minh hắn không đơn giản gặp cháu trai long con trai có thể đơn giản mới là lạ nói đến mòn sần tên kia đến cùng đi ỉm kẹo đao làm gì những người này tất cả đều tung ra ngoài bất quá sẻn gỗ cụ rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn lấy ra gen gen hiệu si truyền đạt đã sớm làm tốt kế hoạch tác chiến hết thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đem dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người phóng tới vịnh bên trong sau đó tập trung tất cả binh lực một m ẹ hốt gọn đến lúc đó ạ s ở hành hình cũng sẽ sớm đây chính là kế hoạch ban đầu đương nhiên trong đó chi tiết không giống nhau mỗi cái bộ đội đều có riêng phần mình chức trách dứt bỏ hải quân phương diện phản ứng không đề cập tới đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất sẽ kỳ bù cải là có thể đem tất cả mọi người thấy rõ ràng nhất tuyệt đại đa số người chú ý đều là cái kia mũ rơm tiểu tử khoảng thời gian này khuấy động thế giới phong vân hải tặc người mới chỉ có một người chú ý điểm khác biệt chạm phan ga lọ ánh mắt thì là đặt ở khống chế to lớn màu trắng mạng nhện ra hỏa màu hồng phấn lông vũ áo khoác tại băng tinh phản xạ phía dưới càng thêm thu hút sự chú ý của người khác đô quỵt xuất đỏ p h ở lạ mỹ m ngộ mạng nhện chỉ có thể ngăn cản rơi xuống hải quân chiến hạm một nháy mắt bất quá trong chớp nhoáng này cũng liền đủ rồi có cái này hoãn trùng hải tặc cùng quân hạm có thể không tổn hao rơi vào trên mặt băng chiến hạm rơi xuống đất đỏ p h ở lạ mỹ m ngộ dâng ở đầu thuyền bên trên ánh mắt vừa vặn cùng lo đụng vào nhau hán trên khỏe miệng câu đầu lưới liếm qua bờ môi lộ ra mang tính tiêu chí tiếng cười phất phất phất phất phất xem ra ngươi đối sự xuất hiện của ta cảm thấy rất kinh ngạc à l ọ lúc trước ỉm kẹo đao bên trong ta liền đã nói với ngươi vận mệnh vật này thế nhưng là vô thường vô cùng ngươi nhìn ta nhóm đây không phải lần nữa gặp mặt sao tiên nhiệm sẽ ký bù c á cùng đương nhiệm sẽ ký bù c á tập hợp một đường bản bộ tinh anh cùng mạnh nhất đoàn hải tặc như vậy va chạm mạnh n g ấ m lại đều để ngươi cảm thấy hưng phân à phất phất phất phất phất thế nào l ọ ngươi đối như vậy gặp mặt phương thức còn hài lòng không ân hắc hắc hắc vĩnh bên trong chiến tranh đã tiến hành có một hồi bất quá lúc này đều vẫn là phổ thông hải quân cùng hải tặc nhóm chiến trường nhân vật lợi hại cũng còn không có hạ tràng theo sóng thần tới phi bọn người tới đúng lúc bất quá đến nơi này về sau vượt ngục liên minh lập tức sụp đổ cá sấu sa mạc cùng mỹ ngộ hai cái vốn là có lấy mục đích của mình lúc này tự nhiên sẽ không theo phi hành động đọ phật l à mỹ ngộ bên này nói chuyện ngay miệng cá sấu sa mạc đã từ phía bên người biến mất không thấy gì nữa mục đích chính là cái kia đơn độc đứng tại mô bịt một người thành quân mạnh nhất nam nhân không đợi những người khác xuất thủ vì dẫn đầu ngăn tại dâu trắng trước mặt ngăn lại lao xa giống như kịch bản như thế phát triển rất rõ ràng vì da hỏa này có bất cứ lúc nào đều có thể cùng người kết giao bằng h ư u đặc chất nhân vật chính kỹ năng bị động mạnh vô địch rất nhanh hắn liền cùng dâu trắng đạt thành c h u n g nhận thức sau đó ngựa không dừng vó chuẩn bị đi cứu hạ sở lại nói đỏ phơ là mị m ngộ bên này nghe hắn lò trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống tới nguyên bản vác lên vai yêu đao kỳ cổ cụ đã nắm trong tay một cái tay ép ép trên đầu điểm lấm tấm n u n g mũ vành nón hạ dường như nghiện n ẹ t thức đêm thiếu niên giống nhau đôi mắt toát ra hàng quang từ ngươi bị giam đến ỉm kẹo đao về sau ta nguyên lai tưởng rằng rốt cuộc không có cách nào tự tay giết ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà từ ỉm kẹo đao vượt ngục ra như vậy liền không thể tốt hơn ta vừa vặn có thể tự mình rút cỏ dạ dồn tiên sinh báo thủ dỗ kẻ vô luận như thế nào lần này đều chỉ có một người có thể đi ra mạ gì nệ phò cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt theo dồ x i nẹn t ờ tử vong lọ từ khi lúc trước mì nỉ ẩn ai lần đào tẩu về sau không có một ngày không muốn tìm đỏ phờ làm mì n g ộ báo thù về sau nghe được đỏ phờ làm mì n g ộ bị bắt tin tức mà lựa chọn ra biển kỳ thật tại trở thành saki bù cải về sau hắn một trận mất đi mục tiêu cuộc sống vẫn là rồ x í nẹn tờ đã từng mang theo lò bốn phía tìm ý lúc lơ đãng cùng hắn quán thâu ý niệm để lò thoát khỏi mê man g cuộc sống hơn một năm nay đến nay đưa tại dưới tay hắn đoàn hải tặc không phải số ít đối với hải quân đến nói lò là khó được minh h i ế u bây giờ nhìn thấy đỏ phở là m mị ngộ quả thực là đối với hắn tin tức tốt nhất lò ngươi r a hỏa này cũng dám như thế đối thiếu chủ nói chuyện ta nhất định phải giết ngươi làm đỏ phở là m mị ngộ số một f a n hâm mộ Bạo tạc nam gờ là đ i nhất dung không được người khác p h ả n bội hoặc lạng à vũ lục chủ. Bản xuân xẻ, tiểu tóc trực thiếu tiểu tiếp Hắn nguyên xuân bản b sẻ o tạc, b i ế thành mắt nhím, ánh mắt hận h n đầu k ô thể m u ố ngộ đem Đọ làm lò ăn. n phở làm ngộ khoát tay ngăn lại động tác của hắn phất phất phất phất phất đã từng tiểu quỷ đã như thế hạ kỳ thật sự là phách lối à, lò đọ phờ l à n mỹ ngộ sau lưng cả đám sắc mặt phức tạp nhìn xem lò tỷ như nói b a b y năm nàng đã từng là lò thời kỳ thiếu niên đồng bạn nhưng dưới mắt lỏ trên thân tản ra cùng loại với thiếu chủ giống nhau khí tức cường đại để nàng quả thực không dám tin từ đầu thuyền bên trên n h ả xuống đỏ phờ lạ mì m ngô khoảng cách lỏ chỉ có xa mấy bước màu hồng lông vũ áo khoác tại một đám màu trắng sắc điệu ở trong hết sức gãi khí hoặc là nói thế giới này ở trong có thể như thế điều khiển loại này tao màu hồng chỉ sợ cũng chỉ có đỏ phờ lạ mì m ngô hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lỏ màu cam kính dâm hạ ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm ta mấy năm nay thế nhưng là chưa hề từ bỏ tìm kiếm qua tung tích của ngươi không nghĩ tới trước đó cái kia tiểu quỷ đã dám ở trước mặt ta la hét báo thủ đọ t phợ lạm mỹ ngộ đầu lưới liếm qua bờ môi phất phất phất phất phất phản, phản bội gia tộc ngươi thế nhưng là d ộ xi、si、nẹn tờ ta có thể giết hắn cũng tương tự có thể giết ngươi bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi so với chết mất ngươi vẫn là còn sống càng có giá trị lò răng cắn chặt không có tiếp tục vô vị miệng lưới chi tranh một cái tay tâm hướng phía dưới màu lam n h ạ t hình nửa vòng tròn như ngã ú t lấy bát hình không gian xuất hiện bao phủ phương viên mấy chục mét khoảng cách bên trong run vậy l i ề n nhìn xem là ai mới có thể mất mạng tại phía trên chiến trường này đi làm chính chủ mũ rơm v ì còn không có hành động ngược lại là hai vị s ạ kỷ bù cải dẫn đầu chiến đấu đến cùng một chỗ hỏa lực thỉnh thoảng oanh minh tiếng súng không dứt bên h a i lúc này vịnh biển chỗ chiến đấu cái không nớt ma nhân đời sau lịt lệ gột sông lên trước hướng phía hạ sở t ự hình đài tiến công đến từ bản bộ mấy cái người khổng lồ trung tướng tiến đến ngăn cản chỉ bất quá người khổng lồ trung tướng hình thể không nhỏ nhưng so với đến lịt lệ bột vẫn là có tranh l ệ n h rất lớn cũng không thể ngăn lại lịt lệ b ộ tiến t lên bộ pháp tại hắn đi tới trước đài cao đã mất đi ý thức gấu cùng mò di ả tuần tự ra tay với lịt lệ bột. cuối cùng từ mò di ả nhận lấy cái này đầu người hành hình trên đài ả sở thấy muốn rách cả mí mắt trong lòng hối hận đã đến đỉnh điểm không ngừng từng bước xâm chiếm lấy nội tâm của hắn gặp an vị tại ạ sơ bên người hắn nhìn xem ạ s ở thống khổ dáng vẻ đã từng những cái k i a dạy bảo hai huynh đệ hình tượng nổi lên trong lòng bất quá hai huynh đệ tất cả đều vi phạm tâm nguyện của mình trở thành hải tặc dưới mắt trận chiến đấu này còn không biết hai người bọn họ kết cục như thế nào hắn trơ mắt nhìn hai huynh đệ đi hướng vực sâu lại cái gì đều làm không được trong lòng thống khổ không thể so với ạ s ở ít hơn bao nhiêu chỉ là bị hắn che giấu đi một bên khác lvi cũng đã hành động hướng phía hành hình trên đài ạ sở tiến đến hắn đi theo phía sau chính là ổ cả mạ kim cùng gì bệ bọn người dâu trắng đoàn hải tặc từng cái đội trưởng đồng dạng xuất lĩnh lấy thủ hạ hải tặc đối hành hình đài khởi s ư ớ n g công kích đi theo phía sau cùng chính là bủ ghi xuất lĩnh vượt ngục phạm nhân bọn họ lén lén lút lút đi theo cuối cùng chờ đúng thời cơ liền sẽ ăn trộm gà một thanh hải quân tại từng cái tướng tá chỉ huy dưới kết thành đội hình cùng những n à y hải tặc nhóm chiến đấu cùng một chỗ trên đài cao các loại hình thái cự pháo hướng phía đại lượng hải tặc tập kết công kích địa phương pháo h o a n h không ngừng ở vào vịnh bên trong bốn chiếc đoàn hải tặc trừ dâu trắng vị trí những thứ khác tất cả đều bị hải quân hỏa lực phá hủy chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào đến gây cấn hải tặc cùng hải quân đụng vào nhau vịnh bên trong trên mặt băng rất nhiều nơi một nháy mắt liền bị máu tươi thấm đỏ chân cụt tay đức huyết nhục lỗ thủng mới là chiến đấu chân chính giai điệu nơi nào sẽ giống như là trong vợ kịch nửa ngày không gặp chết một cái người nơi này vẹn vẹn giao thủ bất quá một khắc đồng hồ thời gian liền hóa thành huyết nhục địa ngục binh lính bình thường cùng hải tặc tại trường hợp như vậy phía dưới muốn sống sót nhưng không có dễ dàng như vậy bất quá tại hải quân nhân số cùng vũ khí nghiên ép phía dưới số thương vong thấp hơn nhiều hải tặc chỉ có ngăn tại cùng loại với dâu trắng đám đội trưởng trước mặt binh sĩ mới bị thương vong thảm trọng đại tướng ký dẫn đầu xuất hiện trước mặt phi một cước tốc độ ánh sáng đá nhấc nửa ngày hướng phía phi đã tới cuối cùng bị phi tránh ra nha ký có chút kinh ngạc vậy mà tránh thoát đi thật sự là lợi hại đâu mũ rơm tiểu tử ồ c ả mạ kinh trên đỉnh tiến đến để phi tiếp tục tiến lên phi bước chân không ngừng hơi c u ố n một chút hướng phía tử hình đài phóng đi hắn thế nhưng là rõ ràng đối mặt vị đại thúc này loại kia hoàn toàn cảm giác vô lực là cái dạng gì hắn bây giờ không phải một cái tiểu bạch đại tướng là thực lực như thế nào tuyệt không phải hắn hiện tại có thể dung chuyển bạo loại đều vô dụng ngay tại tiến lên phi đột nhiên phanh lại ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện đầy trời phóng tuyết sau đó hóa thành một đạo không cao bằng phi bao n h i ê u thân ảnh là ngươi lò gỡ ở tạo hải quân tuyết nam mũ rơm tiểu tử lần này tuyệt sẽ không lại để cho người chạy mất vincent nhìn xem phi lại nghĩ tới đã từng bị long chi phối không có lực lượng đối với hắn có chút nghiến răng nghiến lợi nhưng mà hắn vừa dứt lời dưới biến sắc phong tuyết trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa chính là một bên khác nơi đó tạ xì ghi kỳ nọ cùng nổ dỉ cổ ba người không biết lúc nào rời đi đại bộ đội đang bị hải tặc vây công nhất là d â u trắng một cái đội trưởng từ nơi nào đột phá ba người lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng dậy ba lvi mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì bất quá tên trước mắt này xác thực cho mình nhường ra một con đường cảm ơn ngươi tuyết nam ngươi thật là một cái người tốt lvi âm thanh kèm chút để vin sen té ngã trên đất khí cấp bại phôi nói k h ố n nạn ai muốn ngươi nói tạ ngươi chờ đó cho ta mới sẽ không chờ ngươi ta còn muốn đi cứu a sở ta đi theo phỉ vọt tới trước hắn bên người không ngừng có hải tặc tụt lại phía sau hiểm hộ hắn cùng hải quân chiến đấu đến cùng một chỗ dâu trắng mố bít vốn là xuất hiện tại vịnh bên trong vị trí trung tâm khoảng cách đài cao chỉ có ngắn ngủi trên dưới một trăm mét khoảng cách giống kịch bản bên trong như thế chạy mấy chục tập mới chạy đến kia là không thể nào nhưng phỉ vẫn là dùng nửa giờ mới đi đến trước đài cao không có cách dọc theo con đường này hải quân thực tế là nhiều lắm nếu như không phải theo hải quân có thứ tự tiến hành rút lui hắn khả năng cần càng nhiều thời gian mới có thể dựa vào gần đại cao không ít s ô n g vào đến vịnh biển bên trong hải tặc đã phát giác không ổn cũng may dâu trắng trước đó liền nhìn thấu sẻn gỗ cụ kế hoạch để phụ thuộc đoàn hải tặc ở trong một bộ phận lưu tại vịnh biển bên ngoài đại cao đã gần trong găng t ứ c vì tràn ngập vết thương trên mặt lộ ra vui sướng thân sắc hắn ngẩng đầu nhìn về phía ạ sơ nguyên bản cười mặt lập tức ngốc trệ ở ạ sơ ở chỗ đó hành hình trên đài phương một chiếc to lớn vô cùng hải quân bay hạm hấp dẫn mọi ánh mắt To lớn cánh quạt chuyển động âm thanh thậm lớn cánh chuyển động chí vượt trên hỏa lực âm vì ư người nhưng ợ t trên thanh, tiếng la giết.、Có、thể tới tặc, thức trắng tặc thuộc trực tiếp tặc, biết to kiến đoàn nào này hành lớn hải quân chiến hỏa hải phi phạm, chữ hải hải phi hải la qua lực lệ loại lại cự Có cái âm đây dâu mỗi hạm. gặp đều bá, vô v đôi mắt ở trong thậm chí nhấp nhoáng tinh tinh nhãn nếu như không phải trường hợp không đúng hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng chiếc chiến hạm này đến lần tiếp xúc gần u i hình ảnh gen gen m ư ờ sì có một cái là chuyên môn đối hành hình đài phụ trách đảm bảo chăm sóc gen gen ngư mc binh sĩ vô ý thức đem hình ảnh gen gen ngư mc bên trên giời nhắm ngay chiếc quân hàm này hình tượng thông qua điện sinh học sóng chính xác tung ra đến quần đảo xạ ba áo đì trên màn hình một cái có thể để vạn thiên thiếu nữ quỷ quần tây phía dưới thân ảnh xuất hiện tại trong màn hình quần chúng vây xem lập tức phát ra như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô đem vừa rồi chiến tranh ngột ngạt lập tức ép xuống chương này hoàn mỹ mặt chính là như thế chữa trị mòn sẩn tựa hầu nghe đến tiếng hoan hô hắn hướng về phía trước màn hình người gật gật đầu sau đó quay người cùng người đứng phía sau dặn dò lấy cái gì tại về sau tất cả mọi người không có rõ ràng phát sinh cái gì tình hô n giới m ò n sần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong màn hình chính xác đến nói liền ngay cả hình ảnh gen gen nhược xì đều không có bắt được thân ảnh của hắn đến là mặt khác phương hướng gen gen nhược xì phát hiện m ò n sần t ă m hơi hắn lúc này xuất hiện tại cờ r í t đại dọc theo quảng trường trên đài cao đứng tại dưới đài cao phương chính là khuấy động vô số p h o n vân chương ó t ể x n g là t r chiến tranh này trung tâm năm h ấ t tiêu i đ trăm tám mươi mốt trên đỉnh chiến tranh phải l ư phi có chút kinh ngạc nhìn mọn sân từ hắn ra biển đến nay cái này đã từng dạy bảo qua hắn đại thúc thanh danh đã nhanh muốn đem lỗ thai hắn mài ra k è n đến nhưng muốn nói gặp mặt đã có tốt nhiều năm không gặp qua lần này rốt cuộc gặp mặt hắn đột nhiên phát hiện gọi đại thúc có chút không quá phù hợp làm sao cảm giác đại thúc gia hỏa này tuổi tác hoàn toàn không có tăng lên đâu vì não mạch kín từ trước đến nay kỳ quái hắn trong đầu nghĩ cái gì cũng biết để người cảm thấy có gì không ổn bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này ạ sơ ngay ở phía trước vô luận như thế nào cũng không thể dừng bước lại vì cho mình động viên đem đã từng bị chi phối sợ hãi cho đẻ xuống dính đến ạ sờ an nguy dù là biết mình đánh không lại cũng phải cứng rắn kia vì lời còn chưa nói hết một thân ảnh trải qua làn gió thơm sát qua phi bên người hắn ánh mắt hoa lên chỉ thấy đối diện đại thúc bên người xuất hiện dẫn hắn đi ngục giam hàn cọc đại thẩm hai người bọn họ quả nhiên là toàn g i a mòn sẩn ngươi rốt cục trở về thiếp thân thiếp thân chờ ngươi rất lâu a hàn c ó c ơ hồ cả người treo trên người mọn sẩn khuôn mặt bò lên trên một vòng đỏ hồng dù là trải qua không ngắn thời gian chiến đấu nhưng không có mảy may chiến đấu vết tích làn da càng là có thể bóp xuất thủy tới lúc này hàn c ó c trong mắt chỉ có mọn sẩn không để ý chút nào chung quanh là cái gì hoàn cảnh gen gen n h ư t xỉ còn tại thận trọng cẩn thận làm việc quần đảo xạ ba ảo đi trên màn hình một màn này bị trung thực ghi chép lại thiên thọ cái này vội vàng không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó là chuyện gì xảy ra đừng nghĩ、khác. đang chiến tranh đâu các ngươi như vậy làm là sẽ bị mắng tốt à, hình ảnh như vậy để nguyên bản tràn ngập hết sắc tổng bộ hải quân bao nhiêu có một điểm ôn nhu khí tức thấy cảnh này không ít nguyên bản còn lo lắng không thôi hải quân gia thuộc cùng các bình dân tốt xấu tâm tình đã thả lỏng một chút den thờ lắc nhất thời lấp loe không ngừng dù là không đưa tin tin mới cái này sóng ảnh chụp về sau cũng có thể bán đi giá cao khu khu giá tiền cái gì không quan trọng chủ yếu vẫn là có cất giữ giá trị so sánh những người bình thường này chỗ trên hình dài sẻn gỗ c ụ sắp bị tức điên vừa rồi mòn sẩn kịp thời đổi tới ngăn tại p h í trước mặt còn để hắn cảm thấy tiểu tử này rất đáng tin cậy ý niệm này cũng còn không có tiêu tán liền xuất hiện trước mắt một màn sẻn gỗ c ụ một ngụm lao huyết p h u n ra nếu như không phải muốn ở thế giới dân chúng trước mặt bảo trì hải quân nguyên soái uy nghiêm lúc này hắn liền một cái như lai thần trưởng vỗ xuống đi hắn cơ hồ là giống giận phát ra gào thét k h ố n nạn mòn sẩn ngươi muốn đem hải quân mặt mũi đều ném sạch sao gặp lao đầu cười ha ha hắn mới không quan tâm những chuyện đó dưới mắt một màn này rất hiển nhiên để tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều liền ngay cả một bên ạ sơ nhìn thấy trước mắt tình hình tâm tình cũng trở nên chẳng phải che lấp từ hình đài phía dưới nơi nào đó không người nhìn thấy bóng tối dưới mang theo hải quân mũ màu đỏ tây trang đỏ cầu tử trên nắm tay màu đỏ sậm nham tương phun trào có như vậy một nháy mắt hắn muốn ra ngoài đánh nổ cái kia đem hải quân mặt m ũ i dẫm tại lòng bàn chân ra hỏa đầu chó tốt nhất là ngay cả nữ nhân kia cũng cùng một chỗ đánh nổ cũng dám ở ngay trước mặt hắn tú khinh n h u n hải quân trận chiến tranh này không thể tha thứ bất quá hắn lập tức còn có những nhiệm vụ khác mắt không thấy tâm không phiền đi vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa đương nhiên lúc này muốn nói tâm tình phức tạp khẳng định là từ mòn sẩn xuất hiện nhìn chằm chằm vào hắn tiểu phó quan n à n g ánh mắt nhìn chừng chừng lấy mòn sẩn để mòn sẩn có một loại như có gai ở sau lưng ngay cả trái cây năng lực đều phòng ngự không ngừng ảo giác không cần nhìn hắn đều biết cái này là tới từ ai nhìn chăm chú lvi hoàn toàn không hiểu dưới mắt một màn này là tình huống như thế nào hắn gãi gãi đầu hỏi uy đại thuốc nếu như ngươi không xuất thủ liền tránh ra ta muốn đi cứu ạ sơ hàn cốc bị lvi quay dày tâm tình n h ư ớ n g mày vậy mà quay dày thiếp thân cùng mòn sần gặp nhau thời gian ngươi ra hỏa này nếu không phải mòn sần tốt rồi hàn cốc có... mòn sần vô vô hàn cốc phía sau lưng không có để nàng nói tiếp lại nói hiện tại trường hợp này xác thực cũng không quá thích hợp tú ân ái hắn đương nhiên cũng không có nghĩ tú ý tứ h ẳ n cóc ngươi chờ chút hơi giúp ta nhìn điểm cá sấu sa mạc g i a hỏa này từ ỉm kẹo đao chạy đến nói đến trách ta đừng để hắn chạy chờ chiến tranh kết thúc ta lại muốn bắt hắn cho đưa vào đi h ẳ n cóc lập tức trở nên đấu trí chăn đầy yên tâm đi mòn sẩn thiếp thân cái này đi mặc kệ hắn là cái gì cá sấu đều sẽ bắt hắn cho đánh thành chết cá sấu nói dứt lời nàng không thôi cùng mòn sẩn tạm biệt sau đó như gió phóng tới dầu cổ đại vị trí đợi đến h à n c ố c đi ra phía sau bị cảm giác bỏng cũng rút đi để mòn sần thở phào nhẹ nhõm rút đ a o ra mòn sần nhìn về phía vội vã không nhịn nổi phì nói đã ngươi vội vã như vậy bách vậy liền trước hết để cho ta nhìn ngươi những năm này có tiến bộ hay không chém ra một đao lao yêu màu tím đen trên thân đao bay ra mang theo màu xanh tím đao khí hướng phía phì chém tới nguyên bản chuẩn bị kỹ càng muốn công kích phì xoay người một cái bay lượn chạm kích cùng hắn sượn qua người trên mặt băng bị chém ra to lớn vết dạn hướng phía dâu trắng ở chỗ đó mổ bịt mà đi mắt thấy liền muốn rơi xuống to lớn đầu thuyền bên trên thật là một cái phách lối tiểu quỷ dâu trắng một đao hướng về phía trước vung ra chạm kích cùng thế trên đao màu trắng vầng sáng đụng vào nhau mãnh liệt tiếng nổ nổ vang hết thể lại trở nên yên ắng mặc kệ vừa rồi mòn sần một chiêu kia là vô tình hay là cố ý dù sao những người khác sẽ không cảm thấy mòn s ầ n n h ư ờ n g ân nhiều lắm là bên trong trộn lẫn nước tránh thoát phì trên đầu kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vừa rồi một đao kia chém chúng hắn chính là một đao trẻ làm hai kết cục hắn không dám k i n h thường trực tiếp mở ra ghẹ ở si cốt một đao không có chặt tới phi mòn sấn lại chém ra một đao bay lượn chạm kích không ngừng từ trên thân đao bay ra trên không trung hóa thành các loại hình thái che trời lấp đất càn quét hướng phi chạm kích tứ tán bay múa nhìn qua khí thế bàng bạc lăng lệ khí tức ép tới hơn phân nửa trên chiến trường người nhanh không thở nổi không khỏi hai nhiên vì trái nhảy phải nhảy chật vật nhưng lại né tránh những công kích này không có việc gì nhưng lại có không ít hải tặc gặp xui xẻo liền liên tục ngăn chặn tại mạ d ì nệ phỏ hai bên to lớn sóng biển đóng băng đi thành băng sơn có một nửa bị m ò n sần chạm kích làm hỏng hầu như không còn hóa thành từng khối to lớn tảng băng rơi xuống bạch lại là một đ a u lần này vì không có hoàn toàn tránh khỏi chỗ ngực một đám máu bắn tung toe mà ra hắn cả người thì là bay rất ra ngoài tại trên mặt băng trượt ra rất xa cũng không thấy m ỏ n sần có động tác gì hắn sau một khắc liền xuất hiện tại phì trước mặt dùng chỉ có hai người nghe được â m thanh nói phì ngươi nếu như vẫn là yếu như vậy ta coi như cho ngươi thả cái biển cả ngươi cũng không qua được nguyên bản phì đã cách đài cao gần trong găng t ứ c nhưng tại m ỏ n sần công kích đều nhanh muốn thối lui đến râu trắng mổ b ị t trước nói thật nếu như m ỏ n sần muốn đối phì làm chút gì phì ngay cả một đau đều không chịu đựng được nhiều người nhìn như vậy hắn bao nhiêu cũng phải lên đệ bụng loẹ loẹt đồ vật lừa gạt một chút người bình thường vẫn được đỉnh cấp chiến l ự c thì thôi công kích nửa ngày lư phi liền chút thương thế đều không có cũng quá giả l u f f y kun cùng những người khác chiến đấu gì bệ kinh hô một tiếng từ đằng xa bước ra tới ngăn tại mòn sần phía trước ngươi tiếp tục hướng phía trước sông nơi này giao cho ta để ta làm mòn sần đại tướng đối thủ cảm ơn ngươi gì bệ l u f f y không có giả mồm không lo được nói với mòn sần cái gì h ắ n từ một bên vòng qua tiếp tục hướng về phía đài chủ tịch công kích thực lực cường đại hay không không nói có như vậy ý chí chỉ cần nửa đường không treo rơi tất nhiên lại không ngừng mạnh lên m ò n sân cũng không truy kích nhìn xem dị bệ nói ngươi biết ngươi không phải là đối thủ của ta dị bệ dị bệ t h ầ n sắc bình tĩnh trang nghiêm nói nếu không cách nào ngăn cản trận chiến tranh này tại hạ đã hạ quyết tâm tán thân tại đây m ò n sân ngươi đối ngư nhân ân tình tại hạ không thể báo đáp chỉ có thể dùng này mệnh t r i t tiêu đời sau cam nguyện mặc cho người thúc đẩy không biết vì cái gì dị bệ lời nói để mòn sần đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái tiết mục ngắn nếu như một người anh hùng cứu mỹ nhân anh hùng nếu là tướng mạo anh tuấn đối phương liền sẽ nói không thể báo đáp chỉ mong lấy thân báo đáp trái lại đối phương liền sẽ đợi sau làm c h â u làm ngựa thế nhưng là nói đến hắn mòn sần so với dâu trắng không phải đẹp mắt rất nhiều sao không nghĩ tới ngươi cái mày dẫm mắt to ra hỏa lại còn có để ý như vậy cơ đây đương nhiên là trò đùa dị bệ một thanh â m sau lưng dị bệ vang lên lao cha là dâu trắng từ mộ b ị t bên trên nhảy xuống tới đi đến dĩ bệ sau lưng ngươi đi cùng lấy mũ d ơ m tiểu tử hải quân động tĩnh rất không tầm thường chỉ sợ còn có cái khác nhu kế cần mau chóng công lên đ à i cao cái này phách lối tiểu quỷ liền giao cho ta vừa vặn lao tử đối với hắn cũng rất có hứng thú dâu trắng lời nói dĩ bệ đương nhiên sẽ không vi phạm hắn s ô n g mòn sần ấy n ấ y gật đầu một cái cũng từ bên cạnh hắn lách đi qua cùng vừa rồi phì không có sai biệt các ngươi có phải hay không không có đem ta chạy ẹ n để vào mắt ta khốn nạn mòn sần tức g i ậ n đến toàn thân phát run tay chân lạnh bướt nước mắt không biết cố gắng chạy xuống thậm chí đ a u trong tay đều nhanh muốn cầm không được thế giới này khắp nơi tràn ngập đối với hắn thế giới này đẹp trai nhất nam nhân kỳ thị lúc nào hắn cái này đẹp trai nhất chi người mới có thể chân chính đứng lên hắn đ a u chỉ râu trắng nụ cười dần dần biến k hưng ú c h ơ phấn lên đã sớm muốn thử một chút cùng ngươi chiến đấu là cảm giác gì lần trước một đao kia không đã q u y ể n xem ra hôm nay có thể đạt được ước muốn hy vọng ngươi láo ra hỏa này cũng đừng để cho ta thất vọng dâu trắng cũng n ở nụ cười cô lạp lạp lạp lạp vậy thì tới đi phách lối tiểu quỷ vừa vặn lao tử cũng muốn nhìn ngươi một chút có hay không phách lối v ô n liếng thế là đại chiến bắt đầu mòn sần sắp cùng dâu trắng nên đón đại chiến những thứ khác mấy nơi chiến đấu đã đến gây cấn thậm chí không ít người đều r ế t đỏ cả mắt hàn cốc nghe mòn sân lời nói về sau toàn thân tràn ngập nhiệt tình lúc này chính để ép lao xa đánh đem lão xa đánh cho đều nhanh ngu người không biết nữ nhân này đột nhiên được cái gì bị điên nhất định phải cùng chính mình không qua được mặt khác địa phương ổ c ả mạ kinh cùng lão thoan ra gấu đánh cho nam phân nam giải chó đầu g ó c đều nhanh đánh ra đến hoa kiếm vịt sợ tạ cùng hạt é chiến đấu cũng tiến hành thời gian thật dài có thể cùng hạt é chiến đấu thời gian dài như vậy còn không rơi vào thế hạ phong đủ để chứng minh sự cường đại của hắn dâu trắng đoàn hải tặc chỉ có mát cô trên không c h u n g tới lui đánh giã nơi nào căng thẳng liền đi hỗ trợ gẳng nơi nào những thứ khác đội trưởng dẫn theo hải tặc cùng hải quân cũng chiến thành một đoàn đồng dạng đánh giã còn có ở vào hải quân một phương minh hữu mọ gì ạ hắn cùng những người khác khác biệt những người khác là cùng người sống chơi chỉ có hắn chuyên môn nhặt các loại thi thể nó thực hiện đang nhìn náo nhiệt nếu như cẩn thận quan sát lời nói liền sẽ phát hiện hải quân một mực khai thác phòng thủ tư thái vừa đánh vừa tại hỏa lực c h i viện hạ hướng trên đài cao lui bước chiến trường lấy những n à y cao cấp chiến lược vì tuyến chia cắt thành thật nhiều tiểu chiến tràng nhất khí thế ngất trời liền phải kể tới chiến tranh ngay từ đầu liền cùng đỏ phở l à mì m ngộ đòn khiêng bên trên lò Ồ, đệ, ổ vệ ổ vệ no mi là một cái phi thường tiêu hao thể lực trái cây nhưng khi còn bé cùng mòn sần từng có một đoạn thời gian ngắn sư đồ duyên phận lò một mực ghi nhớ điểm này chưa từng có quên qua tăng cường chính mình thể lực lúc này thể năng của hắn phương diện so với nguyên kịch bản hai năm sau mạnh hơn nhiều đây chính là hắn cái này hơn mười năm kiên trì rèn luyện xuống tới kết quả tại dạng này trên chiến trường hỗn loạn l lo ò giải phẫu không gian có thể phát huy ra vô cùng cường đại năng lực nhưng mà hắn cùng đỏ p h ở làm mỹ ngộ vẫn là có không coi là nhỏ trinh lệch theo thời gian chiến đấu kéo du ô i giải phẫu không gian đối với hắn thể lực tiêu hao cũng càng ngày càng nghiêm trọng chiến đấu đến đằng sau hắn không thể không lựa chọn thỉnh thoảng tính khải ngừng tựa như không có gian ữ thần hao tổn lam ảnh vang mỗi một điểm lam lượng đều muốn tiết kiệm ở đây làm lại chính là vì tiết kiệm thể lực、Đinh. đỏ i n h đ phượt l à m h ủ ngộ một cước đá r a bị lọ dùng kỳ cổ cụ chống trọi đỏ phượt l à m h ủ ngộ trên chân tiếp tục dùng s ứ c mang theo sợi tơ bật sổ sổ cù mạnh mẽ động lực một chút đem lọ đá bay ra ngoài phất phất phất phất phất lò ngươi ra hỏa này thật là có một bộ a lại có thể làm bị thương ta bất quá cũng dừng ở đây ngươi thể lực đã nhanh tiêu hao hầu như không còn đi ân ha ha ha đỏ phượt l à m h ủ ngộ trên lồng ngực có mấy đầu nhỏ xíu vết thương nguy hiểm nhất chính là trên cổ cũng có một chỗ r a máu địa phương chứng minh lò thực lực tiến bộ đúng là bay nhanh bất quá xác thực cũng như đỏ phở là mị m ngộ lời nói theo thời gian trôi qua lò sẽ càng ngày càng không có lực lượng những cái kia đã cầm máu vết thương cũng như vậy biểu thị lò từ dưới đất đứng lên dùng kỳ cổ củ chi chống đất càng không ngừng thở hồn hển hắn nhìn xem đỏ phở là mị m ngộ ánh mắt bên trong có cảm giác cực kỳ không căm lòng thân xác vẫn như cũ âm trầm mà bình tĩnh ta còn không có đổ xuống liền không có kết thúc đã như vậy đỏ p h ở l ạ m m u ngộ ánh mắt trở nên tàn nhẫn đứng dậy hắn p h ạ c h một cái xuất hiện tại lò phía trước vậy ta liền khéo hiểu lòng người để ngươi đổ xuống đi không cần r ấ t cảm tạ ta phất phất phất phun bờ gì tớt g i a n g giác. vô cùng mãnh liệt điện quang đột nhiên xuất hiện đem đỏ p h ở l ạ m m u ngộ sởi tơ hóa thành cho bụi công kích tự nhiên cũng liền thất bại đùng đùng tiếng vang bên trong một đạo điện quang bóng người ngưng tụ ra biến thành một cái người khoác thượng tá chính nghĩa áo choàng hải quân hệ nổ xuất hiện ngón tay nhỏ còn chụp lấy l ô thai người này ngươi không thể động đương nhiên có chúng ta tại ngươi cũng không động đậy mặc dù không muốn nghe tên kia nhưng ai bảo hắn đã ra lệnh đồ quỵt xuất gia tộc một cái cũng không thể thả chạy lại có hai người cùng sau lưng hệ nổ xuất hiện chính là mòn sẩn thủ hạ hai cái vương bài tiểu phó quan cùng tìm đọ phơ lạ mỹ ngộ đắc ý thần sắc cùng trở nên đen lên cai c h á n gân xanh nổi lên bốn phía hắn có chút nghiến răng nghiến lợi phất phất phất phất phất m ò n sần cái này khốn nạn thật đúng là âm hồn bất tán loại thời điểm này không đi nhìn chằm chằm dâu trắng vậy mà phái ra như vậy nhân thủ tới đối phó ta thật làm cho ta cảm thấy vinh hạnh đâu ẹn không có để ý đỏ phở làm mì ngộ thần sắc cùng hắn hắn nhìn về phía một bên khác cách đó không xa chiến đoàn lên tiếng nói h ể nâu ngươi qua bên kia ngươi trái cây năng lực đối phó bọn hắn càng nhẹ nhõm đỏ phở làm mì ngộ giao cho tìm tới xử lý đến nôi chính ẹn ánh mắt thì là đặt ở cái kia xem ra manh manh đắt lục sắc tóc ngắn tiểu nữ hài trên người kia là trưởng quân đã thông báo vô luận như thế nào cũng không thể thả đi nhân vật nguy hiểm đừng lãng phí thời gian riêng phần mình hành động đi chương năm trăm tám mươi hai trên đỉnh chiến tranh a đâm lưng kỹ thuật nhà nào mạnh gió ngừng mây tán hải thiên treo ngược núi đá vỡ vụn tổng bộ hải quân tại lực lượng cường đại vặn mẹo phía dưới biến thành cơn sóng gió động trời hạ một thuyền lá lênh đ e n tùy thời đều có bị lật út nguy hiểm giờ k h ắ c này thiên đ ị a thất sắc vô biên chấn động quấn lên lấy mặt biển giống như là hải thần cầm hắn tam xoa kích đem nước biển xem như đồ chơi vài trăm mét sóng biển giống như là một sợi dây thừng vừa đi vừa về quấn lên tổng bộ hải quân tựa như là mấy cái thô to dây thừng ở giữa con rối bị vừa đi vừa về khóe động không ngừng dáng vẻ như vậy c h à n g cảnh bị cầm đi đập ngày tận thế m ả n h hoàn toàn không cần thêm bất luận cái gì đặc hiệu liền đầy đủ để người kinh hãi muốn tuyệt giờ khác này mọn sân mới hiểu được năng lực gì gọi là hủy thiên diệt địa rất khó tưởng tượng nhân loại ở trong lại có sức mạnh to lớn như vậy không hổ là được xưng là mạnh nhất nam nhân phải biết hắn hiện tại vẫn là đã ra đi tổn thương bệnh quấn thân rất khó tưởng tượng thời kỳ toàn thịnh d â u trăng trái cây năng lực như thế nào bộ dáng sợ rằng sẽ càng thêm long trọng mà khủng bố đối với cùng đối thủ như vậy giao chiến mọn sân toàn thân cao thấp dường như có dòng điện toán loạn để hắn giật này mình dùng mình một cái đây không phải sợ hãi mà là hưng phấn hưng phấn đến phát r u n chỉ là dâu trắng dù sao lão dáng vẻ như vậy cảnh tượng hoành tráng cho dù là hắn cũng rất khó thời gian dài k h ô n g chế cuối cùng hết thệ đều chậm rãi bình ổn lại cờ rít đại quảng trường bởi vì gôn đần l y ổng cài đồ xâm lấn duyên cớ nơi này tiến hành đặc biệt gia cố tại dạng này hai nạn tình huống phía dưới vẫn như cũ có thể cứng c h ắ c nhưng tổng bộ hải quân bên trong những kiến trúc khác liền không có vận khí tốt như vậy có nhiều hơn một nửa phong ốc tại chấn động như vậy bên trong bị phá hủy đổ nát thê lương gạch ngói vụn đầy đất khắp nơi một bộ tận thế cảnh tượng cũng không biết bao nhiêu hải quân dưới tình huống như vậy thụ thương cũng may tuyệt đại đa số binh sĩ đều tập trung ở vịnh biển chỗ cờ dít đại quảng trường chỗ này không phải vậy liền lần này đều có đủ hải quân chịu thật là một cái đáng sợ lao ra hỏa a mòn sần cảm thán một tiếng thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt dâu trắng một đao hướng phía dâu trắng cổ chém tới tránh vô cự nếu như nói dâu trắng năng lực là để hắn trưởng thành là một cái có mạnh mẽ thi pháp năng lực chiến sĩ mọn sần trái cây năng lực chính là đối với hắn chiến sĩ phương diện kỹ năng cực hạ n cường hóa cái này trái cây năng lực từ hắn đạt được về sau liên quan tới công kích phương diện khai phát vượt xa phòng ngự hướng khai phát dù là cái này trái cây t i n h chất càng có khuynh hướng phòng ngự bên cạnh rất rõ ràng bất kỳ người nào đều có một viên chuyển vận tâm cái gì thản phụ trợ chờ chỉ cần có cơ hội ai không muốn biến thành một cái chuyển vận mọn s ầ n chính là như thế hắn đem một cái phòng ngự bên cạnh trái cây năng lực rất lớn một bộ phận đều đến phục vụ tại đao thuật có thể nói là tương đương không làm việc đàng hoàng bất quá tương đối mà nói loại này khai phát mang đến cho hắn phản hồi cũng rất khả quan cái này từ quá khứ chiến đấu phương diện đều có thể chứng minh dưới mắt cũng là như thế mọn s ầ n trường đao đã ra dường như hoàn toàn không có công kích quy tích nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại dâu trắng cổ một bên đổi thành người bình thường thậm chí chuẩn đại tướng đến nói một đao kia không cẩn thận liền sẽ bị trực tiếp trọng thương nhưng mà dâu trắng kẽ bùn sổ c ủ còn mạnh hơn mòn sần không ít mặc dù mòn sần đao nhanh đến mức vượt qua dâu trắng tưởng tượng nhưng k ẽ bùn sổ c ủ có thể tiên tri phía dưới hắn trong tay thế đao xài rổ ho a giả mò nổ mù giả c ủ mò gì gì vừa vặn đem tại mòn sần đao trước người tốc độ xuất thủ nhanh ta có thể sớm làm ra dự phán c tầm mắt mọi người bên trong giống như là nhiều một cái lô đen mười hai thanh s à i rổ h ỏ a giả mò nổ cùng mạnh nhất hai mươi mốt thanh nhó hỏa giả mò nổ va chạm địa phương không khí vỡ vụn dường như ngay cả kia một vùng không gian đều tại đổ sụp lại về sau chính là một điểm bạch quang đ ố n g nhiên bộc phát trong nháy mắt quang mang cơ hồ làm cho tất cả mọi người trong tầm mắt trở nên một mảnh trắng xóa vô hình sóng sung kích như là cuốn lên gió lốc hướng ra phía ngoài k h ẽ quét mà qua cái này b ộ c phát khí lãng cũng không phải là hình khuyên mà là hướng phía mòn sân trường đao một bên đó là bởi vì dâu trắng thế trên đao quấn quanh lấy màu trắng vâng sáng kia là hắn trái cây năng lực một loại vận dụng chấn động sóng đem mòn sần trên trường đao mạnh mẽ cắt chém năng lực cho chấn vỡ đồng thời tiếp tục hướng phía giữa không c h u n g quyết tán mòn sần ánh mắt sáng tỏ dâu trắng lao đầu này trái cây quả nhiên lợi hại không riêng gì phạm vi lớn a ho em mạnh vô địch liền ngay cả đơn thể cũng phi thường ra s ư ớ c nhaha ha, thật sự là mạnh mẽ a dâu trắng ngươi lão gia hỏa này quả thực giống q u á i vật cô lạp lạp lạp cô lạp, lạp. tha cho ta đi tiểu quỷ ta bất quá là một người tuổi già người bình thường mà thôi ngược lại là ngươi cái này tiểu quỷ mới thật sự là có thể sánh vai quái vật đi từ khi ngươi tại nevê k é r d cùng lỉn cuộc chiến đấu kia về sau không nghĩ tới lại so với lúc trước mạnh hơn xem ra ngươi lần trước xuất thủ cũng không phải là toàn lực xuất thủ dâu trắng không giống như là mòn sẩn trên thân một mực bọc lấy thức tỉnh năng lực sóng gió thậm chí đều thổi không dậy nổi góc áo của hắn dâu trắng trên thân mang theo hắn tiêu chí thuyền trưởng áo choàng bay phất phới tăng thêm hắn tự thân mạnh mẽ, tự có một cô bệ nghệ thiên hắn mạnh nghệ hạ khí mẽ, có cô độ. bệ dâu trắng m i ệ nắm g trong bên lần trước là đi tìm là sạch đi n lần kia, n sần cũng bị bách cùng dâu trắng liều một chút. Mòn sần nheo ngươi không phải cũng giống nhau sao? Dâu trắng từ chối cho ý kiến, chống không sao. bách chút. chối cho bị trái phải dâu Dâu liều một mắt từ tay một lại, ý đấm o à màu mà n trắng vầng sáng hiện hiện, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một quyền.、Dâu、trắng nắm một Dâu trả thì tiếp ta hay, đ lệ như chậm t h ự c nhanh không cho mòn sần tránh n ẽ cơ hội dường như đem hắn không gian chung quanh tất cả đều cho phong tỏa ở bên trong mòn sần cũng không có muốn tránh ý niệm hắn lúc này nếu lựa chọn cùng dâu trắng chiến đấu tự nhiên là muốn nhìn một chút chính mình cùng thế giới mạnh nhất nam nhân t r ê n lệ n hắn h tại gần nhất một năm cùng cụ dạn chiến đấu bên trong cụ dạn đã không thể giống như kiểu trước đây cho hắn loại kia uy hiếp cảm giác mòn sần rút đao đối dâu trắng nắm đấm lăng không chém xuống lưới đao cũng không có chạm đến nắm đấm một chiêu này cùng mới vừa rồi không có quá nhiều khác biệt đều là lưới đao cùng dâu trắng năng lực va chạm chấn động kịch liệt lại một lần nữa quét ngang toàn trường mọn sân bay rớt ra ngoài hơn mười mét tháo bỏ xuống đến từ dâu trắng năng lực chấn động ở giữa không trung rơi vào trên mặt băng hắn lúc này đã trong lòng đã hơi có chút ngọn n g u ồ n tại bản bộ cái này thời gian hai năm hắn thực lực đúng là tại lấy một loại hắn cảm thấy c h â m chạp nhưng thực tế như cũ rất tốc độ nhanh tiến bộ c h ậ c c h ậ c ta cái này không hổ là xuyên qua thời không linh hồn thiên phú vậy mà như thế ra sức không có kim thủ chỉ hệ thống cái gì giống nhau có thể phong sinh thủy khởi hiện tại xem ra trước kia chính mình cảm thấy thiên phú không bằng p h i ạ sở bít m o n g những người này là có chút tự coi nhẹ mình kiềm chế tâm tình về sau m ỏ n sân lần nữa hướng phía dâu trắng xuống tới đến tiếp tục g i a n g phi cương chính diện tại m ỏ n sân cùng dâu trắng kịch liệt thời điểm đụng chạm theo không ít hải tặc tiến vào vịnh bên trong vịnh biển bên ngoài hải tặc nên đón một vòng mới đối thủ cái hiếm trang phục s ẻ n tổ m à dư lần này mang theo hai mươi cái b ạ xì phìt sở tạ xuất hiện trên chiến trường một cái b ạ xỉ phịt sở tạ liền có thể đối phó treo thưởng hơn trăm triệu tả h ư u hải tặc hai mươi cái cùng lúc xuất hiện hiệu quả cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy vịnh bên ngoài dâu trắng phụ thuộc đoàn hải tặc ở trong mấy cái gặp ngập đầu đã kích có không ít phóng tới b ạ xỉ phịt sở tạ ra hỏa bị tia sáng laser đến một vòng bắn một lượt về sau trực tiếp thịt nát xương tan ngay cả cặn cũng không còn tập hợp tại vịnh miệng thuyền hải tặc cũng tại công kích như vậy phía dưới biến thành một đoàn to lớn pháo hoa còn lại cái khác đoàn hải tặc cũng không thể không bắt đầu hướng vịnh nội chiến hơi rời đi dù sao lão cha giao phó nhiệm vụ cũng đều không khác mấy hoàn thành một cái hói đầu trên trán có nhện hình xăm ra hỏa không biết từ nơi nào xuất hiện hắn thấy cảnh này cắn chặt hàm răng chùi lùi trên trán nổi gân xanh trung điệp vung vẩy một chút nằm đấm hắn trong lòng hạ quyết định nắm chặt trường đao trong tay hắn nhanh chóng hướng phía vịnh bên trong d â u trắng vị trí phóng đi hắn muốn đi đòi một lời giải thích ngay tại lúc đó đại cao tử hình đài bên cạnh dâu quai nón thượng tá xuất hiện lần nữa sẻng gỗ cù lần này không chờ hắn mở miệng dẫn đ ầ u hỏi không cần túi chào nói đi lần này lại làm sao rồi dâu quai nón thượng tá cảm xúc lập tức bị đánh gãy ngựa khí có chút không ăn khớp nơm nớp lo sợ nói báo báo cáo sẻng gỗ cù nguyên soái phong tỏa bích bởi vì bị vịnh bên trong tầng băng độ dày nguyên nhân một mực không cách nào đóng lại sẻng gỗ cù cao mày hiện tại tất cả binh sĩ đều đã rút về trên đài cao họa sĩ phi sở tạ cũng đều bắt đầu hành động lưu tại vịnh bên ngoài hải tặc lập tức liền toàn bộ tiến vào vịnh bên trong hết lần này tới lần khác lúc này phong tỏa bích xuất hiện vấn đề đứng tại đài chủ tịch hạ chính là ba cái đại tướng bọn họ nhìn xem vịnh bên trong ngọn sần cùng dâu trắng chiến đấu thần sắc khác nhau ánh mắt lấp lóe cũng không biết suy nghĩ cái gì ạ kệ nủ cũng nghe đến dâu q u a y n ó n báo cáo liếc qua cụ dạn nói đều là ngươi b ă n g ảnh hưởng đại sự ha ha cụ dạn đồng dạng nhìn ạ kệ nủ một chút không rõ ý nghĩa n ở nụ cười ngược lại là không có phản bác t hắn ràng hai người không hợp nhau, nhưng hai hợp sao nói có vậy, để buộc câu chuyện đều công xã Lý làm Nổ nói câu công đạo chuyện này đạo sao dùng o trong, nào cao. không Không không không phải vậy, chiến tranh cũng không phải là phát sinh vịnh phương vô luận như thế nào cũng phải mạnh lên đài cao. Hắn vô đến dạn trên cũng bên tầng băng, luận cũng lên đầu. đối đài củ có d vậy là ở một lát ngón tay nhỏ móc l ô thai nghẹo đầu dùng nhất quán muốn ăn đòn giọng nói nha nếu nói như vậy không bằng dùng ngươi nham tương đem khối băng hòa tan x ả c ả rủ kỳ hèn m ọ n bộ dáng lại thêm muốn ăn đòn ngữ khí chỉ sợ là người đều nghĩ một quyền nện trên mặt hắn ừ ạ kệ nù không nói thêm gì nữa nhìn xem mòn sân cùng dâu trắng giao chiến địa phương cũng không biết đang suy nghĩ gì t ừ hình trên đài s ẻ n g gỗ cụ đã nghĩ đến phương pháp quay người đối dâu quay nón dặn dò đi nói cho động lực thất vịnh bên trong những kiến trúc khác động lực toàn đều dừng lại đem tất cả động lực tất cả đều tập trung cung ứng đến phong tỏa trên vách lúc này những kiến trúc khác đã không quan trọng động lực không động lực s e n gỗ cũ lời này ý là vừa rồi dâu trắng năng lực đối bản bộ kiến trúc phá hủy hơn phân nửa những kiến trúc kia có hay không động lực cũng sẽ không đối cục diện bây giờ có bất kỳ trợ giúp nào đã như vậy vậy liền trước sốt ruột trước mắt chiến cuộc dâu q u a y nón lĩnh mệnh lệnh một khắc cũng không dám dừng lại hướng phía động lực thất nhanh chóng chạy tới vĩnh biển vị trí trung tâm có không ít tầng băng đã biến thành băng nổi kia là bị mòn sần cùng dâu trắng chiến đấu liên lụy địa phương vĩnh biển đài cao cũng có vài chỗ trực tiếp đổ sụt dâu trắng đại đa số thời điểm đều là đứng tại chỗ lấy bất biến ứng vạn biến đây cũng là hắn bất đắc dĩ lựa chọn một là thân thể của hắn đã không chịu đựng nổi phạm vi lớn di động tiêu hao một mặt khác là mòn sần tốc độ thực tế quá nhanh nhất là hắn còn có ẩn thân năng lực thỉnh thoảng xuất quỷ nhập thần cho dù là dâu trắng kẽ bùn sổ c ủ cũng không dễ dàng tại mòn sần xuất thủ t r ư ớ c phát hiện tung tích của hắn bất quá dâu trắng cũng không phải là tất cả đều là bị động p h o n g ngự mỗi một lần hắn có động tác thời điểm đều là lôi đình vạn quân tuyệt đối sẽ có thu hoạch lúc này dâu trắng trên thân đã có mấy đạo vết thương vết thương không tính sâu nhưng xem ra cũng đầy đủ làm cho lòng người lo mòn sân đứng tại dâu trắng đối diện thân cao chỉ có dâu trắng một phần ba hắn lồng ngực âu phục bên trên xuất hiện một con quyền ấn dấu quyền này đem mòn sân trên thân có giá trị không nhỏ âu phục quần áo trong toàn bộ vỡ vụn nhìn qua có chút khôi hải nhưng chỉ có mòn sân biết cái này cũng không buồn cười hắn chạm trên người dâu trắng năm đao đều không có dâu trắng một quyền này tạo thành thương thế trọng hắn kia năm đao chỉ là bị thương ngoài ra mà hắn bị dâu trắng chờ đến cơ hội một quyền này là nội thương chấn động nội tạng của hắn một thanh giật xuống trên người áo lộ ra chân bóng như ngọc giống nhau lồng ngực mọn sần có chút tái nhuận trên mặt nết miệng y sổ lao ra hỏa chúng ta lại đến cô lạp lạp lạp lạp thật sự là có khí thế a phách lối tiểu tử thế đao trong tay chuyển động dâu trắng chuẩn bị phòng bị mọn sần xuất thủ đột nhiên hai người đồng thời nhìn về phía vịnh bên ngoài phương hướng nơi đó một thân ảnh chính tới gần nơi này dâu trắng cùng mòn sần hai người khí cơ đồng thời tuân h ư ớ n g hắn để s á t mặt của hắn một bạch dừng lại bước chân tiến tới sơ c a n g ư ơ i làm sao lại tới đây nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới dâu trắng lời này là từ đối với nhi tử quan tâm cùng hắn đ ố i chiến thế nhưng là hải quân đại tướng có thể cùng hắn sánh ngang đỉnh cấp chiến lược nếu như gây nên giá hỏa này phẫn nộ hắn có thể rất khó cam đoan giá hỏa này sẽ không đối chính mình con trai xuất thủ thế giới này quy củ chính là như thế hai cái đỉnh cấp chiến lược tại thời điểm chiến đấu một nhân vật nhỏ muốn nhúng tay vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết chết chết vô ích loại kia nhưng đối sở cắt đến nói như vậy không thể nghi ngờ để trong lòng của h ắ n vật gì đó đạt được nghiệm chứng lao cha ta có lời muốn nói với ngươi sở cắt hoàn toàn xem nhẹ mòn sẩn trực tiếp hướng phía dâu trắng mà đi mòn sẩn nhìn thấy ra hỏa này đã đoán được sau đó phải phát sinh cái gì rất rõ ràng tên trước mắt này chính là bị ạ kẹ n ụ cho ly rán ngu xuẩn nguyên kịch bản chính là hắn một cái đâm lưng để dâu trắng khai chiến t r ư ớ c liền bị trọng thương đối với loại này tin tưởng kẻ địch mà hoài nghi yêu mến chính mình nhiều năm như vậy lao cha thậm chí còn xuất thủ kém chút ám sát người mọn sần cảm thấy dạng này ra hỏa tồn tại quả thực chính là khôi hài nhất là trên chiến trường đến cùng có nhiều xuẩn tài sẽ tin tưởng kẻ địch nguyên lai tưởng rằng sự xuất hiện của hắn sẽ để cho nơi này kịch bản chạy h ư ớ n g không nghĩ tới nhiều như vậy chạy h ư ớ n g mà cái này đ ổ ngốc hết lần này tới lần khác còn muốn theo kịch bản đi hải quân bên trong đổi một người chỉ sợ cũng sẽ yên lặng theo dõi k ỳ biến nhưng mòn sần ân mòn sần cũng lựa chọn như thế dâu trắng là cái đáng giá tôn kính đối thủ không giả nhưng hắn cũng là một cái hải tặc là hải quân kẻ địch đọ cầu tử gia hỏa này kế sách mặc dù âm hiểm lại hữu dụng mòn sần có lẽ sẽ không bỏ đá xuống giếng nhưng người khác bỏ đá xuống giếng thời điểm hắn nhiều nhất lựa chọn bên cạnh nhắc nhở một chút hắn cuối cùng qua không được trong lòng mình một cửa hải kia như vậy âm mưu quỷ kế cùng chính trực hắn không hợp nhau đương nhiên nếu như hắn nhắc nhở chính dâu trắng không thèm để ý vậy liền không có quan hệ gì với hắn lão gia hỏa người đứa con trai này thật sự là không có lễ phép à, không thấy được cha của hắn đang cùng hải quân đại tướng chiến đấu sao sở cắt không thích hợp dâu trắng cũng nhìn ra như vậy không có đầu góc gia hỏa còn có thể trông cậy vào hắn có cái gì diễn kỹ bất quá hắn còn tưởng rằng sở cắt phát hiện cái gì cũng không có hướng phương diện k i a n g h ĩ nhưng sở cắt là thật ngu m ọ n s ầ n đã cùng dâu trắng như vậy chiến đấu thời gian dài như vậy hắn còn lựa chọn hoài nghi dâu trắng lúc này hắn đi đến dâu trắng trước mặt một đao đâm ra cùng mòn sần chiến đấu thời gian dài như vậy cơ bắp phản ứng để hắn tự động bao trùm bật sổ sổ cụ sau đó chính là khiếp sợ bật sổ sổ cụ triệt hồi trường đao đâm vào thân thể nói đến phiền p h ứ c kỳ thật đều là chuyện trong n g á y mắt so với nguyên kịch bản trực tiếp tới cái xuyên thấu một đao kia có bật sổ sổ cụ một nháy mắt ngăn cản chỉ là đâm vào đi thân thể một nửa vô số người đều kinh ngạc đến ngây người hải quân đại tướng cùng dâu trắng chiến đấu còn chưa kết thúc đột nhiên dâu trắng liền bị chính mình con trai cho đâm lưng cái này sơ cắt ngươi biết mình làm cái gì sao dâu trắng vẫn không dám tin không muốn diễn kịch dâu trắng ngươi không phải đã cùng hải quân đạt thành hiệp nghị sao ngươi cùng tử hình trên đ à i ạ sở cũng sẽ không chết cuối cùng chết đi sẽ chỉ là chúng ta bốn mươi ba cái đoàn hải tặc sơ cắt rút đao ra một cánh tay chỉ vào mòn sần lớn tiếng chất vấn mòn sần không biết vì cái gì mòn sần đột nhiên liền nghĩ một đao chặt loại này ngu đồ vật nếu là chính mình có như vậy nhi tử ngốc đã sớm đánh chết không biết bao nhiêu lần lao ra hỏa người con trai đều là loại này ngu xuẩn sao theo mòn sần tiếng nói vừa ra vịnh biển bên trong đột nhiên liền dâng lên từng đạo phong tỏa bích đem toàn bộ vịnh biển đều bắt đầu phong tỏa khốn nạn tiểu tử lão tử con trai cũng không cho phép người khác chỉ trích dâu trắng kéo ra s ờ cát một quyền đánh tới hướng mòn sần Ẩm. mọn sần đồng dạng chém ra một đao cùng dâu trắng nắm đấm đụng vào nhau hắn nhữ mày khó chịu nói ta hiện tại cuối cùng biết vì cái gì ra hỏa này như thế ngu người con trai muốn đều là dạng này ra hỏa an táo d ư ợ c hoàn từ nơi sâu xa phảng phất có cái gì đối ứng mọn sần trên bầu trời từng đạo xích hồng sắc nham tương thăng thiên mà lên lần này mọn sần không mắng sợ cắt ngu trên trời từng đạo nham tương quả thực chính là đối với hắn t r â m trọng liền ngay cả d â u trắng lao ra hỏa này nhìn về phía ánh mắt của mình cũng có chút kỳ quái rất rõ ràng hắn cũng bị chính mình đồng đội cho đâm lưng kêu mẹ nấu là đỏ cậu từ phạm vi lớn à ho e m ẫ u chốt là còn không có thông báo chính mình rút lui thật hắn đạp ngựa nói cái chó chương năm trăm tám mươi ba trên đỉnh chiến tranh ca giết chó đao pháp bảy mươi hai thức mạ dị nệ phỏ trên không không biết t r ư ờ n g nào thì bắt đầu đã mây đen dày đặc đen nghịt tầng mây dường như tùy thời muốn áp xuống tới đồng dạng ngay cả mặt trời đều không đành lòng nhìn nơi này thảm trạng cho nên bầu trời che kín màu đen tầng mây mây đen ép thành thành muốn phá vỡ đại khái có ba giây có lẽ càng ít lúc này đã không có người đi chú ý thời gian bởi vì trên trời xuất hiện giống như phồn tinh giống nhau điểm sáng màu đỏ sau đó một cái chớp mắt liền biến thành từng đoàn từng đoàn nham tương giống như là lưu tinh từ trên bầu trời mang theo bất diệt hỏa diễm rơi xuống đất l í t nha l í t nham í t n h tương tại tăng tốc độ phía dưới cùng không khí ma sắt phát ra mãnh liệt tiếng zit mặc kệ là từ giác quan vẫn là từ uy lực bên trên một chiêu như vậy đồng dạng có thể xưng ơ khủng bố khoa t r ư ơ n g một điểm nói là hủy thiên diệt địa cũng không đủ truyền kỳ đại pháp sư hải quân đại tướng đỏ cầu t ử phạm vi lớn cấm kỵ ma pháp dài u s ẩ y ca g i ạ n đã thượng tuyến vô số hỏa lưu tinh rơi xuống đất mang đến như sấm xét tiếng nổ cụ giản cái này đông kết mấy chục mét dày tầng băng cũng tại công kích như vậy phía dưới trực tiếp phá thành mảnh nhỏ theo vô số nham tương rơi vào ngay cả nước biển đều nhanh muốn bị nham tương đun sôi xông vào vịnh bên trong hải tặc nhóm mới là thảm nhất tuy nói dâu trắng đoàn hải tặc hải tặc nhóm phần lớn đều có tiêu chuẩn phía trên thực lực nhưng tại tương tự như vậy với thiên thai giống nhau công kích bên trong chân chính có thể ngăn cản cũng không nhiều tại dạng này đại chiêu phía dưới lại thêm phong tỏa trên vách lạc hậu một chút hỏa lực công kích quả thực không nên quá thê thảm đại đa số người chỉ có thể lựa chọn tránh né không tránh né được trừ đội trưởng cấp nhân vật hạ tràng đều không tốt lắm nếu như không phải thế giới này đại đa số người thể chất đều tương đối biến thái dáng vẻ như vậy công kích liền có thể để hơn vạn người tử thương hầu như không còn đây là một trận thuộc về hải quân t h ị n h yến ngay cả d â u trắng sau lưng mố bít cũng tại công kích như vậy phía dưới bị trực tiếp phá hủy bạo tạc thiêu đốt hỏa diễm để đủ có vài chục mét cao để phong tỏa bích về sau s ẻ n gỗ cụ bọn người có thể thấy rất rõ ràng trong lúc nhất thời vịnh bên trong giường như biến thành biển lửa nhưng mà sẻn gỗ cụ sắc mặt cũng không có vì vậy mà trở nên cao hứng trở lại thậm chí còn có chút nổi gân xanh hắn cơ hồ đè nén không được cơn giận của mình âm thanh giống như là từ trong hàm giang gạt ra giống nhau xạ cạ dù kỳ vì cái gì không đợi mòn sẩn trở về liền triển khai công kích hắn sao có thể không tức giận phía trước mòn sân còn tại cùng dâu trắng đánh sống đánh chết ạ kẽ đủ hành động như vậy không khác phía sau cắm đao nếu như đều như vậy làm lời nói còn muốn hải quân quy củ kỷ luật làm gì hắn vẫn luôn biết xạ cả r ủ kỷ cùng mòn sần không hợp nhau trên thực tế cụ g i ả n cũng cùng xạ cả r ủ kỷ mỗi người một ngả những thứ khác một chút việc nhỏ s ẻ n gỗ cu bình thường đều có thể đẻ xuống nhưng dưới mắt đây cũng không phải là việc nhỏ ngay trước mấy vạn binh sĩ mặt đ ầ u một cái hải quân đại tướng làm ra hành động như vậy mang tới ảnh hưởng trái chiều quả thực không thể đo lường nhìn những cái kia từng cái đờ đẫn gương mặt liền có thể cảm giác được tất cả hải tặc đều đi vào vịnh bên trong bởi vì dâu trắng thụ thương mà xuất hiện lỗ hổng hiện tại chính là ra tay thời cơ tốt nhất ạ kẽ nù còn có thể bình tĩnh giải thích rất rõ ràng hắn chính là như vậy cho rằng thậm chí nếu như nói hy sinh m ỏ n sần một người có thể đổi lấy dâu trắng đoàn hải tặc đoàn d i ệ n vậy hắn sẽ không chút do dự làm như vậy lại nói lấy m ỏ n sần thực lực cũng sẽ không ở công kích như vậy phía dưới bị thương nghiêm trọng nhưng cùng ngây người binh sĩ khác biệt trên đài cao có một người trực tiếp lâm vào điên cuồng ạ kẽ nù ngươi thật là đ á n g chết thiếp thân muốn giết ngươi phảng phất đến từ lạnh vô cùng địa ngục thanh âm lạnh như băng tại đài cao một bên vang lên theo âm thanh là một đạo nhanh như mị ảnh thân hình xuất hiện có thể đến eo đen nhánh tóc dài trên không trung bay múa tuyệt mị khuôn mặt giống như là băng sơn giống nhau dường như có thể đồng kết linh hồn h à n g c ố c dứt bỏ chiến đấu không ngắn thời gian cá sấu sa mạc mấy cái lắc mình đi tới ạ kẽ nủ cách đó không xa không có bất kỳ cái gì lời nói gọn gàng trực tiếp xuất thủ đồng thời vừa lên đến liền trực tiếp là nàng trước mắt mạnh nhất chiêu thức ngọt ngào chi ủng nghe đây là một cái cảm giác rất tốt đẹp từ nhưng cùng hẳn cóc á i khác chiêu thức một mạch tương thừa giấu ở mỹ hảo phía sau chính là thấu xương h à n g nghĩa hẳn cóc hai tay đ ẩ y ngang một viên giống như thực chất giống nhau hồng tâm xuất hiện tại nàng phía trước hồng tâm hai bên g i ư ờ n g như còn mang theo ẩn hình cánh so với di vãng bất luận cái gì chiêu thức đều nhanh tốc độ hướng phía ạ kẽ nủ bay đi ạ kẽ nủ kịp phản ứng một chiêu này hắn cũng không dám nên đón bằng không nham tương liền sẽ trực tiếp hóa thành nham thạch hắm đấm thu hồi lại đánh ra một đầu dường như từ trong địa ngục xuất hiện nham tương khuyển hướng phía h ẳ n có cặp hạ tới m ẹ lệ cô nham tương khuyển mở lớn miệng lớn bên trong hỏa hồng nham tương phun trào nhìn qua liền lộ ra vô cùng kinh khủng giang nanh giống như là sắc bén thủy thủ hướng phía viên n ư ỡ n g kia hồng tâm tắt tới giang r i á c nham tương khuyển tại tiếp xúc đến hồng tâm một sát na liền ngưng kết thành màu xám nham thạch từ giữa không t r u n g trực tiếp rơi xuống đất hồng tâm so với vừa rồi tiểu vài vòng nhưng thế đi không giảm tiếp tục hướng phía ạ kẹ nụ phương hướng phóng đi Ả kẽ nù n h ư mày trên cánh tay nham tương phun trào hướng về phía hồng tâm phát ra dài phu c ả tại công kích như vậy phía dưới hồng tâm đụng vào buộc phát nham tương rốt cục biến mất không thấy gì nữa mà phun trào nham tương cũng tất cả đều bị ngưng kết thành màu xám nham thạch rơi ở trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề nhìn thấy chiêu thức không có có tác dụng h ạ n c ó c bản thân hướng phía Ả kẽ nù trực tiếp một cước đá tới Ả kẽ nù n ắ m đấm đồng dạng bao trùm lên bật sổ sổ cụ hướng phía hẳn cọc đá tới chân một quyển đập tới hắn nổi giận đùng đùng nói ngươi dám công kích hải quân đại tướng và hàn cốc có... ngươi sắc kỳ bù cả chỉ ả c sợ cũng làm không được hàn cốc thực lực dù cho tiến bộ không nhỏ cùng ạ kẽ nủ so ra vẫn là có không nhỏ t r ê n l ệ n h quyền cước chạm vào nhau phát ra một tiếng vang t r ầ m hàn cốc trực tiếp bị ạ kẽ nủ một q u y ề n tròn lện trở về lúc này làm không được ngươi tê liệt ai cũng không có phát hiện hoặc là nói là bởi vì tốc độ quá nhanh căn bản không có cách nào bắt được thân ảnh một bóng người xuất hiện tại ạ kẽ nủ bên người chém ra một đao tốc độ nhanh chóng liền ngay cả ạ k ẹ nù cũng tương tự không kịp phản ứng cả n g ư ờ i hắn bị đánh trúng hướng phía bên cạnh vách đá phương hướng bay ngược ra xa mấy c h ụ c mét trong ầm ầm nổ vàng đem vách đá cho trực tiếp ném ra một cái chí ít mười mét danh sâu và ảnh trầm đục như tiếng sấm một ngụm ám máu từ ạ k ẹ nù trong miệng thốt ra đám người lúc này mới phát hiện xuất hiện ở đây thân ảnh chính là vừa rồi cùng d â u trăng chiến đấu cùng một chỗ mòn sần hắn không biết lúc nào từ vịnh bên trong rời khỏi còn trực tiếp xuất hiện tại ạ kệ n ụ bên cạnh không cần phải nói đây là hắn đang cùng dâu trắng đối chiến là bày r a gần như thuấn di giống nhau năng lực sinh hồng sắc dung nham lưu động đem chung quanh hòn đá tất cả đều hòa tan ạ kệ n ụ từ trong nham tương đi ra dạng như vậy giống như là đến từ vực sâu bên trong át ma toàn thân tản ra nồng đậm khí lưu hoàng thanh âm hắn băng hàn ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao m ò n sần suy m ò n sân c ư ờ i nhạo một tiếng mặt lộ vẻ khinh thường đỏ c ầ u tử ngươi coi ta là dọa lớn sao hả ta nếu là không biết ta đang làm cái gì vừa rồi một đau kia cũng không phải là sống đau mà là lôi ư đau ngươi coi là chỉ là phun ngụm máu đơn giản như vậy thấy một bên hàn cóc game đẹp đứng vừa rồi va chạm cũng chỉ là để nàng rút lui trở về không có thụ t h ư ơ n g mỏn sần trong lòng nhẹ nhàng thở ra ta còn muốn hỏi ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao mẹ nấu ta ở nơi đó cùng dâu trắng đánh sống đánh chết ngươi không quan tâm trực tiếp xuất thủ làm sao dọn ngươi có phải hay không thừa cơ cũng muốn đem ta xử lý a có muốn hay không ta cho ngươi chuyển cái giấy khen phía trên cho ngươi viết cái tốt nhất trợ công đồng đội dấu ngoặc chuyên bán đồng đội đỏ cầu tử ngươi hạ kệ đủ cơ hồ đẻ nén không được cơn giận của mình đủ rồi còn thể thống gì sen gỗ củ răn dậy âm thanh từ trên đài cao truyền đến các ngươi là hải quân đại tướng hiện tại cái dạng này như cái gì nói muốn hay không không cùng hải tặc chiến đấu ta cho các ngươi thanh tràng các ngươi hai cái đến q u y ế t đấu ạ kẽ nù nghiêng đầu không nói chuyện mòn sân mới không sợ sẻn gỗ c ụ gian dậy lần này sai cũng không tại hắn bất quá hắn tự nhiên biết không thể tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm lên nội chiến đó chính là để người khác chế dễ ước ân dâu trắng đoan chừng đều nuốn cười đến rụng răng nhưng cũng không thể liền dễ dàng như vậy đem việc này vạch trần quá khứ cho nên hắn nhỏ giọng lẩm bẩm âm thanh chỉ có chỗ gần mấy người có thể nghe được kéo lệch giá cũng không phải như vậy kéo rõ ràng đỏ cầu tử có sai tại sao là các đánh năm mươi đại bản coi như vậy đi coi như vậy đi ai bảo ngươi là hải quân nguyên x o á y đâu cho ngươi cái mặt mũi ta đại nhân có đại lượng không cùng chó chấp nhận bằng không ta bảy mươi hai đường giết chó đao pháp âm thanh chậm rãi dần không thể nghe thấy thằng đem ạ kẹ n ủ khí ba hồn xuất h i ế u g i ậ n sôi lên hắn đương nhiên rõ ràng lời này mòn sần là cố ý nói ra mang hắn nhưng dưới mắt tự nhiên là không thể tái khởi xung đột chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống đương nhiên hắn lúc đầu trên thân liền buốc lên quần c u ộ n khói dày đặc người khác cũng nhìn không ra đi tới ngọn nguồn là khí vẫn là nham tương khí lưu hoàng mòn sần ngươi không có việc gì liền tốt như vậy thiếp thân cũng không cần lo lắng hàn cóc nhìn thấy mòn sần không có việc gì nguyên bản lạnh lùng như băng mặt lập tức làm tan giống như là mùa xuân đi tới băng tuyết tan rã vạn vật khôi phục trở nên lún đồng tiền như hoa sinh động dị thường t r u n g quanh không có tiền đồ hải quân binh sĩ tại chỗ liền có không ít bị mê phải thần hồn điên đ ả o hiện tại tự nhiên không phải tú ân ái trường hợp mòn sân dặn dò nàng vài câu đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trên chiến trường dâu trắng đoàn hải tặc khoảng thời gian này cũng có động tác dâu trắng tại toàn bộ đoàn hải tặc ở trong hy vọng không người có thể địch sờ cắt chuyện để dâu trắng trực tiếp chấn v ỡ bên ngoài tất cả tầng băng nhưng không có một người lựa chọn đào tẩu tất cả đều đi theo dâu trắng hướng trên đài cao xung lại phong tỏa bích bởi vì lịch lệ b ộ t tồn tại mở ra một cái cự đại lỗ hổng Đến từ dâu trắng đoàn hải tặc tất tặc từ tới. thể, trắng át tại tự cả cái công có chủ hải hổng hiện nhiên liền giữ lại bài, lỗ là này đây Sở sẽ dĩ dâu kỳ h hải ô n trắng đoàn g giấu tiếp tục tặc đi. Dâu k thật còn có một chiếc thuyền hải tặc một mực g i ấ u ở đáy biển mà vốn nên là đã chết đi lịt lệ bột vậy mà không có chết đi nương tựa theo hắn ngoan cường sinh mệnh lực trợ giúp dâu trắng thuyền hải tặc cho trực tiếp nhảy lên bên trên đ à i cao như vậy liền để bọn hắn thoát khỏi phong tỏa mặc dù tử thương thảm trọng nhưng so với dừng lại tại vịnh bên trong bị người bắt rùa trong hũ cục diện như vậy không thể nghi ngờ tốt rồi không biết bao nhiêu lần một bên khác vì cũng tại gì bệ trợ giúp phía dưới đi tới trên đài cao lại một lần hướng về phía tử hình đài ạ sở phương hướng tiến công ân hắn đã xông cá biệt giờ mặc dù cho tới bây giờ còn không có một lần tới gần lướt qua hình đài bất quá hắn hoàn toàn không có ý tứ bông tha chết cũng phải chết tại cứu ạ sở trên đường mòn sần ánh mắt tiếp tục quét mắt chiến trường k ẻ bủn xô c ủ hạ kỳ mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng loại này dính đến mấy vạn người quy mô chiến tranh dùng mắt thường quan sát càng thực tế một chút bất chi bất giác trừ chết tại vịnh biển bên trong hải tặc tuyệt đại bộ phận hải tặc đều đã leo lên đài cao chiến đấu cũng chính thức từ vịnh bên trong trận tiêu diệt biến thành hiện tại đại hôn chiến mòn s ầ n ánh mắt dừng lại một chút trong tầm mắt một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận trưởng quan đây là n g ư ờ i yêu cầu nhiệm vụ ta đem nàng cho bắt tới ẻ n trong tay mang theo một cái lục sắt tóc ngắn còn ăn mặc đen trắng áo tủ tiểu lọ li chính là đồ quỵt xuất gia tộc đặc thù cán bộ sủ g à lục sắt tóc ngắn sủ g à một mặt sống không còn gì luyến t i ế p bộ dáng sắc mặt cũng có chút trắng bệnh m ỏ n sần đã sớm trong lòng nàng lưu lại không nhỏ bóng tối vừa rồi trong tay ẻ n nàng còn không ngừng dây giụa miệng nhỏ miệng phun hương thơm nhưng đến m ỏ n sần trước mặt lập tức trở nên n u thuận thậm chí nàng còn s ô n g m ỏ n sần lộ ra một cái lấy lòng nụ cười mòn sân nhìn xem ẹn cười nói vất vả ngươi ẻn đem nàng trước đưa tiễn đi giam giữ đi chờ chiến tranh về sau lại nói en gật đầu cẩn thận quan sát một lần mòn sần gặp hắn không có việc gì mới yên lòng nhất là tại mòn sần buộc lộ lồng ngực dừng lại thêm một hồi cũng không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt đỏ lên mang theo sủ gạ vội vàng xuống dưới một mực đem lực chú ý để ở chỗ này h ẳ n c ó đột nhiên đã cảm thấy tổng bộ hải quân không khí có chút chua sót nguyên bản màu xám bầu trời tại t â m mắt của nàng ở trong giường như trở nên xanh mơn mởn một mảnh nơi đó mọc đầy từng k h ỏ a cây ăn quả nhìn qua quả lớn từng đống tới gần lại đi nhìn kia màu da cam thấu xanh trái cây không chính thức từng k h ỏ a tranh thật chùa a chương năm trăm tám mươi bốn trên đỉnh quy bầu trời một tiếng nổ dâu trắng đột nhập đến trên đài cao trận chiến tranh này chính thức tiến vào tối cao hướng thời khắc hải quân lúc này nhưng liền phổ thông chiến l ư ợ c đến nói cùng tất cả hải tặc đại khái là một ư ơ i xo một nhân số phương diện ưu thế thật lớn vào lúc này cũng không tính quá rõ ràng bởi vì hải tặc quá tập trung mà hải quân quá phân tán cờ dít đại quảng trường là một cái kéo dài ra đi hình trăng l ư ớ i liềm hải quân tại tháng này giang bên trên là điểm trung bình bảy mà hải tặc nhóm thì là như ong vỡ tổ phóng tới nguyệt nha nhất vị trí trung tâm cho nên trong thời gian ngắn nhân số phương diện ngược lại là lực lượng ngang nhau l i ê n thương vong phương diện đến nói hải tặc thương vong gần như một nửa nguyên bản khoảng một vạn người hiện tại còn lại đại khái năm nghìn mà hải quân phương diện số lượng thương vong muốn xa xa thấp hơn hải tặc hải tặc nhóm đại lượng thương vong vẫn là vừa rồi đỏ cầu từ đại pháp sư một chiêu cấm kỵ ma pháp lại thêm trước đó đột nhiên xuất hiện tại vịnh biển bên ngoài bạ xỉ phìt sở tại nhóm cái này hai đợt liền để hải tặc nhóm tổn hại hai thành còn nhiều hải quân không ngừng từ nguyệt nha hai đầu điều đến vị trí trung tâm đến nhân số cũng đang không ngừng gia tăng đối mặt nhiều hơn tự thân mười lần hải quân những n à y hải tặc như cũ không có một cái lùi bước dứt bỏ hải tặc thân phận không nói dâu trắng lao ra hỏa này dưới trướng hải tặc quả thực đoàn kết quả đáng đối với người bình thường đến nói thế giới này quá mức h ắ t cám cùng bi thảm cái gọi là hải tặc rất nhiều đều là bị buộc lên tuyệt lộ người bình thường bọn họ thế giới bên trong tràn đầy h ắ t cám dâu trắng chỉ cần hơi cho bọn hắn một điểm quang sáng liền đầy đủ để bọn hắn đi theo húng chi dâu trắng cho hắn cái này lão cha có thể cho tất cả như thế những này hải tặc có thể vì dâu trắng quên mình phục vụ cũng liền không có gì lạ tựa như mòn sần hành vi h ắ n tại chính mình bộ đội cũng kém không nhiều đồng đẳng với dâu trắng địa vị vừa rồi hắn bị đỏ c ầ u tử đến một cái đâm lưng tìm lập tức liền từ cùng đỏ phở làm mì ngộ chiến đấu bên trong bức da da nếu như không phải là bởi vì hạn cộc vượt lên trước một bước xuất thủ trước hẳn là hắn mới đúng làm ra đồng dạng động t á c còn có vincen sợ m g kẹ mấy người bất quá bọn hắn đều khoảng cách gạ kẹ nủ vị trí quá xa tốc độ cũng quá t r ư ở n hạn cộc động thủ trong nháy mắt đó mòn sấn liền trực tiếp từ vịnh bên trong bức da da hắn khai phát ra thoáng hiện khoảng cách cũng không phải vừa khai phát thời điểm đó mấy m đến mười mấy、mét. nếu như nói ban đầu thoáng hiện chỉ có thể mặc cái tường còn không thể là rất dày tường vậy bây giờ mỏn sần thoáng hiện nhất khoảng cách xa có thể đủ từ trên dưới đường một tháp thoáng hiện đến hai tháp đặt ở tổng bộ hải quân nơi này xa không nói vịnh biển cùng đài cao vẫn là có thể làm được khuyết điểm chính là loại này lớn nhất khoảng cách quá mức tiêu hao thể lực thời điểm chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng dùng đến cho nên khi hắn xuất hiện thời điểm ạ kệ n ủ mới có thể hoàn toàn không kịp phản ứng bị mỏn sần một đao quất bay ra ngoài bị thương không nhẹ cái này hay là bởi vì hiện tại chính cùng dâu trắng đoàn hải tặc đại quyết chiến nếu như là lúc bình thường giữa hai người chiến đấu một đao kia là đủ trọng thương hạ kẹn đủ mòn sần cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này dâu trắng cùng mòn sần thí dụ chứng minh vô luận bất kỳ địa phương nào người đối cái khác người trả giá t h ậ t tình chỉ cần người này không phải bạch nhãn lang vậy ngươi liền sẽ đạt được đồng dạng hồi báo cờ rít quảng trường trên đài cao dâu trắng xông lên trước đứng tại phía trước nhất theo hắn p ấ t tay cả đám hô to phóng tới vị trí trung tâm nhất hành hình đại ở thời đại này hải tặc cùng hải quân trong chiến đấu tổn hại 10% không chạy tán loạn có thể tính làm không sai hải tặc có tư cách d ư n g danh nếu như tổn hại 30% còn không trốn đó chính là tinh nhuệ toàn bộ đoàn hải tặc có không phải bình thường lực ngưng tụ thuyền trưởng tất nhiên là có phi thường cao nhân cách mị lực nổi danh hải tặc giống dâu trắng loại này tổn hại gần nửa phía dưới hải tặc như cũ anh dũng danh trước hoàn toàn không sợ chết nói thật có thể tính làm thế giới này đứng đầu nhất một chi hải tặc tuyệt đại đa số đoàn hải tặc đều làm không được như thế một khi thương vong thảm trọng hoặc là chạy tán loạn hoặc là ảnh chân dung từ chiến đến cùng ít càng thêm ít đừng nói hải tặc hải quân ở trong trí ít có hơn phân nửa bộ đội đều làm không được dâu trắng đoàn hải tặc loại trình độ này người không phải máy móc thụ thương sẽ đau đớn bị thương nặng sẽ chết như vậy huyết nhục chiến trường rất dễ dàng liền có thể đánh tan một cái thần kinh người đơn thuần phương diện này đ ế nói dâu trắng đang ra tất cả mọi người bội phục cờ rít quảng trường cấp độ rõ ràng cao nhất địa phương tự nhiên là sẻn gỗ cụ gặp cùng quỷ ạ sở ba người ở chỗ đó hành hình đài hành hình dưới đài phương chính là hải quân đại tướng châu ngồi trưng bày địa phương lại h ư ớ n g xuống mới là một đám các binh sĩ vị trí chân chính quảng trường không gian chiến đấu từ bắt đầu liền không có ngưng qua nhất là theo dâu trắng đoàn hải tặc lên bờ chiến đấu lửa nóng trình độ lại đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi khắp nơi đều là tiếng la rết cái khác ba cái đại tướng lúc này vẩy nước vẩy nước sống chết mặc bây sống chết mặc bây mòn sân thì không phải vậy hắn trực tiếp một bước vượt qua nháy mắt sau đó lại một lần xuất hiện tại d â u trắng trước người hắn dò xét một vòng d â u trắng mở miệng nói lao ra hỏa ngươi rất lợi hại mà kéo lấy tàn tật thân thể còn có thể cứng chắc lâu như vậy ta còn tưởng rằng sự tình vừa rồi sẽ đối ngươi tạo thành đả kích rất lớn đâu thật sự là tiếc n u ố i cô lạp, lạp lạp lạp phách lối tiểu quỷ ngươi coi là lao tử là ai l ã o tử thế nhưng là dâu trắng nếu như nói hiện tại hải quân ở trong hắn đối với người nào giác quan tốt nhất đó nhất định là trước mắt cái này quá đáng đẹp mắt thực lực cũng đủ làm cho hắn kiên kỵ ra hỏa không riêng gì bởi vì ạ sợ đã từng bị hắn dạy b o qua không chỉ một lần nói hắn lời hữu hích nguyên nhân hay là bởi vì trước mắt cái này trẻ tuổi hải quân đại tướng lý niệm rất có thể được đến hắn tán đồng đi qua hơn mười năm thời gian liên quan tới mòn s ầ n tin mới tầng tầng lớp lớp dâu trắng rất dễ dàng liền có thể t ạ i những tin tức này ở trong phân biệt ra một cái bản tính của con người tới đáng tiếc như vậy một tên không nên trở thành hải quân ngược lại là trở thành hải tặc thích hợp hắn hơn mòn s ầ n k h o á t khoác tay biếu môi nói được rồi được rồi biết ngươi là dâu t r ắ n g ta vẫn là hải quân trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất đại tướng đâu vẫn là thế giới này được hoan nghênh nhất nam nhân ngươi nhìn ta kiêu ngạo sao dâu trắng bị n ẹ n một chút bất quá hắn cũng sẽ không đem những này để ở trong lòng hắn nhìn xem mòn sần cảm khái cô lặp lặp nếu như không phải như vậy trường hợp không đúng lao tử thật muốn cùng ngươi h ả o h ả o uống một bữa muốn cùng ta uống rất nhiều người ngươi không là cái thứ nhất mòn sần trường đao trong tay chuyển một chút kéo ra một cái đao hoa g dám thúi nói bất quá ta quyết định trận chiến tranh này về sau cái thứ nhất cùng ngươi uống đến lúc đó ta nhất định sẽ h ả o h ả o kính ngươi mấy chén để tế điện ngươi dâu trắng cười dài lên tiếng trong tay thế đao đồng dạng ở giữa không trùng chuyển vài vòng bị hắn nắm tay chỉ mọn s ầ n cô lạp lạp lạp lạp cô lạp lạp vậy liền để lão tử nhìn xem ngươi cái này phách lối tiểu quỷ có thể hay không lấy xuống ta viên này thủ cấp tranh trong tay lão yêu phát ra một tiếng kêu khẽ kia là nó biểu đạt hưng ơ phân y tứ mọn s ầ n đồng dạng đao chỉ râu trắng hắn nghiêng người quát khẽ một tiếng các ngươi những người khác thối lui nơi này không phải là các ngươi nên nhúng tay chiến đấu lời này nói là cho chung quanh đám hải quân nói mặc dù người nơi này hắn cũng không nhận ra nhưng có thể làm cho bọn hắn ít một chút vô vị thương vong vẫn là ít một chút tốt ta muốn tới dâu trắng hành hình trên đài ạ sở cũng sớm đã lệ rơi đ ầ y mặt nhưng cái kia vì cứu hắn mà không ngừng xuất sinh nhập tử lại nửa điểm không lùi người trong có rất nhiều đồng bọn của hắn có hắn căn bản là không biết nhưng tất cả mọi người giờ khác này mục đích đều là muốn đem hắn cho giải cứu ra đi nếu như nói bị dâu đen đánh bại giam giữ tại mòn sần hào bên trên thời điểm mòn sần nói với hắn mấy câu nói là nho nhỏ chuyển biến hiện tại trước mắt một màn này thì là để tâm linh của hắn tiến hành thăng hoa đương nhiên nương theo lấy càng nhiều hơn chính là thống khổ bởi vì chỉ có thống khổ mới là để một người trưởng thành nhanh chóng nhất chất xúc tác hắn quy bất động nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem phía dưới chiến trường giống như là muốn đem tất cả mọi người gương mặt tất cả đều cho khắc ở trong lòng giống nhau bên cạnh gạp ngồi xếp bằng ạ sơ bộ dáng hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt chỉ là nhìn ở trong mắt lại như thế nào đầu hắn có chút buông xuống trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn không có một chút biểu lộ ánh mắt bên trong hiện lên các loại d â y rủa thần sắc h i ệ n nhiên cũng không thể so ạ sở bình tĩnh bao nhiêu ạ sở mặc dù là dô dơ huyết mạch không giả nhưng cũng là hắn nuôi dưỡng mười mấy năm cháu trai ách t ố t ta đã đạn chiếu cố thời gian càng nhiều không cần thiết để ý những chi tiết này tình cảm là chân thật nhất hành hình trên đài một người khác nhưng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này sen gỗ cù ngay tại lắng nghe báo cáo chờ đem hắn tất cả nên hiểu rõ tin tức tất cả đều biết được về sau hắn quay người mặt hướng phía dưới riêng phần mình chiến thành một đoàn đám người hít sâu một hơi bật hơi lên tiếng nói ta tuyên bố đ ố i ạ s ở tử hình hiện tại bắt đầu hành hình theo sẻn gỗ củ âm thanh rơi xuống ạ s ở hai bên đao phủ hai cây trường đao đồng thời nâng lên trên trường đao chiếu đến hàng quang lăng không rơi xuống ạ sợ dâu trắng một quyền ném ra đem mỏn s ầ n cho đẩy lui xa mấy chục mét ngẩng đầu nhìn về phía tử hình đài một bên khác lấp phí bị một đám hải quân vây lại tinh bị l ự t tẫn nghe vậy cũng chấn động vô cùng ngẩng đầu nhìn về phía tử hình đài không riêng gì bọn hắn lúc này liền ngay cả những thứ khác hải tặc cùng đám hải quân đều vô ý thức chậm dần động tác nhìn về phía tử hình đài cái này thay đổi thế giới tương lai đi hướng m ộ t khắc tử hình trên đài ạ s ờ nguyên bản thân thể lọn khỏm quỳ phải thẳng tắp ánh mắt nhìn về phía dưới đài dâu trắng còn có lấp phí ánh mắt bên trong là tan không ra q u y ế n luyến tiếc nuối thống khổ chờ tâm tình rất phức tạp hai cây trường đao rơi xuống giang giáp ba có cái gì bay ra ngoài tất cả mọi người mở t ò hai mắt nhìn tiếng kim rơi cũng có thể nghe được k i ê n tĩnh n g ô n g nô thật sự là không có ý tứ từ xa ba áo đi bơi lội tới tiêu tốn một chút thời gian kém một chút liền đến muộn bất quá còn tốt bắt kịp thật sự là mạo hiểm a một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hành hình trên đài vừa rồi bay ra ngoài hai người chính là bị hắn một kiếm đánh bay đạo thân ảnh kia kia là dây ôi dây ối đại thúc đứng tại ạ sờ người bên cạnh tóc t r ắ n g thơ mang theo mắt kính mắt phải bên trên một đạo dài nhỏ vết sẹo nhìn qua khí chất bất phàm lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái rất được hoan nên g i a hỏa nhưng mà s ẻ n gỗ cú một chút cũng không chào đón hắn nhìn xem ạ sờ bên cạnh cái này cầm kiếm g i a hỏa một nháy mắt kém chút huyết khí bay thẳng đại nao từ tử hình trên đài té xuống khốn nạn dây ối vì cái gì n g ư ờ i g i a hỏa này lại xuất hiện tại nơi này gặp càng là con mắt t r ò n tròn lại một bộ quỷ xúc biểu lộ bao da lò ánh mắt bên trong nói không rõ là kinh ngạc vẫn là may mắn dâu trắng nguyên bản nối lòng lo lắng rốt cục vương lòng xuống miệng nói cô lạp lạp lạp lạp dây ô i c á i này k h ố n nạ lại bị hắn đoạt trước không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà cũng ra tham gia náo nhiệt dây ô i nhìn xem sẻn gỗ c ủ gặp hai người nở nụ cười hắn vươn tay xông hai người lên tiếng chào nha sẻn gỗ c ủ gặp đã lâu không gặp bộ dáng kia không giống như là nhiều năm không gặp h ả o h i ế u ngược lại giống như là cuộc sống tại s á t vách mấy chục năm hàng x ó g cũ dậy sớm đụng nhau rất là quen thuộc chào hỏi buổi sáng tốt lành ăn hay chưa chương năm trăm tám mươi lăm trên đỉnh vây đút cuối cùng một người chống được tất cả dưới đài đại đa số người còn ngốc ngốc nhìn xem hành hình trên đài một màn có chút không dám tin tưởng phát sinh hết thảy chuyện phát sinh quá mức đột nhiên ai cũng có chút phản ứng không kịp trong này nhanh nhất kịp phản ứng hẳn là mòn sẩn hắn nhìn xem dơ ối đột nhiên xuất hiện thân ảnh không do ý vị nở nụ cười đọ cầu t ử ba người ngược lại là thật giật mình không nghĩ tới lại tới một cái không được ra hỏa nhất là k ỳ dơ hắn cảm giác có chút ghê răng hắn trước đó không lâu mới vừa ở quần đảo xạ ba áo đỉ cùng dơ ối đại chiến một trận không nghĩ tới dưới mắt cái này ông láo lại tới tổng bộ hải quân còn tại thời khắc mấu chốt cứu hạ s ở thật là một cái để người đau đầu lao đầu đầu, rời khỏi sân khấu còn không hào, hào cất、ừ. giấu vậy mà chạy tới mạ di nệ phò lần này có thể náo nhờ ỷ hẹn lầy hẹn m ọ n trên mặt nếp vốn đều chen lại với nhau thấy thế nào đều không giống như là đại tướng cũng là người gác cổng hoàng đại gia ạ kẽ n ù cùng ạ kỳ gì cũng n h ư mày người có tên cây có bóng minh vương dơ ổi cùng mũ dơm phì cũng không giống nhau đây là tung hoành một thời đại lưu lại uy danh hiện giai đoạn mười cái phì cũng không có một cái dơ ổi đối hải quân uy hiện đại đây chính là lúc trước cùng dô dơ đều tương xứng vua hải tặc phó thuyền trưởng có chút phiên phức đinh linh b ị c h tiếng vang bên trong ạ sở cũng đứng lên đột nhiên xuất hiện dơ ổi không riêng gì đem hai cái đao phủ đánh bay ra ngoài ạ sở trên tay xì ạt tổn khóa khảo cũng bị trực tiếp chặt đứt những thứ khác khó mà nói đối với mở khóa dơ ổi có kỹ xảo đặc biệt dù sao đi qua hắn một đại thu nhập nơi phát ra chính là dựa vào bán mình trở thành nô lệ sau đó lại mở ra khóa chạy trốn tiện thể từ chủ nhà cầm chút tài vợt cho nên các loại s i ề n g xích còn tay cái gì tại dơ ổi chỗ này đều không phải chuyện ạ sở cũng không giống như là phì tên kia đôi cái gì đều ngơ ngác mê mê ngớ ngẩn bộ dáng minh vương d y ô i hắn mặc dù không có g ặ p qua nhưng không có nghĩa là hắn không biết thân xác có chút phức tạp bất quá ạ sở vẫn là thật lòng cùng d y ô i nói lời cảm tạng cảm ơn ngươi d y ô i đại thúc d y ô i gật đầu dưới ánh mắt mặt lóe ra hiền lành ánh sáng đứng tại bên cạnh bọn họ hai cái lao đầu tự nhiên không thể làm nhìn xem gặp lao đầu mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là biểu hiện ra một bộ thịnh nộ bộ dáng hắn nắm lên chính mình y dông phi trực tiếp đ ố i giây ô ích một quyển truy quá khứ giây ô ích ngươi cái này khấu nạn cũng dám phá hư hại quân hành hình thật sự là không thể tha thứ một bên khác sẻn gỗ cũ cũng bắt đầu toàn thân buốc lên kim quang cả người biến lớn đầy đầu bạo tạc tóc đen thui biến thành từng cái thịt b ố i tóc một trưởng hướng phía ạ s ở vô tới kinh nghiệm hôm nay thời gian dài như vậy chiến đấu sẻn gỗ cũ rốt cục nộ có thể động thủ tận lực đường b í p có thể sớm động thủ tận lực không muốn muộn động thủ do dự liền sẽ bại trận trong ầm ầm nổ vang hành hình đài bị hoàn toàn phá hủy ánh lửa khói dày đặc toát ra một đại đoàn đem giao chiến địa phương cho hoàn toàn che lại để người thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì không bao lâu hai thân ảnh từ bên trong nhảy ra đến hướng phía dưới đài cao nhảy rụng chính là dây ô í c ù n g a, a sờ hai cái rất trung hợp hai người phóng tới địa phương đều là phỉ vị trí dây ô í đại thúc a sờ vì trên mặt kinh hỷ vô cùng một bên quét bay bên người đối thủ một bên hướng bọn họ chạy tới quá tốt rồi ạ sợ ngươi không có việc gì liền không còn gì tốt hơn thật sự là cảm ơn ngươi dây ô ích đại thuốc dây ô ích nhìn trước mắt hai huynh đệ lộ ra từ đáy lòng vui sướng nha không cần k h á c h khí nhìn thấy các ngươi cũng còn tinh thần như vậy liền tốt rồi nói chuyện hắn một kiếm rời ra đến từ bên cạnh hải quân công kích liếc nhìn một vòng t r u n g quanh bất quá bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm vẫn là nghĩ đến làm sao đào tàu đi lúc này tổng bộ hải quân bên trong thế nhưng là có rất nhiều để người đau đầu ra hỏa nếu như không thể kịp thời đào tẩu nói không chừng còn biết bị hải quân bắt lại a ừ n chúng ta đi cùng lão cha tụ hợp mau trốn đi ạ sơ gật đầu nếu hắn đã thoát khốn k i a dâu trắng đoàn hải tặc liền không có tử chiến lý do dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là muốn trước đào tẩu lại nói vì tự nhiên không có lời gì để nói ạ sơ đều cứu ra nếu là còn không trốn đi đó chính là thật ngu đi theo phi gì bệ cùng ổ c ả mạ kinh một đoàn người tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị nếu như không phải có phi nguyên bản bọn hắn cũng tham dự không đến trong cuộc chiến tranh này thế là một đoàn người tất cả đều hướng phía phong tỏa bích lỗ hổng phương hướng cũng chính là dâu trắng vị trí tiến lên nhìn thấy nhiều người như vậy tất cả đều hướng phía chính mình phương hướng chạy tới dâu trắng tâm thần buông lỏng một miệng lớn ám máu p h ư n c ra dưới chân một trận lảo đảo dùng trong tay hắn thế đao c h ố n g đỡ lấy mới không có đổ xuống lao cha lao cha người thế nào một đám người kinh hô không thôi lấy tốc độ nhanh hơn hướng bên này chạy vội đương nhiên cũng không ít người vì vậy mà tụt lại phía sau bị vĩnh viễn lưu tại nơi này khu khu dâu trắng nắm lấy thế đao trên tay dùng sức lại lần nữa chiến đấu cô lạp lạp lạp lạp không cần lo lắng ta con trai nhóm ta thế nhưng là dâu trắng không có chết đi dễ dàng như thế sen gỗ cụ cùng gặp cũng xuất hiện tại trên đài cao sen gỗ cụ nhìn xem dưới đài tình huống trực tiếp lấy tay chỉ một cái toàn quân xuất kích không muốn thả chạy bọn hắn theo sẻn g ồ cù mệnh lệnh hải quân bắt đầu toàn lực hướng ở giữa co vào dây ô i tạ sơn p h í ba người khoảng cách dâu trắng vốn là không tính xa bọn họ là đến nơi trước tiên dâu trắng bên người dây ô i c ù n g dâu trắng với gọi n ự u gạt đã lâu không gặp ngươi ra hỏa này vẫn là giống như trước kia vì người nhà chuyện gì đều có thể làm được a cô lạp lạp lạp lạp, dỗ dơ giải tán đoàn hải tặc về sau liền không chút đã nghe qua tung tích của các ngươi không nghĩ tới ngươi ra hỏa này lần này vậy mà cũng xuất hiện dây ô i rất tiêu sái buông tay ta chỉ là một người cũng là không cần lo lắng cái gì bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm nếu hạ sơ đã được cứu vậy kế tiếp nơi này liền không có chúng ta chuyện các ngươi tất cả mọi người mau trốn dâu trắng hướng về phía trước mấy bước đấm ra một q u y ề n đem trước mặt hải quân toàn bộ đánh bay ra ngoài hắn đối mặt với tất cả hải quân đem từ khai chiến đến nay không có thu được tổn thương phía sau lưng lưu cho chính mình con trai nhóm đối mặt với sẻn gỗ cũ cùng một chuyến hải quân tướng lãnh cao cấp ánh mắt hắn trong con mắt có một loại nào đó quyết đoán về sau quang mang đang l ó e lên dâu trắng bật hơi lên tiếng truyền khắp toàn trường hiện tại truyền đạt cuối cùng thuyền trưởng mệnh lệnh dâu trắng đoàn hải tặc nghe kỹ cho ta các ngươi cùng ta ngay ở chỗ này phân biệt tất cả mọi người muốn sống sót bình an trở lại nữ ớt lao cha lao cha ngươi dự định bỏ lại bọn ta sao lao cha ta là thời đại trước tàn đảng thời đại mới không có có thể gánh chịu thuyền của ta lưu tại nơi này là lựa chọn tốt nhất lên đường đi ta con trai nhóm d â u t r ắ n g quyền t r á i nắm chặt một quyền vung ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiều không khí từng khúc d ạ n nước từng vết nước che kín trước người hắn tất cả không gian theo một quyền này của hắn rơi xuống nguyên bản viết hải quân hai cái chữ to t ư ợ n g t r ư n g cho hải quân uy nghiêm tháp lâu phát ra tiếng vang ẩm ẩm sụp đổ năm tầng hơn trăm mét cao tháp lâu lập tức thấp gần một nửa không nên quay đầu lại một mực đi về phía trước thời đại đã phát sinh biến hóa tương lai thời đại mới là các ngươi dâu trắng ánh mắt nhìn về phía hải quân một đám cao tầng khoe miệng toét ra tới làm cái kết thúc đi hải quân ta không muốn bỏ xuống lao cha lao cha chúng ta cùng một chỗ trở về đi lao cha cùng chúng ta cùng một chỗ về nưu đi không ít hải tặc nhao nhao mở miệng nếu như không phải c h ú n g quanh có lý trí người giữ chặt nói không chừng sẽ trực tiếp không quan tâm lưu lại Các ngươi ngay cả ta người thuyền trưởng này lời nói cũng không nghe sao một quyền đánh bay trước mặt hắn ngay tại công kích hải quân dâu trắng quay người gian dạy không ít người mang theo nuốn lưu lại người d ư ơ n g d ư ơ n g phi nước đại giữa tầm mắt chỉ có một cái ạ sở còn quỷ ở nơi đó không nói một lời Ả sơ ta biết ngươi muốn nói điều gì không cần nhiều lời dừng một chút dâu trắng âm thanh truyền đến ạ sở trong lỗ thai để ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi cảm thấy ngươi cái này lao cha làm còn hợp cách ạ sờ nước mắt một giọt giọt rơi xuống đến hắn ngầm đầu nhìn xem dâu trắng ngươi là đời ta duy nhất lao cha trên thế giới không còn có so người thích hợp hơn dâu trắng nghe vậy vui sướng cười ha hả cô lạp lạp lạp lạp cô lạp lạp như vậy ạ sờ đi thỏa thích xông xáo đi để lao cha cho các ngươi tranh thủ cái tương lai h ừ tương lai âm thanh từ trong x ư ơ n g khói chuyển tới một đạo a n mặc màu đỏ tây trang thân ảnh xuất hiện mặc kệ là ạ sờ vẫn là mũ r ơ m t i ể u tử kế thừa thế giới ác nhất huyết mạch bọn hắn cũng sẽ không có tương lai ta hải quân đại tướng xạ cạ rủ kỷ quyết không cho phép bọn hắn thoát đi ra tổng bộ hải quân cùng ngươi cái này trước thời đại kẻ thất bại cùng một chỗ t r ô n cùng mới là bọn hắn kết cục dâu trắng híp mắt lại nhìn xem ạ kẻ nụ lộ ra nguy hiểm quan mang ạ kẻ nụ xạ cạ rủ kỳ chính là ngươi dùng âm mưu dẫn dụ ta thẳng nốc kia tử sở cặt đối với hắn lao cha hoài nghi thất vọng sao n ô ngươi nói đâm ngươi một đao tên ngu xuẩn kia sao ạ kẻ nụ gật đầu mang theo trào phúng ta chỉ là nói đơn giản một chút hắn liền rất dễ dàng mắc l ừ a rồi ta h ỏ i nghi ngươi những con này có phải là đều là như vậy ngu a ạ k ẹ nù lời còn chưa nói hết liền bị dâu trắng một phát bắt được một đoàn mù s ư ơ n g so bóng rổ lớn hơn một vòng vầng sáng tại trên nắm tay hiện hiện dâu trắng nắm l ấ y ạ k ẹ nù hướng phía trên mặt đất đập tới vê anh mặt đất vỡ vụn ạ k ẹ nù phun ra một n g ụ m máu lao tử con trai cũng không phải ngươi có thể đánh giá nham tương cố nạ dâu trắng nói vung ra ả k ẹ đủ đổi thành hai tay cầm thế đao hướng phía chỗ hắn ở một đao chém xuống ẩm g i a n g d ắ c mặt đất bị chém ra một đạo sâu không biết bao nhiêu mét khe ránh hướng phía nơi xa lan tràn đi qua ả k ẹ đủ thừa dịp dâu trắng ra tay khe hở từ địa phương lộn mấy vòng t r ậ t vật tránh khỏi hắn đứng người lên trong lòng có loại nói kẹt đi cảm giác trước đó mòn sân cùng dâu trắng chiến đấu lâu như vậy cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy làm sao đổi thành chính hắn vừa lên đến trước hết bị đẻ xuống đất ma sát một đợt dâu trắng nhìn xem ạ kệ n ụ âm tình bất định t h ầ n sắc bình luận ngươi cùng vừa rồi cầm đao cái kia mòn sần tiểu quỷ thật sự là kem xa ngươi dạng này ra hỏa tiểu tâm tư quá nhiều vẫn là không cần nói k h o á c lác u i u i u i láo ra hỏa nói chuyện cứ nói ngươi làm sao còn mang tiết ấu mòn sần thân ảnh cũng xuất hiện tại dâu trắng trước mặt hắn liếc qua bên cạnh đỏ cậu tử khoe miệng câu một chút ta nói xạ c ả rủ kỳ đại tướng muốn không vẫn là để ta đến đối phó dâu trắng ngươi đuổi theo bên kia hai huynh đệ lao gia hỏa này vẫn là rất khó đối phó chương năm trăm tám mươi sáu trên đỉnh e nhiều được không e tất từ chết mòn sần nói như vậy tự nhiên không phải là bởi vì có d â u ích bảo hộ ở ạ sở cùng phía bên người dù là ạ kệ nủ đi qua cũng không sợ hai huynh đệ xảy ra vấn đề mà là hắn nói như vậy ạ kệ nủ tuyệt không bông tha cùng dâu trắng đối chiến chuyển hướng đối phó ạ sở phía hai huynh đệ điểm ấy mòn sần nhiều ít vẫn là có chút nắm chắc không phải có câu nói nói hay l ắ m à, hiểu rõ nhất n g ư ờ i người bình thường là cùng n g ư ờ i gà i a n g buộc sâu nhất người đọ cầu tử ra hỏa này vì hải quân mặc dù làm việc không từ thủ đoạn một chút nhưng là một m hải quân đại tướng thế giới đỉnh cấp chiến lược hắn kiêu ngạo quyết không cho phép tại dâu trắng cùng mòn sần trước mặt hai người lùi bước như vậy cùng không đánh mà chạy đảo binh khác nhau ở chỗ nào huống chi hắn vừa mới bị dâu trắng cho đẻ xuống đất hhh một thanh hiện tại làm sao cũng phải vớt trở về mới được nói đến hắn tại hải quân ở trong còn ẩn ẩn biệt xưng là cường đại nhất tướng nếu là thật ngay cả cùng dâu trắng chiến đấu cũng không dám kia còn xưng cái dịu mạnh nhất đến nỗi kia hai huynh đệ ạ kệ nủ tin tưởng những người khác cũng sẽ không để bọn hắn đào tẩu h ừ cái này không cần ngươi nhọc lòng ạ kệ nủ h ừ lạnh một tiếng chính nghĩa của ta cũng không có dự định bỏ qua một cá biệt hải quân quay đến đại loạn lao ra hỏa thời đại trước kẻ thất bại vừa vặn để hắn mai táng nơi này mới đối nổi chính nghĩa của ta chật chật có chi khí tiêu cáo tử chúc ngươi thành công mòn sân nói xong cũng trượt cả người một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh dứt khoát quả thực lệnh người khó có thể tin dâu trắng đỏ cầu tử ba luôn có loại bị hố cảm giác là chuyện gì xảy ra hải tặc nhóm lựa chọn một góc từ cờ dít đại quảng trường bên trái chạy trốn bởi vì hải quân tập trung ở ở giữa cho chạy trốn hải tặc nhóm sáng tạo không ít tiện lợi có một chút nguyên bản đi theo cuối cùng hải tặc lúc này chạy đến phía trước nhất thậm chí đã mở lên thuyền hải tặc chuẩn bị kỹ càng chạy trốn nơi đó là trước kia hải tặc xuất hiện địa phương có lưu không ít thuyền nhưng so lúc đến bốn mươi ba chiếc vẫn là lộ ra đáng thương chỉ có chút ít mấy chiếc tại một cái cũng không quá hiển nhiên nơi hẻo lánh một đám hải tặc ngược lại bởi vì chạy trốn nhân số quá nhiều mà bị xem nhẹ cũng không làm sao gây cho người chú ý bọn hắn lén lén lút lút cũng không biết là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì làm dẫn đầu ỉm kẹo đao tầng thứ hai hải tặc vượt ngục bủ ghi đến nói lúc này hắn là phi thường không tình nguyện lưu tại nơi này nói đùa dâu trắng cùng hải quân đại tướng ạ kẻ n ụ chỉ thấy đại quyết chiến loại kia thanh thế chỉ là tới gần một chút cũng sắp dọa nước tiểu hắn như vậy tiểu nhân vật lưu tại nơi này là sẽ chết nhưng ỉm kẹo đao các phạm nhân không như thế nghĩa bú gỉ thế nhưng là trong mắt bọn họ đại thần nhân vật đã nhiều lần mở miệng muốn lấy xuống dâu trắng đầu lâu mà lại bọn hắn còn tận mắt nhìn thấy bù gỉ cùng dâu trắng trò chuyện vui vẻ lúc này tự nhiên không thể từ bỏ cơ hội như vậy bọn hắn cũng đang đợi bù ghi có thể thừa này lấy xuống dâu trắng thủ cấp nhất cử thanh danh trở thành mới tứ hoàng mà địa vị của bọn hắn cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên n g ả y lên trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc không thể không nói lý tưởng rất tốt đẹp nếu quả thật nếu là thành chuyện này đối với bọn hắn đến nói ngược lại không phải là chuyện gì tốt mà là bùa đòi mạng làm tầng thứ hai hải tặc đi theo bù ghi vượt ngục những người này tất cả đều là một chút treo thưởng không siêu năm ngàn vạn ngay cả nữ đều không có từng tiến vào mặt hàng căn bản không biết tứ hoàng là một cái địa vị như thế nào cùng phong hiểm thế giới này mỗi ngày đều sẽ có dã tâm bừng bừng ra hỏa muốn đi khiêu chiến tứ hoàng sau đó thay vào đó mặc kệ là mạnh nhất dâu trắng vẫn là bị xưng là quái vật cái đồ b i t m o n cùng sars bọn họ xưa nay không thiếu người khiêu chiến hàng năm đều sẽ có rất nhiều hải tặc hướng bọn hắn khởi s ư ớ n g khiêu chiến mà những người này hạ tràng bình thường sẽ không quá tốt nhưng lấy bủ ghi bọn hắn thực lực như vậy trừ muốn chết không có loại thứ hai khả năng bất quá lúc này bọn hắn tất cả đều đắm chìm trong bụ ghi khoác lắc bên trong đồng thời dùng cái này khoác lắc bệnh ra ảo tưởng đem bụ ghi lưu tại nơi này hình ảnh trong tay gen gen n h ư s ì cũng là duy nhất còn tại thận trọng cẩn thận làm việc dòng độc đinh hình ảnh gen gen n h ư s ì đem dâu trắng cùng ạ kệ nủ hai người khung cảnh chiến đấu cho quay chụp xuống dưới mà bọn hắn tắc tại hưng phấn vô cùng ao bờ vây xem chờ mong hai người chống đỡ không nổi thời điểm bụ ghi xuất mã lai sở trễ ảm chém xuống dâu trắng thủ cấp từ đó xê vị xuất đạo nhất cử thành danh bất quá xem ra có chút khó khăn bởi vì hiện tại ạ kệ nụ đang bị d â u trắng đẻ xuống đất truy một đạo âm thanh trong trẻo tại phía sau cùng xuất hiện k h u khụ ta nói tìm nửa ngày ảnh hưởng gen gen n h ư xì tại sao không có tìm tới thì ra ở chỗ này lại nói các ngươi có thể hay không đem ảnh hưởng gen gen n h ư xì đóng lại như vậy trộm sợ là một loại rất không đạo đức hành vi nhất là còn việc quan hệ một cái hải quân đại tướng hình tượng liên quan gì đến ngươi một cái hải tặc cũng không quay đầu lại n ổ nước bọt một câu đúng a như vậy đặc sắc hình tượng thế nhưng là vô cùng khó được sao có thể đóng lại đâu chúng ta còn chờ mong bủ ghì thuyền trưởng tại thời khắc quan trọng nhất lóe sáng lên sàn chém xuống dâu trắng thủ cấp đâu nô các ngươi nếu là như vậy không nghe lời vậy ta liền muốn khai thác cưỡng chế biện pháp thanh âm kia tiếp tục nói cưỡng chế h ử ngươi nhưng biết trước mắt là ai đây chính là hải quân đại tướng ngọn sẩn cái kia giăn d ạ y hải tặc cuối cùng đầu lưỡi đều muốn thắt nút những thứ khác hải tặc cũng kịp phản ứng nhìn thấy xuất hiện ở phía sau hải quân đại tướng thần s ắ c trở nên trắng bệnh sau đó một mạch trốn ở bù gỉ sau lưng bù gỉ càng ngu người hắn nhìn xem mòn sần tay chân phát run toàn thân băng lãnh nước mắt nước mũi không cầm được chạy xuống đến cùng là đạp ngựa ai tạo nghiệt đem hải quân đại tướng cho dẫn đến nơi đây mòn sân nhìn trước mắt cái này đặc biệt có vui cảm giác ra hỏa cũng không biết ra hỏa này cái mùi đến cùng là thế nào dáng dấp vậy mà thật đỏ rực phải như quả cầu ngươi chính là cái mũi đỏ bù gỉ hôn hôn ngươi nói ai là cái mũi đỏ bú ghi sợ phi thường có phong cách mòn sần chỉ chỉ sau lưng còn tại làm việc gen gen nhự xì、si, nói bây giờ có thể không thể đem hình ảnh gen gen nhự xì、si、cho ta、Bạch. bú h ghi một cái tay bay ra ngoài bắt lấy hình ảnh gen gen nhự xì、si、bay đến mòn sần trước mặt đem gen gen nhự xì、si、đưa cho hắn mòn sần tiếp nhận nhất thời hắn hình tượng xuất hiện tại trong màn hình ở giữa gây nên từng đợt ồn ào mòn sần dường như có thể nghe được màn hình phía ngoài tiếng nói chuyện hắn mở miệng nói mời an t ĩ n h một chút tổng bộ hải quân xuất hiện một chút tình huống đặc thù cần đem hình ảnh chặt đức sau đó bản bộ phát sinh sự t ì n h sẽ từng cái tiến hành công bố gian g g i á c tiếng nói vừa ra mọn sần không có đóng trước màn hình những người kia ý nghĩ đem g e n g e n mượt xỉ hình ảnh truyền chặt đức g e n g e n mượt xỉ thu hồi hắn nhìn xem một đám lo lắng bất an hải tặc cuối cùng ánh mắt rơi vào bù gỉ trên thân nghe nói ngươi bạ bạ dạ no mi không sợ chẳng kích vừa vặn ta muốn thử xem ngươi cảm thấy thế nào ngoài miệng hỏi thế nào thực tế mỏn sần không đợi bù ghi đáp ứng liền trực tiếp xuất thủ bệnh bệnh bệnh đều không ai thấy rõ mỏn sần đã ra mấy chục đao đem bù ghi cắt chém thành từng khối từng mảnh từng mảnh nhưng ngỗng rất làm trái thương thức không có nửa điểm máu về xuống thậm chí nhiều như vậy khối thịt lại lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ liền ngay cả dịu cũng không ngoại lệ xem ra bù ghi ra hỏa này cả một đời cũng không thể cắt bao bì Khúc! đây không phải trọng điểm bú gỉ tổ hợp về sau nhớ tới mòn sân là một cái kiếm sĩ bắt hắn căn bản không có cách nhịn không được đắc ý đứng dậy a ha ha ha à, mắt trợn tròn đi bản đại gia bạ dạ bạ dạ no mi thế nhưng là bất luận cái gì chạm kích đều không có cách nào tạo thành tổn thương mòn sân không tin tả trường đao quấn quanh lấy hạ kỳ lại một lần nữa đem bù ghi cho chia từng đoạn một tỷ nghìn hải quân không cần lại làm chuyện vô ích bản đại gia thế nhưng là kiếm sĩ thiên nhiên k h á c a đau quá Cái mòn ũ i của ta, m sần thu hồi năm đấm xác nhận một sự kiện đó chính là quấn quanh lấy hạ kỳ chạm kích đối bù ghi vẫn như cũ vô dụng nhưng là cái khác công kích t ỷ như nói năm đấm hoàn toàn không bị hạn chế loại trái cây này muốn cho một cá thể thuật cường giả lời nói t ỷ như nói gặp loại này vậy thế giới này bên trên kiếm sĩ không có bất kỳ cái gì một cái có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn bù ghi loại này tiểu yếu gà vẫn là được rồi dù là không sử dụng kiếm cũng có thể nhẹ nhõm ngược cái tám trăm lượt tựa như hiện tại bù g h cái mũi đỏ bên trên bị quấn lấy hạ kỳ một q u y ề n cho ném ra một cái màu hồng phấn bao lớn nước mắt nước mũi một năm lớn buồn cười vô cùng mòn sần đối bù ghi mất đi hứng thú thân ảnh của hắn trong không khí dần dần v ạ n mẹo biến mất không thấy gì nữa người sớm đã không còn tung tích chỉ là lưu lại một cái tàn ảnh mà thôi nhưng tàn ảnh tiêu tán về sau trừ bù ghi bên ngoài vượt ngục hải tặc nhóm ngã đầy đất quảng t r ư ờ n g một địa phương khác nơi này như c ũ buộc phát kịch liệt vô cùng chiến đấu người mặc màu hồng lông vũ áo khoác đỏ phở làm mì ngộ cùng tìm chiến thành một đoàn hắn chung quanh phương viên hơn trăm mét tất cả đều hóa thành màu trắng sợi tơ thế giới dùng trái cây thức tỉnh năng lực đại biểu cho đỏ phở làm mì ngộ đã tận toàn lực không đem hết toàn lực không được hắn lúc này đã trở thành một cái người cô đơn nguyên bản đi theo hắn cùng một chỗ vượt ngục đi ra người lại bị một lần nữa chế phục tóm lấy nói đến hắn gia tộc cán bộ năng lực chiến đấu không tầm thường tỉ cả tại trên đài cao ỷ xỉ ỷ xỉ no mi có thể phát huy ra tác dụng lớn vô cùng bình thường hải quân tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ nhưng mà bọn hắn đối thủ là thực nghiệm ban càng cường đại hệ nổ trong thời gian ngắn có lẽ cầm ỷ xỉ ỷ xỉ no mi không có cách nào nhưng đối phó những người khác không nên quá nhẹ n h ó m l ò lúc này cũng không có nhàn rỗi hắn không có xuất thủ cùng tìm một khối đối phó đỏ phở l à mị m nổ đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ lò giống nhau không có nghĩ đến bỏ qua đợi đến én đem sủ gạ g a m lại một lần nữa trở lại trên chiến trường thời điểm hết thể đều đã hết thể đều kết thúc chỉ còn lại có một cái đỏ phờ làm m ì ngộ còn tại nỗ lực c h è o c h ố n g không phải nói lúc này đỏ phờ làm m ì ngộ đã không có chiến đấu tâm tư tổng bộ hải quân tình huống đ ã phi thường sáng tỏ dâu trắng đoàn hải tặc mặc dù cho hải quân tạo thành đại phiền thoái bất quá suy cho cùng vẫn là không cách nào dung chuyển hải quân hiện tại chỉ nhìn có thể đào t ẩ u bao nhiêu để đỏ phờ làm m ì ngộ một mực không có nghị thông suốt chính là hắn lúc đầu chỉ là muốn đối tổng bộ hải quân over một phen có cơ hội liền tiện thể hạ chàng để thế cục càng hỗn loạn nếu như có thể đem lọ cũng cho bắt đi liền không thể tốt hơn nhưng ngọn sần tên hôn đảng kia vậy mà từ đầu tới đôi u đều phái người nhìn chằm chằm hắn vì cái gì hắn đỏ phờ làm m ì ngộ sẽ độc chiếm ân sủng nhất là cùng tìm chiến đấu càng làm cho hắn phát điên cái này hải quân đầu gỗ từ đầu tới đôi u một câu đều không nói điển hình người ngoan thoại không nhiều để đỏ phờ làm m ì ngộ truyền thống kỹ nghệ miệng pháo không có thi triển chỗ trống không được không thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới không phải vậy trốn đều trốn không thoát thuấn bạch tuyến ngăn trở tìm công kích đọ phợ lạm là uy ngộ hướng phía bầu trời mà đi mảng lớn tầng mây trải rộng mạ d ì nệ phỏ phía trên hắn muốn chạy trốn lời nói so những người khác càng có cơ hội đến n ổ i những gia tộc kia cán bộ chỉ cần hắn có thể chạy đi đem bọn hắn cho giải cứu ra đến liền không phải cái vấn đề lớn gì ngươi nói ngươi muốn trốn hết lần này tới lần khác nhất định đặt chân theo tiếng ca một thân ảnh xuất hiện trước mặt đỏ phờ lạ mỹ m ngô cười ha h a chào hỏi hắn nhaha ha đỏ phờ lạ mỹ m ngô thật sự là xảo a chúng ta lại gặp mặt ngươi đây là muốn đi chỗ nào chương 587, t r ê n đỉnh e r dâu trắng cái chết vê đúp rờ nợ mờ、giờ. đỏ phờ lạ mỹ m ngô bị đột nhiên xuất hiện sâu người cho giật nảy mình trong lòng quả thực chính là một loại không cách nào ngôn ngữ biểu đạt bạo tạc tâm tình tựa như là một vạn dê đầu đàn còng ở trong lòng vừa đi vừa về lao nhanh cái không ngớt lặp đi lặp lại không mang một điểm ngừng đây trong đầu đều là thảo nê mã quả thực nói cái ạ kệ đ ủ con hàng này vì cái gì một mực â m h ồ n bất tán lúc này không phải hẳn là đuổi theo bên kia hai huynh đệ sao phải biết tổng bộ hải quân bị làm thành như vậy tất cả đều là kia hai tên gia hỏa đưa tới bọn hắn bất tài là mục tiêu thứ nhất ngươi cái này khốn nạn luôn nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì nội gân xanh nhưng đỏ phở làm mỹ ngộ không thể không rơi trên mặt đất cái này điêu lông đại tướng cùng hắn nói chuyện công phu đem hắn bố ở trên bầu trời tuyến cho hết chặt đức kiếm này là thật tiện a không có tuyến trên không t r ù n g đỏ phở làm mỹ ngộ có thể trệ không không được lâu như vậy hắn cũng sẽ không hải quân lục thức d ổ cờ xỉ kỳ mòn sẩn cũng đi theo rơi xuống đất liền đứng tại đỏ phở làm mỹ ngộ trước đó